Không đề cập tới hứa ra thôn sự tình, hứa mãi mãi lực chú ý tự nhiên liền lần nữa trở về tới rồi tứ phòng bên này. Ngay sau đó, liên hỏi nàng cùng hứa ra ra rời đi này đoạn thời gian, trong nhà nhưng có phát sinh cái gì lớn nhỏ sự tình. Cùng hứa mãi mãi, trình cầm nguyệt tự nhiên sẽ không giấu dếm cùng che lấp. Đầu tiên là đề cập trình lộ giật khảo trung đồng sinh lúc sau lập tức chạy tới trong nhà hướng hứa minh chi nói lời cảm tạ còn cấp phúc bảo hòa lộc bảo chuẩn bị 200 lượng ngân phiếu lệ gặp mặt. Ngay sau đó liền nói tới rồi ngô thị mẹ con ba người tìm tới trong nhà nháo, cuối cùng dừng hình ảnh ở nhà lại nhiều vương gia huynh đệ này hai cái hộ viện sự tình. Trình lộ giật khảo trung đồng sinh, hứa mãi mãi biểu môi, không có quá mức để ở trong lòng. So với vương hút, trình lộ giật chính là hàng thật ra thật không thảo hỷ. Phía trước trình lộ giật đi hứa ra thôn bảy ra cao cao tại thượng sắc mặt, hứa mãi mãi đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ, thật sự sinh không ra hảo cảm. Mà nghe nói ngô thị mẹ con ba người cư nhiên dám can đảm chạy tới trong nhà nháo sự, hứa mãi mãi sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nay cũng chính là nàng lúc ấy không ở nhà, nếu là nàng ở nhà, còn không hung hăng cấp ngô thị mẹ con ba người một chút nhan sắc nhìn một cái. Đến nỗi trong nhà lại nhiều hai cái hộ viện sự tình, hứa mãi mãi gật gật đầu, rất là tán đồng. Nhà bọn họ xác thật yêu cầu hai cái hộ viện, đỡ phải lần sau nàng lại không ở nhà, vạn nhất lại làm sợ phúc bảo hòa lộc bảo nhưng làm sao bây giờ. Bất quả nói đến trong nhà nhiều hai cái hộ viện, hứa mãi mãi tả hữu nhìn nhìn, nhìn xung quanh hơn nửa ngày, người đâu? Không phải nói trong nhà nhiều hai cái hộ viện. Ta như thế nào cũng chưa nhìn thấy. Vương Đại ca Thượng Dự Sơn. Vương Nhị ca hai chân gần nhất vừa mới có khởi sắc, còn ở Khang Phục Kỳ. Nói lên Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy thân thể, Trình Cẩm Nguyệt cũng là chấn động. Vương Một Sơn liền không nói, không đến 5 ngày đã đi xuống mà, 10 ngày sau liền bắt đầu chính mình Thượng Dự Sơn đi đảo Nhân Sâm. Hơn nữa là ở trình cẩm nguyệt không có cùng đi dưới tình huống, dễ như chở bàn tay liền mang về tới không ít người tham, thực lực tuyệt đối so với trình cẩm nguyệt mong muốn muốn càng thêm cường đại. So với Kaka đệ đệ vương một thủy thân thể liền kém chút, khá vậy đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cho đến ngày nay vương một thủy bị bẻ gây hai chân cũng có khởi sắc, thẳng đem đại gia cấp cao hứng hỏng rồi. Ngay cả cấp vương một thủy chữa bệnh lão đại phu đều nói, này hoàn toàn là kỳ tích, bằng dựa vào tất cả đều là Vương một thủy ngạo nhân ý chí lực Vừa nghe vương một thủy hai chân có thương tích, hứa mãi mãi sắc mặt đổi đổi. Như thế nào tìm hộ viện còn tìm cái có thương tích trở về. Hơn nữa vẫn là thương ở trên đùi, nên sẽ không về sau đều không thể đi đường đi. Nương, vương đại ca cùng vương nhị ca đều thật là lợi hại, là chân chân chính chính võ lâm cao thủ. Ngài là không nhìn thấy vương đại ca vượt nóc băng tường dáng người, phúc bảo hòa lộc bảo thích nhất bị vương đại ca mang theo ở trên trời bay. Nhận thấy được hứa mãi mãi không hài lòng. Trình cầm nguyện vội vàng bắt đầu vì vương gia huynh đệ soát hảo cảm. Trình cầm nguyện thật cũng không phải đang nói dối. Vương Một Sơn tuy rằng chỉ hơi chút thể hiện rồi một chút hắn kinh công, cũng thực làm cho bọn họ đại gia lau mắt mà nhìn, phát ra từ nội tâm bội phục. Phi! Phi Phi! Nói đến Phi, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lập tức liền hai mắt sáng lên, bắt đầu thăm đầu nhỏ mãn nhà ở tìm vương Một Sơn thân ảnh, đầy mặt đều vui mừng cùng ngày nhót. Chỉ xem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo như vậy vội vàng bộ dáng Hứa mãi mãi nhất thời liền mềm lòng, thư lạnh một tiếng, mặc kệ tốt xấu, các ngươi đều đem người cấp mang về tới, lao nương còn có thể đem bọn họ đuổi ra đi không thành. Trình cầm nguyệt giả ngu hát hát hai tiếng, không chút khách khí liền đem hứa minh chi kéo xuống thủy tới, kỳ thật là phu quân chọn định người. 96, đệ 96 trương Lao tứ chọn Hứa mãi mãi ngọn người, ngay sau đó không lưu tình chút nào biểu môi, kia còn không bằng người chọn lựa đâu. Hứa mãi mãi đảo không phải cố ý hoán trách hứa minh chi không bằng trình cầm nguyệt. Chủ yếu là ở hứa mãi mãi trong mắt, hứa minh chi chính là cái sẽ đọc sách. Luận khởi còn ra vẫn là lao tứ tức phụ lợi hại hơn. Nếu không, nhà bọn họ nơi nào tới mà nay như vậy phú quý nhật tử. Nhà bọn họ sở hữu bạc, nhưng đều là lao tứ tức phụ kiếm tới. Không thể không nói, hứa minh chi biên soạn đề sách kiếm bạc việc này, trước sau không có tiếng hứa mãi mãi tâm. Ngược lại, hứa mãi mãi càng nhiều chính là thấy hứa nhớ hứa nhu thực phô tiến trưởng, ngay cả kia 30 mẫu bờ cắt dưa hấu cũng vào không ít bạc, đều là hứa mãi mãi một bút một bút xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. So sánh dưới, Hứa Minh Chi đã bị xếp hạng mặt sau. Nương, ta sao có thể cùng phu quân so? Phu quân có thể so ta lợi hại nhiều. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng đem Hứa Minh Chi đẩy ra đường tấm một hành động, cư nhiên đem Hứa Minh Chi đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Vốn dĩ Trình Cẩm Nguyệt còn nghĩ, chỉ cần dọn ra Hứa Minh Chi Hứa mãi mãi khẳng định sẽ không có bất luận cái gì dị nghị tiếp thu vương gia huynh đệ đã đến. Không thành tưởng nguyên lai ở hứa mãi mãi trong lòng, nàng so hứa minh chi ánh mắt còn muốn hảo như vậy một chút. Này nghĩ, trình cầm nguyệt không khỏi liền xin lỗi nhìn thoáng qua hứa minh chi. So với hứa mãi mãi, trình cầm nguyệt chính là càng sợ hứa minh chi. Hứa minh chi nhưng ngàn vạn đừng mang thủ, nàng thiệt tình không phải cố ý liên lụy hắn. Hứa minh chi không có trình cầm nguyệt tưởng như vậy lòng dạ hay hỏi. lại hoặc là nói Hàn Lôi Trình Cẩm Nguyệt thái độ, xa xo Trình Cẩm Nguyệt tưởng tượng muốn càng thêm khoan dung. Càng đứng nói, trước mắt phun tảo người của hắn là hứa mãi mãi, hứa Minh Chi liền càng thêm sẽ không nói hứa mãi mãi nửa câu không phải. Chẳng qua, hứa mãi mãi trước kia xác sát, sát thật thật sẽ không nói hắn nửa câu không tốt, đây cũng là không tranh sự thật. Liên ngươi sẽ che chở hắn. Hứa mãi mãi tự nhiên thực nguyện ý nghe đến Trình Cẩm Nguyệt giữ gìn hứa Minh Chi lời nói. Ở nàng xem ra, Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi cảm tình càng tốt. Nàng càng là vui mừng. Tốt nhất này vợ chồng son liền nắm chặt thời gian, lại cho nàng sinh cái đại béo tôn tử, nàng liền càng vừa lòng. Nghe ra Hứa mãi mãi lời nói không mang theo lửa giận, Trình Cẩm Nguyệt chấp trước mắt, cũng không cùng Hứa mãi mãi biện giải, chỉ là nở nụ cười. Người a." Hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt lắc đầu, Hứa mãi mãi cũng không hề để vương ra huynh đệ sự tình, không thể nghi ngờ là ngầm đồng ý này hai cái tân hộ viện đã đến. Nô thị mẹ con ba người đó là ở ngay lúc này lần thứ hai tới cửa bái phòng. Nói lời thật lòng, Ngô thị cũng không nghĩ đến lấy lòng Trình Cẩm Nguyệt. Nàng lúc trước gả cho Trình Thanh Viễn thời điểm, cũng không phải không có câu oán hận. Cứ việc Trình Thanh Viễn là cái tú tài, nhưng nàng rốt cuộc là vợ kế, hơn nữa Trình Thanh Viễn còn có Trình Cẩm Nguyệt như vậy cái nữ nhi. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho Ngô thị bực hoảng. Cũng này đây chờ nàng gả tiến Trình ra lúc sau, cùng Trình Cẩm Nguyệt quan hệ từ trước đến nay đều là không nóng không lạnh. Nhiều năm như vậy Ngô thị chính mình cũng coi như nữ Tự nhiên liền càng thêm sẽ không đem Trình Cẩm Nguyệt để ở trong lòng, mà nay thật vất vả đem Trình Cẩm Nguyệt gà đi ra ngoài, nàng lại cố tình còn muốn thượng đội vàng tới lấy lòng Trình Cẩm Nguyệt. Như vậy tư vị, thực sự làm Ngô thị cảm giác cực kỳ nan kham cùng mất mặt. Trình Nguyệt Tiêu cùng Trình Nguyệt Dung tâm tình liền phức tạp nhiều. Đã có đối Trình Cẩm Nguyệt không mừng, càng có rốt cuộc có thể lại lần nữa nhìn thấy Hứa Minh Chi vui sướng cùng ngảy nhót. Bởi vì nhà mình mẹ ruột chính là vợ kế, nhiều năm như vậy lại vẫn luôn nhà cửa sở hữu sự tình. Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung tỷ muội đối với đương vợ kế chuyện này cũng không bài xích, tiếp thu độ cũng rất cao. Phải biết rằng các nàng nương gả cho cha đương vợ kế thời điểm, cha cũng chỉ là cái tú tài, nhiều năm như vậy vẫn như cũ vẫn là cái tú tài. Nhưng là Hứa Minh Chi liền không giống nhau. Hứa Minh Chi mà nay chính là danh chấn toàn bộ dự châu phủ đầu danh bẩm sinh, sang năm liền sẽ tiếp tục đi thi. Một khi Hứa Minh Chi có thể thuận lợi khảo qua thi hương, đó chính là cử nhân lão ra. Mà các nàng, mặc dù là vợ kế cũng giống nhau là cử nhân phu nhân, mặc kệ nghĩ như thế nào đều là đặc biệt phú quý nhạn tử, mặc kệ là Trình Nguyệt Kiều vẫn là Trình Nguyệt Dung, đều không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Không những không thể từ bỏ, các nàng còn cần thiết nỗ lực tranh thủ. Tôn Đông Dạng bức thiết ý niệm, Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn đến không chịu thua ý chí chiến đấu. Ngô Bá Khai Môn, bất quá hắn vẫn chưa lập tức đem Ngô thị mẹ con ba người bỏ vào môn, mà là trước xoay người vào nhà đi hướng trừ vị chủ tử thông báo. Như thế nào lại tới nữa? Trinh cầm nguyệt như như mày, lập tức liền chuẩn bị đi đổi người. Làm các nàng tiến bảo. Lần trước hứa mãi mãi không ở nhà, cho ngô thị mẹ con ba người nháo sự cơ hội. Nhưng là hôm nay, hứa mãi mãi lập tức liên loát, khởi tay háo, hát mặt nói. Nương! Kinh ngạc nhìn hứa mãi mãi, trinh cầm nguyệt nghi hoặc nhìn lại đây. Lao nương không hảo hảo dọn dẹp một chút các nàng, các nàng lần sau khẳng định còn sẽ đến. Hứa mãi mãi cũng không phải là dễ khi dễ. Thừa dịp nàng không ở nhà khi dễ nàng con dâu, ai cấp ngô thị tò gan như vậy. Hứa mãi mãi nói đi là đi, căn bản chưa cho Trình Cẩm Nguyệt ngăn trở cơ hội. Mà Trình Cẩm Nguyệt, cứ như vậy chơ mắt nhìn hứa mãi mãi đi hướng đại môn. Nương, từ từ ta. Không chút suy nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt theo đi ra ngoài. Hứa ra ra cùng hứa minh chi lại là không có cùng đi ra ngoài. Lý do rất đơn giản, trong phòng còn có phúc bảo hòa lộc bảo muốn chiếu cố. Nô thị giờ phút này sắc mặt rất khó xem. Nàng tự nhận là hưu tôn hàng quý tới cửa đến thăm, không ngờ cư nhiên bị cự chi ngoài cửa. Như vậy tao ngộ thật sự làm ngô thị tức giận, không có chờ đến ngô bá lần thứ hai ra tới ứng lời nói, nàng liền tự hành xông đi vào. Mắt thấy ngô thị đã xông vào, trình nguyệt kiều cùng trình nguyệt dung tự nhiên không nói hai lời, lập tức liền theo đi vào. Lại sau đó, nô thị cùng hứa mãi mãi liền mặt đối mặt đụng phải. Vừa thấy đến hứa mãi mãi, nô thị sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ngươi như thế nào sẽ ở. Lao nương vì cái gì liền không thể ở. Hứa mãi mãi khoanh tay trước ngực, sắc mặt đặc biệt ngạc mạn ngươi lại dựa vào cái gì tới lao nương ra. Ta lại không phải tới tìm ngươi. Nô thị trước nay đều là xem thường hứa mãi mãi. Ở Ngô thị trong mắt, hứa mãi mãi bất quá chính là một ở nông thôn phụ nhân, nơi nào có tư cách cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Chính là một tiếng thông ra, nô thị cũng đều không ra khẩu. Thật là buồn cười. Là ngươi tới lao nương ra, lại không phải lao nương đi nhà ngươi. Như thế nào ngược lại biến thành người tại đây rào rạt đắc ý? Hứa mãi mãi cũng không phải sẽ định bỡ người tính tình. Nô thị trướng mắt nàng, chẳng lẽ nàng liền nhìn chúng nô thị? Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng là có thể nhìn ra nô thị là cái dâm thấp phùng cao tính tình. Như vậy thông ra, nàng cũng là khinh thường leo lên. Ta không nghĩ cùng người như vậy thôi bị người nói chuyện. Nô thị hứ lạnh một tiếng, lướt qua hứa mãi mãi nhìn về phía trình cầm nguyệt, trình cầm nguyệt, hứa tú tài đâu? Không nghĩ cùng lao nương nói chuyện, cũng đừng tìm lao nương nhi tử A Mệnh ngươi vẫn là tú tài lao gia phu nhân, ngươi này tự bạc thai mình bản lĩnh cũng rất lợi hại. Căn bản không cần trình cầm nguyệt mở miệng, hứa mãi mãi liền hỗ trợ cấp gia trả lời, không lưu tình hướng tới ngô thị một đốn châm trọng. Đều nói không phải tới tìm ngươi, cũng không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ngươi người này là không trường lỗ thai vẫn là sao lại thế này. Như thế nào liền nghe không hiểu tiếng người đâu. Nô thị trước nay đều là cao cao tại thượng. Chẳng sợ hứa mãi mãi là hứa Minh chi mẹ ruột, nô thị cũng căn bản không có đem hứa mãi mãi để vào mắt. Rốt cuộc là lao nương không có trường lô thai, vẫn là ngươi không trường lô thai. Nô thị ngươi thiếu ở lao nương trước mặt bãi ngươi tú tài phu nhân phổ, lão nương vẫn là tú tài lao ra mẹ ruột đầu. Hứa mãi mãi mới sẽ không bị nô thị hủ trụ. Nàng không những sẽ không bị hủ trụ, ngược lại còn hắc mặt dối nổi lên nô thị, ngươi cho rằng ngươi là ai, cư nhiên cũng dám hướng lao nương con dâu ổ nào. Về sau lại làm Láo Nương biết ngươi khi dễ Láo Nương còn dâu, xem lão Nương như thế nào thu thập ngươi. Ngươi đừng nhìn ngô Thị trên mặt trang hành, thật muốn gặp phải so nàng còn hành, Nô Thị lập tức đã bị dọa sợ. Láo Nương như thế nào? Láo Nương cảnh cáo ngươi, ta lao hứa ra con dâu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể khi dễ. Ngươi nếu là không tin, có thể thử xem, xem lão Nương có dám hay không động ngươi. Hứa mãi mãi chính là đã từng quát tháo hứa ra thôn nhiều năm vô địch thủ bưu Hán nhân vật. Nàng thật muốn phóng khởi tàn nhẫn lời nói, chỉ là khí thế là có thể áp đảo nô thị. Nô thị sắc mặt trắng bạch, rốt cuộc vẫn là bị hứa mãi mãi cấp hủ dọa ở, ta, ta, hứa ra ba mẫu, ngài hiểu lầm, ta nương không có ác ý. Mắt thấy nô thị ở hứa mãi mãi trước mặt hoàn toàn bại hạ trận tới, trình nguyệt kiều tận hết sức lực đứng dậy, tiểu kiều, kiều nhược nhược hướng tới hứa mãi mãi hành lễ. Người lại là ai? Liên giống như trước đó, trình nguyệt kiều hai chị em cũng chưa gặp qua hứa Minh chi cùng hứa ra người giống nhau Hứa mãi mãi cũng chưa thấy qua Trình Nguyệt Tiểu cùng Trình Nguyệt Dung tìm muội Bất quá bởi vì cùng Ngô thị không đối phó, giờ phút này nhìn đến đứng ở Ngô thị bên người Trình Nguyệt Tiểu, hứa mãi mãi ngự khí cũng không phải thực hảo. Hứa ra ba mẫu, tiểu nữ Nguyệt Tiểu, là Trình Nguyệt Tiểu đương nhiên cũng không nghĩ ra sức lấy lòng hứa mãi mãi. Hứa mãi mãi người này quá thô tục, Trình Nguyệt Tiểu thực sự trước mắt. Thêm chi mới vừa rồi hứa mãi mãi lời nói đặc biệt khó nghe, Trình Nguyệt Tiểu liền càng không thích hứa mãi mãi. nhưng mã Hứa mãi mãi là hứa minh chi mẹ ruột. Chỉ bằng điểm này, Trình Nguyệt Tiểu liền xác định vững chắc muốn kiệt lực lấy lòng hứa mãi mãi. Cái gì tiểu nữ không nhỏ nữ, người cô nương này có chuyện nói chuyện, như thế nào âm dương quay khí. Hứa mãi mãi nhưng ăn không quen Trình Nguyệt Tiểu này một bộ. Chỉ là nghe Trình Nguyệt Tiểu nói mấy chữ, nàng liền chịu không nổi, xua xua tay, trực tiếp ngắt lời nói. Âm dương quay khí. Trình Nguyệt Tiểu tự cho là đúng kiêu ngạo tự tôn nháy mắt bị đánh sập, cả người đều cứng lại rồi không dám tin tưởng nhìn hứa nãi nãi, chỉ cảm thấy chính mình lô thai giống như làm lôi. Phục Trình Nguyệt Dung không phải cố ý chủ yếu là từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đều là Trình Nguyệt Kiều vững vàng áp nàng một đầu. Nàng khó được nhìn đến Trình Nguyệt Kiều an mệnh cảnh tượng, nhất thời liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Trình Cẩm Nguyệt cũng cười. Bất quá so với Trình Nguyệt Dung, nàng cười càng thêm thu liễm. Đồng thời, nàng cũng để sát vào hứa nãi nãi, nhẹ rộng giải thích nói, Nương, vị này chính là ta nhà mẹ muội muội trình Nguyệt đ Nguyệt kiều. Ta liền nói sao, như thế nào nói chuyện kiểu kiểu khí hứa mãi mãi là thật sự không thích trình Nguyệt kiều như vậy cô nương. Đồng dạng đều là người đọc sách ra ra tới cô nương, nàng vẫn là càng thích trình cẩm Nguyệt như vậy thẳng thắn con dâu. 97. Đệ 97 trương. Trình Nguyệt kiều đã không biết nên lấy ra như thế nào thái độ tới ứng đối hứa mãi mãi nhục nhã. Nàng rất muốn an ủi chính mình, hứa mãi mãi không phải cố ý nhưng hứa mãi mãi nói ra lời nói chính là như vậy khó nghe. Chẳng sợ không có một cái mắng chửi người tự, lại đặc biệt trói thai, thẳng đem Trình Nguyệt Tiều nghe được sắc mặt phát thanh, xấu hổ và giận dữ, dục chết. Ha ha ha ha. Trình Nguyệt Dung rốt cuộc nhịn không được, từ cười trộm biến thành cười ha ha, rất là sang sảng nhìn về phía hứa nãi mãi hứa ba mẫu, ngài cũng thật lợi hại, liết mắt một cái liền xem thấu tỉ tỉ của ta bản chất. Đối Trình Nguyệt Tiều cái này tỉ tỉ, Trình Nguyệt Dung nhất không quen nhìn chính là đối phương ra vẻ mảnh mai. Nếu không phải Trình Nguyệt Tiểu mỗi lần đều sẽ trang đặc biệt mảnh mai, nàng mới sẽ không nhiều ai như vậy nhiều gian dậy. Đặc biệt là nàng nương, đặc biệt bất công Trình Nguyệt Tiểu, không thiếu làm Trình Nguyệt Dung bực bội. Người lại là ai? Tuy rằng Trình Nguyệt Dung nhìn không có Trình Nguyệt Tiểu như vậy tiểu khí, nhưng hứa mãi mãi đối Trình Nguyệt Dung cũng không có gì ấn tượng tốt. Chủ yếu là đi, hứa mãi mãi cảm thấy Trình Nguyệt Dung này khuê nữ rất có chút thiếu tâm nhãn. Ta là Trình Gia Nhị Tiểu Thư, Trình Nguyệt Dung. Không có nghe được hướng mãi mãi trong giọng nói không kiên nhẫn, Trình Nguyệt dung cao hưng phân chấn tự giới thiệu nói. Nhị tiểu thư. hứa mãi mãi đột nhiên nhịu như mày ngược lại nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt. Nàng la nhị muội muội mẹ kế cái thứ hai nữ nhi. Trình Cẩm Nguyệt lập tức xem đã hiểu hứa mãi mãi ánh mắt, trả lời. Kia chẳng phải là Trình ra tam cô nương sao. Như thế nào còn biến thành nhị tiểu thư. Nha đầu này chẳng lẽ là ngốc, liền số đều sẽ không số. hứa mãi mãi biểu môi Nhìn về phía Trình Nguyệt Dung ánh mắt miễn bản nhiều quá gì. Trình Nguyệt Dung trên mặt tươi cười trong khoảnh khắc dại gia trụ. Liên giống như mới vừa rồi Trình Nguyệt kiểu phản ứng giống nhau như lúc, nàng không dám tin tưởng ngầm đầu, chỉ cảm thấy chính mình nghe lầm hứa mãi mãi lời nói. Hứa mãi mãi mới mặc kệ Trình Nguyệt Dung là cái gì ý tưởng. Nàng chính là thấy được rõ ràng, cái này Trình Nguyệt Dung nói rõ chính là làm cho nàng mặt khi dễ nhà nàng lao tư tức phụ, quả thực là buồn cười. Trước kia là nhà nàng lao tư tức phụ không có bối chống lưng Lúc này mới tùy ý trình ra khi dễ. Mà nay có nàng cái này bà bà ở, trình ra còn tưởng khi dễ nhà nàng lao tứ tức phụ. Đương nàng là chết không thành. Trình cầm nguyện tự nhiên nhìn ra hứa mãi mãi đối nàng giữ gìn. Đúng là bởi vì đã nhìn ra, nàng mới phá lệ cảm động, nhìn về phía hứa mãi mãi ánh mắt miễn bàn nhiều ấm. Nào đó trình độ thượng, trình cầm nguyện là thật sự thực may mắn, nàng đi vào cái này triều đại sau gặp được chính là hứa ra người. Chẳng sợ hứa ra cũng không phải mỗi người đều tận thiện tận mỹ. Nhưng chỉ cần có hứa Nãi Nãi như vậy trưởng bối ở, có hứa Minh chi như vậy phu quân ở, còn có Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ở, Trình cầm Nguyệt liền cảm thấy nơi này thực hảo, tốt làm nàng lưu luyến quên phản. Người mới làng đốc. Trình Nguyệt Dung cũng không phải là Trình Nguyệt Tiều, bị hứa Nãi Nãi mắng còn thành thành thật thật buồn không hé răng. Tao nọ hứa Nãi Nãi nhục mạ, Trình Nguyệt Dung thở phì phì thẳng dậm chân, ngón tay không khách khí chỉ hướng về phía hứa Nãi Nãi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Mắng chửi người còn mắng thượng, nghiện đúng không? Mắng xong ta nương mắng tỷ tỷ của ta, mắng xong tỷ tỷ của ta lại mắng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì chạm nơi này mắng ta? Ngươi! Trình nguyệt dung bốn dĩ chính là cái táo bạo tính tình, có cái gì thì nói cái đó. Nàng tuy rằng có tâm lấy lòng hứa mãi mãi, khá vậy không chịu nổi hứa mãi mãi nhục mạng, lúc này mới sẽ động một chút dầm chân, cùng hứa mãi mãi đối mắng lên. Nhị muội mội đây là cái gì giáo dưỡng? Sao lại có thể cùng trưởng bối hô to gọi nhỏ? Thật sự là quá không quý củ. Không đợi Trình Nguyệt Dung tiếp tục mắng đi xuống, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp dối tay vô rất Trình Nguyệt Dung chỉ hướng hứa mãi mãi ngón tay. So với hứa mãi mãi mới vừa rồi lời nói, Trình Cẩm Nguyệt ngự khí liền ôn hòa nhiều. Nhưng nàng ôn hòa không đại biểu liền dễ nói chuyện, ngược lại càng thêm làm Trình Nguyệt Dung sinh khí cùng tức giận. Ai không giáo dưỡng? Ai không quý củ? Trình Cẩm Nguyệt ngươi không cần quá phận. Thật cho rằng gả cho người liền ghê gớm có phải hay không? Ngươi Trình Nguyệt Dung mới không sợ Trình Cẩm Nguyệt đâu. Từ nhỏ đến lớn nàng khi dễ Trình Cẩm Nguyệt khi dễ quán, sớm đã tập mãi thành thói quen. Gả cho người là ghê gấm A. Gả cho người liền không phải ngươi Trình ra cô nương, là ta hứa ra con dâu. Như thế nào? Ngươi Trình ra bàn tay như vậy trường, còn dám chạy tới ta hứa ra tác vai tắc phúc có phải hay không? Hứa mãi mãi đôi tay chống lạnh chứng mắt Trình Nguyệt Dung cả giận nói. Không phải chỉ có Trình Cẩm Nguyệt sẽ che chở hứa mãi mãi. Hứa Mãi Mãi cũng đồng dạng sẽ che chở Trình cầm Nguyệt. Nay đối mẹ chồng nàng dâu thật muốn liên thủ, thật đúng là không ai có thể khi dễ. Ta không phải Trình Nguyệt Dung tính tình tới cũng nhanh, đi cũng mau. Vừa mới còn hướng về phía Hứa Mãi Mãi một đốn buồn buồn phản bác, quay đầu tới lại bỗng nhiên nhớ tới Hứa Mãi Mãi là Hứa Minh Chi mẫu thân, đó chính là nàng ngày sau bà bà. Lần này, đến phiên Trình Nguyệt Dung hái hùng khiếp vía, hối hận không thôi. Chắc không được Trình Nguyệt tiểu sẽ như vậy trầm mặc ngoan ngoãn ai mắng, nguyên lai là bởi vì điểm này. Sớm biết rằng nàng nên học theo đi theo Trình Nguyệt Tiểu học. Nhiều năm như vậy chỉ cần đi theo Trình Nguyệt Tiểu phía sau, nàng khi nào còn ăn qua mệt. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mới vừa rồi biểu hiện qua kém, Trình Nguyệt Dung nhịn không được liền đỏ vánh mắt, lập tức liền tưởng cùng hứa mãi mãi biện giải hai câu. Được rồi, ngươi bất tranh cãi. Hứa mãi mãi cũng không phải rất muốn cùng Trình Nguyệt Dung nói chuyện, quay đầu liền nhìn về phía ngô thị, người này cái rốt cuộc tới nhà ta là đang làm gì. Hứa mãi mãi xem như đã nhìn ra. Trình Nguyệt Dung chính là cái kẻ lỗ mãng. Ấn bọn họ người nhà quê nói tới nói, Trình Nguyệt Dung chính là cái chảy gỗ. Nàng cung một cái chảy gỗ so cái gì kính y. Căn bản là lãng phí thời gian sau. Cho nên hứa mãi mãi mới có thể bỏ qua một bên Trình Nguyệt Dung, trực tiếp tìm Nô Thị rằng co. Rốt cuộc Nô Thị mẹ con ba người bên trong, khẳng định này đây Ngô Thị cầm đầu. Ta đã nói qua, ta là tới tìm hứa tú tải. Hơi hơi nâng nâng cảm, Nô Thị miễn bản nhiều đắc ý. Ngươi một cái nữ quyến không có việc gì tìm ta ra lão tứ làm gì. Cười lạnh một tiếng, hứa mãi mãi xua xua tay, không lưu tình trả lời, nhà ta lão tứ rất bận, không công phu phản ứng ngươi. Kia cũng muốn hứa tú tài chính mình tới cùng ta nói, mà không phải ngươi ở chỗ này tự tiện làm chủ. Nô thị mới không ăn hứa mãi mãi này một bộ, nói cái gì cũng không chịu dễ dàng rời đi. Ta là mẹ hắn, như thế nào liền không thể làm chủ. Nô thị không hảo tống cổ, chẳng lẽ hứa mãi mãi liền dễ nói chuyện. Nô thị càng là khó chơi, hứa mãi mãi liền càng thêm không có khả năng chấp thuận nô thị mẹ con ba người quấn lên hứa minh chi. Nói đến mẹ con ba người, hứa mãi mãi hừ lạnh một tiếng, tấm mắt liền quét về phía Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung tỷ mỗi hai người, các người hai chỉ em đâu. Cũng là tới tìm ta ra lão tứ. Là, là dành trước một bước, Trình Nguyệt Dung lộ ra tươi cười, đặc biệt thẹn thùng gật gật đầu. Cùng lúc đó, Trình Nguyệt tiểu cũng túi đầu, tàng ở sở hữu cảm xúc. Đảo không phải nàng cố ý không nghĩ mở miệng ở hứa mãi mãi trước mặt cầu biểu hiện, mà là nàng nhìn ra được tới, hứa mãi mãi không phải cái dễ đối phó. Ít nhất giờ này ngày này, mặc kệ nàng nói cái gì, hứa mãi mãi đều không thể sẽ cho nàng sắc mặt tốt xem. Mới vừa rồi nàng vẫn luôn không có ra tiếng, chính là đứng ở một bên cẩn thận quan sát đến hứa mãi mãi sở hữu thái độ cùng biểu hiện. Không thể phủ nhận, hứa mãi mãi là cái rất lợi hại bà bà. Nhưng cố tình, hứa mãi mãi đối trình cẩm nguyệt đặc biệt giữ gìn là bởi vì trình cẩm nguyệt cấp hứa ra sinh hai cái nhi tử. Nghĩ đến đây, trình nguyệt tiểu sắc mặt đổi đổi, theo bản năng liền nắm chặt nắm tay. Khác không nói, riêng là trình cẩm nguyệt cấp hứa ra sinh hai cái nhi tử, liền cho nàng thiết trí rất lớn cửa ải khó khăn. Chỉ cần có này hai cái nhi tử ở, nếu như nàng muốn đem trình cẩm nguyệt thay thế, sợ là. Nô thị, ngươi thật đúng là mang theo hai cái không có xuất giá khuê nữ tới tìm ta ra lao tứ. Không phải nói nhà các ngươi là thư hương dòng dõi sao Như thế nào như vậy không biết xấu hổ Chính là ở chúng ta ở nông thôn Cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện làm nhà Ai chưa xuất giá cô nương đi gặp đã thành thân nam tử Các ngươi trình ra thật đúng là hảo gia phong Cười lạnh một tiếng Hứa mãi mãi trực tiếp liền kéo lại trình cầm người tay ngữ khí thực sự từ ái Này còn hảo nhà ta lao tư tức phụ Không phải ngươi sinh dưỡng cô nương Nếu không lão nương cũng không dám muốn như vậy Con giàu quá môn Trình cầm nguyệt như thế nào không phải ta nương sinh dưỡng cô nương Nàng vừa sinh ra mẹ ruột liền đã chết Là ta nương một phen phân một phen nước tiểu đem nàng mang đại Nàng chính là ta nuôi dưỡng đại Ta cùng tỷ tỷ của ta là như thế nào giáo dưỡng cùng quy củ Nàng cũng là giống nhau Vừa nghe hứa mãi mãi làm thấp đi nàng cùng trình nguyệt tiểu Ngược lại khen trình cầm nguyệt Trình nguyệt dung tức khắc liền không thuần theo Vội vàng reo lên Vẫn là đừng Nhà ta lão Tứ tức phụ từ khi gả tới chúng ta hứa ra Chính là láo nương tay cầm tay cấp ninh tốt tính tình Cùng các ngươi trình ra nhưng xả không thượng đinh điểm quan hệ Nói lên Trình Cẩm Nguyệt mới vừa gả tới hứa ra tính tình, hứa mãi ngoại xin miệng thư cho kẻ bất tải, liên tục lắp đầu. ân đều là nương giáo hảo, về sau ta đều chỉ nghe nương. Trình Cẩm Nguyệt ngoan ngoán gật gật đầu, phụ hòa nói. giả Đều là giả Nàng đều là Trang. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt một cái kính ở hứa mãi ngoại trước mặt khoe mẽ trắng xảo, Trình Nguyệt dung thực sự ghen ghét không được, dầm chân mắng. Người mới là Trang. Người này khuê nữ sao lại thế này. Một linh điểm giáo dưỡng cùng quy củ đều không có, lại còn có động bất động liền hô to gọi nhỏ, thật là mất mặt xấu hổ. Hứa mãi mãi thực không thích nô thị mẹ con ba người, đương nhiên không có khả năng đối Trình Nguyệt Dung có sắc mặt tốt. Nhưng phàm là Trình Nguyệt Dung mở miệng, hứa mãi mãi không chút do dự liền rôi trở về. Trình Nguyệt Dung hơi há ổm, còn muốn tiếp tục cùng hứa mãi mãi biển giải, lại bị làm lơ cấp quát bảo ngưng lại. Nguyệt Dung cầm miệng, nô thị rốt cuộc phát hiện, nàng hôm nay tới thời cơ thực không khéo Nếu là hứa mãi mãi không ở nhà, các nàng mẹ con ba người nơi nào sẽ tao ngộ này nhục nhã. Lại cứ hứa mãi mãi cũng theo tới dự châu phủ, thẳng đem các nàng mẹ con ba người bức cho không đường tối lui. Hơn nữa hứa mãi mãi nói chuyện thật sự quá khó nghe, chút nào tình cảm cũng không vì các nàng mẹ con ba người lưu. Tiếp tục ngốc đi xuống, mất mặt vẫn là các nàng chính mình. Ngoài ra, nô thị không tin hứa Minh Chi không có nghe được trong viện động tính. Nếu nghe được lại trước sau không có đi ra tới. Đủ có thể thấy hứa minh chi là tán thành thả tán đồng hứa mãi mãi cách làm. Nay tưởng tượng, nô thị nhịn không được trong lòng hạ hô to không xong Nàng là tới cùng hứa minh chi đánh hảo quan hệ, là vì thuyết phục hứa minh chi kế tiếp tiếp tục chỉ điểm nhà nàng lộ dật học vấn, mà không phải tới cùng hứa minh chi kết thủ. Sớm biết rằng sẽ là như vậy phát triển, nàng liền khác chọn lương mấy ngày gần đây hứa ra. Lại vô dụng, cũng không nên mang lên trình nguyệt tiểu cùng trình nguyệt dung 2 tỷ muội 98, đệ 98 trương Không thể không nói, đối nhà mình hai cái nữa nhi một hai phải quấn lấy tới hứa ra chân thật mục đích, nô thị cũng không cảm kích. Nếu như nàng cảm kích, nô thị là nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng làm trình nguyệt kiều cùng trình nguyệt dung theo tới. Cứ việc trình nguyệt kiều cùng trình nguyệt dung chính mình vẫn luôn cảm thấy đương vợ kế không có gì không tốt, nhưng chỉ có chân chính đương quá kế thất người kia mới biết được, vợ kế cùng nguyên phối chính phòng quyết định là không giống nhau. Mà nô thị sở dị những năm gần đây vẫn luôn quá vừa lòng đẹp ý. Cũng bất quá là bởi vì nàng vẫn luôn thân ở chân trên, cũng không từng rời đi qua thôi. Thay đổi dự châu phủ loại địa phương này, nô thị cũng không dám nơi nơi ồn ào nàng là vợ kế sự thật. Như vậy cảm thụ, nàng không dám, cũng không có khả năng nói cho trình nguyệt tiểu cùng trình nguyệt dung 2 tỷ mội nói ra. Ngược lại, nô thị vì chính mình mặt ngũi, từ nhỏ đến lớn cấp trình nguyệt kiểu 2 tỷ mội giáo huấn đều là đương vợ kế không có gì không tốt quan niệm Mà trước mắt mới thôi, nàng rất thành công, chỉ là nàng chính mình không biết mà thôi. Nô thị cũng không tưởng thật sự cùng hứa ra sẽ rách mặt, đỡ phải về nhà cùng trình lộ giật không hảo báo cáo kết quả công tác. Nay đây ở xác định cùng với khẳng định hôm nay là không có khả năng thấy được đến hứa minh chi lúc sau, nô thị cũng không nghĩ ở chỗ này ngây người, lập tức muốn đi người. Nô thị phải rời khỏi, Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung 2 tỷ mội tự nhiên cũng đến đi theo cùng nhau chạy lấy người. Chẳng qua Trình Nguyệt Kiều còn hào điểm, Trình Nguyệt Dung liền không phải như vậy dễ nói chuyện. Ta không đi. Ta vì cái gì phải đi. Trình Nguyệt Dung dầm chân một cái, vẻ mặt không cao hứng, ta là tới tìm tỷ phu, lại không phải tới tìm Trình Cẩm Nguyệt. Ta đều còn không có nhìn đến tỷ phu người đâu. Làm gì phải đi. Đến lúc này, Trình Nguyệt Dung vẫn là rất có cầu sinh, dụ. Không dám cùng hứa mãi mãi gọi nhịp, liền nhìn chuẩn Trình Cẩm Nguyệt xuống tay, thậm chí còn đặc biệt quang minh chính đại cho chính mình ăn một cái thực tốt lấy cớ, đều hứa minh chi một tiếng tỷ phu. Tấm tắc, đều nói các ngươi trình ra giáo dưỡng không tốt. Này còn không có suất giá cô nương chính là không quý củ, tìm tới môn tới kêu là muốn gặp nhà ta lao tứ, thật là không biết xấu hổ. Hứa mãi mãi tự nhận đã đem nói cực kỳ khó nghe, không nghĩ tới Trình Nguyệt Dung vẫn là không buông tay. nay đây, hứa mãi mãi liền càng thêm không thích Trình Nguyệt Dung. Trình Nguyệt Dung hơi hám ổn, còn đãi phản bác, lại bị ngô thị trực tiếp túm ra hứa ra đại môn. Nương, ngươi làm cái gì kéo ta, ta đều còn không có nhìn thấy hứa cực kỳ không tình nguyện cứ như vậy bị ngô thị túm đi. Trình Nguyệt Dung nhịn không được liền kháng nghị ra tiếng. Ngươi còn ngại mất mặt vứt không đủ. Trình Nguyệt Dung ta cảnh cáo ngươi, ngươi lần sau còn dám như vậy không biết xấu hổ, hỏng rồi chúng ta chỉnh ra thanh danh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nô thị ngày thường đảo cũng sẽ không như vậy thô lỗ Chủ yếu là hôm nay nàng ở hứa mãi mãi trước mặt bị cực đại nhục nhã, cả người đều nghẹn một cổ khí, tức khác liền giận chó đánh mèo tới rồi Trình Nguyệt Dung trên người. Mội mội sắc thật không nên lại hồ nôn loài ngữ. Cô nương ra hẳn là rụt rè, nếu không sẽ làm hỏng khuê danh. Trình Nguyệt Kiều tuy rằng không ngại Trình Nguyệt Dung hỏng rồi chính mình thanh danh, nhưng một khi liên lụy đến nàng cái này tỷ tỷ trên người, Trình Nguyệt Kiều tự nhiên liền không cho phép. Nghe thấy tỷ tỷ ngươi nói không có, cô nương ra muốn rụt rè, ngươi hỏng rồi chính mình khuê danh không quan trọng, nếu là hỏng rồi tỷ tỷ ngươi khuê danh, ngươi Ngô thị tập mãi thành thói quen bắt đầu dằn rẹ nổi lên Trình Nguyệt Dung. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi cũng chỉ nhớ rõ tỷ tỷ Ta thật là chán ghét ngươi chết bẩm. Dĩ vãng liền thường xuyên nghe được nô thị chỉ bất công trình nguyệt kiều đủ loại ngôn ngữ, Trình Nguyệt Dung mỗi lần đều nhịn. Chính là hôm nay đây là đề cập đến nàng trung thân đại sự, Trình Nguyệt Dung tức khắc liền không đáp ứng. Ngươi còn có mặt mũi hướng ta kêu? Là ta kêu ngươi chạy tới hứa ra mất mặt xấu hổ. Chính ngươi nói nói, ngươi vừa mới ở hứa ra người trước mặt là như thế nào làm vẻ ta đây? Mệt ngươi vẫn là chúng ta Trình ra khuê nữ, ngươi như thế nào liền Trình cả nguyệt đều không bằng. Chớ quên, cha ngươi là tú tài lao da, ca ca ngươi là đồng sinh. Nhà chúng ta chính là thư hương dòng dõi, ngươi cư nhiên chạy tới một cái ở nông thôn thôn phụ trước mặt mất mặt, ngươi thật là tức chết ta ngươi. Vừa mới ở hướng mãi mãi trước mặt bị khí, nô thị đang lo không chỗ phát tiết. Cố tình trình nguyệt dung muốn ở ngay lúc này đụng phải tới, nô thị ngự khí cũng đi theo sắc nhỏ lên. Cái gì ở nông thôn thôn phụ? Nhân ra cũng là tú tài lao da mẹ ruột, như thế nào liền so thân phận của ngươi thấp? Trở về sau Hứa Minh Chi thi đấu cử nhân, nương ngươi mới là bị coi thường người kia." Trình Nguyệt Dung hừ lạnh một tiếng, đơn giản liền cùng nô thị nháo thượng. Mỗi muội ngươi sao lại có thể như vậy cùng nương nói chuyện? Mặc dù Hứa Minh Chi thi đậu cử nhân, chúng ta nương cũng là hắn trưởng bối, ngươi không thể như vậy đối nương bất kính." Hướng về phía Trình Nguyệt Dung lắc lắc đầu, Trình Nguyệt tiểu bày ra thuyết giáo tư thái, một bộ lời nói thâm thía bộ dáng. "Nghe một chút tỷ tỷ ngươi là như thế nào ôn nhu hào phóng, hiền lương tục đức." Nhìn nhìn lại chính ngươi là như thế nào không biết lễ nghĩa, không hiểu quy củ. Trình Nguyệt Dung ngươi ngày mai liền chính mình đi thuyền về nhà tìm cha ngươi nhận sai đi. Bị Trình Nguyệt tiểu như vậy một giữ gìn, nô thị đã cảm thấy thật là ấm lòng, lại thực sự có chút thất vọng buồn lòng. Ấm lòng là bởi vì có Trình Nguyệt tiểu như vậy cái nữ nhi đặc biệt chi kỷ hướng về nàng, thất vọng buồn lòng còn lại là nàng cư nhiên sinh dưỡng Trình Nguyệt Dung như vậy một con uy không thân bạch nhã lang. Sớm biết rằng Trình Nguyệt Dung là như vậy không hiểu chuyện. Nàng liền không nên đáp ứng mang Trình Nguyệt Dung ra cửa. Cứ như vậy, cũng liền sẽ không có tổn hại bọn họ trần ra nghề nếp gia đình, thậm chí liên lụy đến Nguyệt Kiều trên người. Như thế nghĩ, Nô Thị liền quyết tâm muốn đem Trình Nguyệt Dung tiễn đi, hơn nữa là không Dung vi phạm cùng nghi ngờ. Ta không quay về. Vừa nghe Ngô Thị muốn đuổi nàng đi, Trình Nguyệt Dung càng tức giận, không quan tâm liền gieo lên. Người cần thiết trở về, không đến thương lượng. Nô Thị vốn dĩ liền không phải ở chương cầu Trình Nguyệt Dung ý kiến Đương nhiên sẽ không nghe Trình Nguyệt Dung ý kiến. Ngược lại, nàng là ở thông chi Trình Nguyệt Dung nàng quyết định, không phải do Trình Nguyệt Dung cùng nàng nháo. muội mội, ngươi vẫn là ngoan ngoan nghe lời, về trước ra đi, đừng lại chọc nương sinh khí. Trình Nguyệt tiểu Thanh Âm cũng không lớn, khinh khinh nu nu, lại ý vị thâm trường. Ta không. Ta càng không. Dựa vào cái gì muốn ta một người trở về, các ngươi lại có thể lưu tại dự châu phủ. Các ngươi chính là liên thủ khi dễ ta. Ta mới không cần trở về. Trình Nguyệt Dung mà nay là một lòng nhào vào hứa minh chi trên người. Đừng nói làm nàng một người rời đi dự châu phủ, chẳng sợ ngô thị cùng Trình Nguyệt Kiều cũng cùng nhau về nhà, Trình Nguyệt Dung cũng là quyết định không có khả năng đáp ứng. muội mội, ngươi như thế nào luôn là như vậy không nghe nương nói? Như vậy là không tốt. Hướng tới Trình Nguyệt Dung lắc lắc đầu, Trình Nguyệt Kiều than nhẹ một tiếng, lời nói toàn là đối Trình Nguyệt Dung không tán đồng. Nguyệt yêu, ngươi đừng cùng nàng nhiều lời. Liên tính ngươi ma phá một mép, cùng nàng cũng nói không thông Đối lập Trình Nguyệt Kiều chi kỷ cùng hiểu chuyện, nô thị đối Trình Nguyệt Dung bất mạn đã tần lâm bùng nổ bên cạnh, một câu nhiều nói cũng không nghĩ lại cùng Trình Nguyệt Dung nói, trực tiếp giữ chặt Trình Nguyệt Kiều đi rồi. Mắt thấy nô thị cứ như vậy mang đi Trình Nguyệt Tiều, lại chỉ cần đem nàng một người lưu tại mặt sau, Trình Nguyệt Dung tức khắc liền đỏ vánh mắt, thực sự ủy khuất không nhẹ. Nhưng mà, nô thị trước sau đều không có quay đầu lại. Trình Nguyệt Tiều nhưng thật ra quay đầu lại, nhưng nàng nhìn về phía Trình Nguyệt Dung ánh mắt rõ ràng liền mang lên khiêu khích cùng đắc ý Trinh Nguyệt dung khẽ căn môi, nước mắt cứ như vậy xoạch xoạch hạ xuống. Bên kia, hứa mãi mãi kỳ thật cũng rất tức giận, này đều người nào nha. Tuy tùy tiện tiện liền chạy đến nhà người khác tới đại xảo đại nháo, thật là một đinh điểm lệ nghĩa cũng đều không hiểu. Trinh Cẩm Nguyệt không có ra tiếng đánh gây hứa mãi mãi, chỉ là thường thường gật gật đầu, phụ họa hứa mãi mãi sở hữu ngôn ngữ. Thương so dưới, hứa ra ra cùng hứa minh chi liền trầm mặc nhiều. Phụ tử hai người đều là ít nói tính tình Mặc cho hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt liêu náo nhiệt, lại chỉ là lựa chọn lặng lạng bằng tính Vương Một Sơn là ở sắc trời ám hắt thời gian trở về. Một hồi về đến nhà liền phát hiện trong nhà nhiều hai vị chủ tử, Vương Một Sơn lập tức bông, phía sau lưng thượng sọn, trình trọng chuyện lạ lại đây hành lễ. Nếu tới trong nhà, về sau chính là người một nhà. Nhà ta không như vậy nhiều quy củ cùng lễ nghĩa, không cần câu nệ. Nếu đã quyết định tiếp thu Vương gia huynh đệ tồn tại. Hứa mãi mãi tự nhiên sẽ không cố tình khó xử Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy. Phía trước ở ăn cơm chiều thời điểm, Vương Một Thủy cũng cố ý tới gặp quá hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Lúc đó hứa mãi mãi liền không có cố ý làm khó dễ, mà nay đối thượng thân thể khỏe mạnh Vương Một Sơn, nàng liền càng thêm không có bất luận cái gì dị nghị. Cùng hứa mãi mãi giờ phút này cùng loại lời nói, Vương Một Sơn cũng ở trình cẩm nguyện trong miệng nghe qua. Đối với này một nhà chủ tử, Vương Một Sơn là thật sự thực may mắn, cũng thực cảm kích Bất quả hắn người này từ trước đến nay vụng với ngôn từ, cũng không sẽ thời thời khắc khắc đem cảm kích lời nói treo ở bên miệng. Ngược lại, hắn đem chính mình sở hữu cảm kích đều đặt ở đáy lòng. Hứa ra đối bọn họ huynh đệ hai người ân cứu mạng, bọn họ chắc chắn dung tuyển tương báo. Hôm nay thu hoạch tựa hồ không ít. Đại khái nhìn lướt qua vương một sơn mang về tới sọn, trình cẩm ngược nói là thuộc hạ bắt một hoa con thỏ, đưa cho hai vị tiểu chủ từ chơi. Nói lên hôm nay thượng dự sơn thu hoạch Vương Mộc Sơn từ sọt chảo ra mấy chỉ tiểu bạch thỏ. Thỏ thỏ. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo tức khắc liền mở to mắt, vui mừng chạy qua đi. Hứa ra ra cùng Hứa Minh Chi một người một cái hộ ở sau người, để người Phúc Bảo hòa Lộc Bảo quâng ngã. Vương một Sơn liền đem tiểu bạch thỏ đưa đến Phúc Bảo hòa Lộc Bảo trước mặt. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo trên mặt tươi cười tăng lớn, to mò tràn đầy bắt đầu cùng tiểu bạch thỏ chơi. Tuy ý Phúc Bảo hòa Lộc Bảo chơi cao hứng, Trình cầm nguyện không có ngăn trở, chỉ là cười mắt thấy trước mắt một màn này. Chính là hứa mãi mãi, đối phúc bảo hòa lộc bảo cũng là từ trước đến nay hữu cầu tất ứng. Nàng tuy rằng cũng đem hai cái tôn tử xem quý giá, lại sẽ không dưỡng quý giá. Nhà bọn họ vốn dĩ chính là người nhà quê, ở nông thôn Hải tử chính là lại dã lại thích chơi đùa, cũng là theo lý thường hẳn là. Ở điểm này, hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt hiển nhiên cũng là giống nhau như lúc ý tưởng. Hai người đối hải tử đều sẽ không đặc biệt quá nghiêm khắc, chỉ cần phúc bảo hòa lộc bảo chính mình vui vẻ, bọn họ liền rất vừa lòng. Hai người các ngươi cũng chảo đem kính, chạy nhanh lại cấp chúng ta hứa ra khai chi tán diệp, nhiều sinh hai đứa nhỏ. Phúc bảo hòa lộc bảo, hứa mãi mãi là không lo lắng. Ngược lại, hắn liền nhớ nổi lên trình cẩm nguyệt bụng. Phải biết rằng trình cẩm nguyệt lúc trước chính là một gả tiến hứa ra liền có mang, chính là từ khi Phúc bảo hòa lộc bảo sinh ra, liền không bên dưới. Nay đều 2 năm, như thế nào còn không có chuyển ra tin vui. 99, đệ 99 trương. chợt vừa nghe đến hứa mãi mãi dục sinh. Trình Cẩm Nguyệt sửng sốt, theo bản năng liền nhìn về phía hứa Minh Chi. Mà hứa Minh Chi, cũng chính nhìn nàng. Trình Cẩm nguyện sắc mặt nháy mắt liền đỏ lên. Hứa mãi mãi không biết, nhưng nàng cùng hứa Minh Chi chính mình lại là trong lòng biết rõ ràng, hai người bọn họ cũng không có. Cũng không phải nương một hai phải thúc dục hai người các ngươi. Nhưng này không phải nhiều tử nhiều phúc sao. Nhà chúng ta mà nay cũng không thiếu bạc, chính là sinh thêm nhiều dưỡng mấy cái hài tử, cũng đều nuôi nổi. Thấy Trình Cẩm nguyện không nói. Hứa mãi mãi ngữ khí lập tức phóng mềm xuống dưới sợ đông bị thương trình cẩ nguyện hứa mãi mãi nói liền lại để thấp thanh âm mặc kệ kệươi sinh nam hoa sinh nữ hoa nương đều sẽ không nhiều lời nửa cái tự dù sao nhà ta đã có phúc bảo hòa lộc bảo người cùng lao Tứ chính là thêm nữa hai cái khuê nữ cũng là chuyện tốt nương canh giờ không còn sớm ăn cơm đáp lại hứa mãi mãi không phải trình cầm nguyện mà là hứa Minh chi Nga đúng đúng ăn cơm bị hứa Minh chi như vậy vừa nhắc nhở Hứa mãi mãi không rảnh lo nhìn nhìnầm trình nguyện bụng ngược lại thu xếp nổi lên ăn cơm nhìn hứa mãi mãi đi ra ngoài trình cầm nguyện hơi không thể thấy nhẹ nhàng thở ra tâm mắt vẫn luôn dừng ở trình cầm nguyện phản ứng thượng hứa Minh chi đáy mắt hiện lên một mặt ý cười dây lắt lướt qua vẫn chưa phát hiện hứa Minh chi ý cười trình cẩ nguyện nhanh chóng thu liễm hào phức tạp tâm tình tiến lên đi đầu Phúc bảo hòa lộ bảo nay một đêm trình cầm nguyện trở lại nhà ở thời điểm ngoài ý muốn phát hiện hứa Minh chi cũng không có đang xem thư Thực sự khó được ký cảnh, trực tiếp khiến cho Trình Cẩm Nguyệt mật người. Là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Tổng cảm thấy hứa Minh Chi cũng không sẽ vô duyên vô cớ buông ra trong tay hán thư. Trình Cẩm Nguyệt đơn giản liền chủ động vấn đề. ân Nghiêm túc nhìn Trình Cẩm Nguyệt, hứa Minh Chi nhẹ nhàng gật đầu. Trình Cẩm Nguyệt liền đi qua, ngồi xuống, có chuyện gì, ngươi nói. Hôm nay nương nói sự. Không có che lấp cùng kéo dài, hứa Minh Chi trả lời. Khu khu. Trình Cẩm Nguyệt ho nhẹ hai tiếng Không dám tin tưởng nhìn hứa minh chi. Nàng mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Ta nhớ rõ chúng ta cái thứ ba hải tử tên là hỷ bảo. Đón nhận trình cẩm nguyệt tràn đầy nghi hoặc ánh mắt, hứa minh chi nói. Trình cẩm nguyệt hơi há mồm, thực sự có chút không biết nên như thế nào ứng đối hứa minh chi những lời này. Người thiếu vi phu 2 năm. Hứa minh chi ngữ khí rất là nghiêm túc, nói. Ta không nhắc mới đầu vừa tới đến nơi đây thời điểm, trình cẩm nguyệt đối hải tử rất là hiếm lạ. Vừa thấy đến phúc bảo hòa lộc bảo liền tình thương của mẹ, phiếm, lạm, lại sau đó liền nói không lựa lời nói ra hỉ bảo tên này. Vi phu vẫn luôn đều đem việc này ghi tạc trong lòng. Thằng đánh gây trình cẩm nguyệt nói, hứa minh chi cẩm trình cẩm nguyệt tay, thiếu phu nhân cái thứ ba hài tử, là thời điểm nên thực hiện. Trình cẩm nguyệt là thật sự bị hứa minh chi hành động cấp lộng ốc. Như thế nào đột nhiên, hứa minh chi liền. Mà này ngây người công phu, trình cẩm nguyệt liền đã quên phản ứng. Đem quyền chủ động đưa đến hứa minh chi trong tay. Chờ đến ngày kế tỉnh lại, trình cẩm nguyệt chấp trước mắt, mặc danh liền sinh ra cực đại ngượng ngùng. Tâm mắt ở phòng trong tìm một vòng, xác định hứa minh chi không ở, trình cầm nguyệt tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Liền ở ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Nàng cùng hứa minh chi nhà ở, những người khác sẽ không dễ dàng tiến vào. Nếu như tiến vào, cũng khẳng định sẽ gó cửa. Nghĩ có thể là hứa mãi mãi tiến vào, trình cầm nguyệt lập tức liền ngồi đứng dậy tới lại sau đó Liền thấy hứa Minh Chi đi đến. Người không đi phủ học. Ngạc nhiên nhìn hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt kinh ngạc nói. ân Đem trong tay bưng nước gấm đặt ở giữa mặt giá thượng, hứa Minh Chi đem rửa mặt khăn nước nghẹp, vắt khô sau đưa đến Trình Cẩm Nguyệt trước mặt. Đông nhiên liền nhớ tới lúc trước còn ở hứa gia thôn thời điểm, hứa Minh Chi cũng cho nàng đánh quá rửa mặt thủy, bất quá so với lúc ấy, hôm nay Trình Cẩm Nguyệt thực sự có chút có quắp cùng mặt đỏ. Rốt cuộc lúc ấy nàng chỉ có thấy giữa mặt thủy. Vẫn chưa nhìn đến hứa Minh Chi bưng tới rửa mặt thủy hình ảnh. Vẫn là tam nha cái này quỷ tinh linh lặng lẽ chạy tới cáo trạng, nàng mới biết được. Mà lúc sau hứa Minh Chi vẫn chưa nói, Trình Cẩm Nguyệt liền cũng ra mặt dày chỉ đương sự tình gì cũng không phát sinh. Không giống hiện tại, hứa Minh Chi chẳng những đem rửa mặt thủy bưng tiến vào, còn đem rửa mặt khăn cũng cho nàng đưa đến trước giường. Thấy Trình Cẩm Nguyệt không tiếp rửa mặt khăn, hứa Minh Chi cũng không thu xoay tay lại, chỉ là nhẹ nhàng cấp Trình Cẩm Nguyệt trà lao nổi lên mặt Hứa Minh Chi hiển nhiên là cố ý đoái hảo thủy ôn, giờ phút này ấm áp giữa mặt khăn chạm đến nàng mặt, Trình Cẩm Nguyệt không những không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, ngược lại càng thêm lười biếng tưởng tiếp tục nằm xuống. Trước đừng ngủ, ăn một chút gì ngủ tiếp. Nhận thấy được Trình Cẩm Nguyệt lại muốn nằm xuống, Hứa Minh Chi nói. Chính là ta không nghĩ động vào giờ phút này Trình Cẩm Nguyệt trong lòng, so với đói, nàng càng mệt. Ta đợi lát nữa cho người đưa vào tới. Hứa Minh Chi trả lời. Trình Cẩm Nguyệt chấp chấp mắt. Nhìn về phía hứa Minh Chi ánh mắt không khỏi liền mang lên vài phần kinh ngạc. Hứa Minh Chi cho nàng đoàn cơm đưa vào tới. Hứa Minh Chi xác định. Bằng không vẫn là làm tiểu mai tổng cảm thấy không phải thực dám sai xử hứa Minh Chi. Trình cẩm nguyệt dừng một chút, vẫn là cảm thấy làm ngô tiểu mai đưa vào tới tương đối hảo. Ta đưa. Không có chờ trình cẩm nguyệt đem nói cho hết lời. Hứa Minh Chi đứng lên, thẳng đi hướng ngoài cửa. Đồng thời, cũng nhân tiện đem chậu rửa mặt cấp bưng đi ra ngoài. Ngoài cửa dương Quang vừa lúc Theo Hứa Minh Chi bóng dáng, Trình Cẩm Nguyệt thấy chính là ấm áp quá mang. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy Hứa Minh Chi cả người đều ở lóng lánh sáng lên, so dị vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm xuất sắc. Một lát sau, Trình Cẩm Nguyệt cơm sáng bị tặng tiến vào. Không hề nghi ngờ, cũng không phải Ngô Tiểu Mai cấp Trình Cẩm Nguyệt đưa tới cơm sáng, mà là Hứa Minh Chi bản nhân. Lúc này đây Trình Cẩm Nguyệt đã là chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái, không hề ngây ngốc chờ Hứa Minh Chi hầu hạ nàng. Phía trước làm hứa Minh Chi tự mình cho nàng lau mặt, Trình Cẩm Nguyệt cũng đã rất là thụ sủng được kinh. Nếu là hứa Minh Chi lại thân thủ cho nàng nguy cơm, Trình Cẩm Nguyệt thực sự muốn đã chịu kinh hách. Hứa Minh Chi lại là thích hướng đặc biệt tốt đẹp. hắn muốn là thật sự tính toán thân thủ vì Trình Cẩm Nguyệt, nhưng Trình Cẩm Nguyệt rõ ràng cũng không phối hợp. Không thể không nói, hứa Minh Chi phát ra từ nội tâm có chút thất vọng. Bất quá, chỉ là lúc này đây mà thôi. Hứa Minh Chi đã sớm phát hiện, Trình Cẩm Nguyệt để phòng tâm kỳ thật rất mạnh Ở cái này trong nhà, Trình Cẩm Nguyệt đối hứa mãi mãi, chỉ sợ so đối hắn còn muốn càng thêm tín nhiệm cùng thân cận. Như vậy sự thật, hứa Minh Chi mới đầu là không thèm để ý lúc đó hắn đối Trình Cẩm Nguyệt tấn tượng cùng quan cảm, không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất thung lũng. Hứa Minh Chi đã từng một lần chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thật sự có thể cùng Trình Cẩm Nguyệt đi đến giờ này ngày này. Chính là cố tình, nhất không có khả năng sự tình cứ như vậy biến thành khả năng. Mà hắn, là trước hết thua người kia. Hứa Minh Chi từ nhỏ đến lớn đều là rất có chủ kiến người. Hắn nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì, đều là thực minh xác cũng thực rõ ràng. Cũng không sẽ dễ dàng vì người khác tả hữu, cũng sẽ không động một chút thay đổi. Mà Trình Cầm Nguyệt, là hắn cả đời này chung lớn nhất ngoài ý muốn, cũng là hắn đối tự mình nhận chi sinh ra lớn nhất khác biệt tồn tại. Hứa Minh Chi nguyên bản cho rằng, hắn sẽ bài xích như vậy ngoài ý muốn cùng khác biệt. Nhưng bãi ở trước mắt sự thật lại là, Hán vô điều kiện tiếp nhận rồi trình cẩm nguyện trên người sở tồn tại sở hữu không hợp lý. Hơn nữa, bất động thanh sắc giúp trình cẩm nguyện làm tốt sở hữu kết thúc, lao đi hết thể không cần bị phát hiện dấu vết. Lao phu nhân, quê quan tới khách nhân. Trong nhà nhiều như vậy hạ nhân, cũng chỉ có ngô thẩm đi qua hứa gia thôn. Tự nhiên, cũng chỉ có nàng nhận thức hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương một nhà ba người. Khách nhân, hứa mãi mãi như như mày, đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên là hứa ngũ đệ một nhà ba người. Tới liền vào đi. Bởi vì phía trước gia đại phòng như vậy sự tình, hứa mãi mãi kỳ thật cũng không hoan nên hứa ra mặt khác mấy phòng tới đến cậy nhờ tứ phòng. Chính là người đã đứng ở ngoài cửa, hứa mãi mãi cũng không có khả năng trực tiếp đem hứa ngũ đệ một nhà ba người rất xa đuổi đi. Cuối cùng, liền vẫn là đem hứa ngũ đệ một nhà ba người thỉnh tiến bảo. Nhìn thấy hứa ngũ đệ một nhà ba người, hứa ra ra cũng không nhiều lời mặt khác, tiếp tục mang theo phúc bảo hòa lộc bảo chơi nay vẫn là hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương lần đầu tiên tới Dự Châu phủ, cũng là lần đầu tiên tiến Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm nguyện ở Dự Châu phủ phụ trách. Chắc không được đại tẩu sẽ như vậy không tình nguyện rời đi Dự Châu phủ, thay đổi bọn họ, ở đã trải qua như vậy phồn hoa lại phú quý ngày lành lúc sau, khẳng định cũng không muốn lại hồi hứa ra thôn đi trồng trọn. Bất quá cùng Hứa đại tẩu bất đồng chính là, bọn họ nghĩ muốn cái gì, sẽ chính mình dùng đôi tay đi nỗ lực kiếm trở về, mà không phải toàn tâm toàn ý nghĩ như thế nào chiếm tứ phòng tiện nghi hòa hảo chỗ. Như vậy chung nhận thức, là tới dự châu phủ phía trước, tiền hương hương đáp ứng quá hướng ngũ đệ. Nương, tứ tàu đâu? Mắt trông mong nhìn hơn nửa ngày này chỗ nhà cửa, tiền hương hương miễn bàn nhiều hâm mộ. Lại một quay đầu lại không nhìn thấy trình cầm nguyệt, tiền hương hương tức khắc lại hỏi. Ở trong phòng nghỉ ngơi. Đối với trình cầm nguyệt hôm nay sáng sớm không có rời giường một chuyện, hứa mãi mãi trong lòng cũng là phạm nói thầm. Nàng đảo không phải đối trình cầm nguyệt có bất luận cái gì ý kiến. Chủ yếu là ở trong tối tự cân nhắc hôm qua ban đêm rốt cuộc có phải hay không sự thành. Bất quá xem lão từ nay cái sáng sớm đặc biệt ân cần thái độ cùng biểu hiện, hứa mãi mãi lại cảm thấy đi, chuyện này khẳng định thành. Nghĩ đến đây, hứa mãi mãi trên mặt nhịn không được liền treo lên tươi cười. Nếu không bao lâu, tứ phòng lại muốn sinh con, đây chính là thiên đại hỷ sự. Tứ tẩu thân mình không phải sao. Nghe hứa mãi mãi nói trình cẩm nguyệt ở trong phòng nghỉ ngơi, tiền hương hương lập tức liền quan tâm nói. Nàng chính là hạ quyết tâm muốn cùng Trình Cẩm Nguyệt vị này tứ tẩu đánh hảo quan hệ. Lần này tới Dự Châu phủ, nàng liền càng thêm muốn cùng Trình Cẩm Nguyệt trở nên thân cận. Ân. Tứ phòng sự tình, Hứa mãi Mãi tự nhiên sẽ không dễ dàng nói cho Tiền Hương Hương nghe, lập tức liền tùy tiện có lệ một chữ. Thấy Hứa mãi Mãi không muốn nhiều lời, Tiền Hương Hương bĩu môi, thực thức thời không hề hỏi nhiều. Dù sao lấy Hứa mãi Mãi đối Trình Cẩm Nguyệt coi trọng trình độ, Trình Cẩm Nguyệt thật muốn có chỗ nào không thoải mái. Hứa mãi mãi khẳng định vô tâm tình ngồi ở chỗ này cùng nàng nói chuyện. Mà nếu hứa mãi mãi giờ phút này có thể như thế bình tĩnh thong rong, chỉ sợ trình cầm nguyệt cũng xác thật không có gì sự. Nương, tà tứ ca đâu? Đi phủ học sao? Hứa ngũ đệ chú ý điểm cũng không ở trình cầm nguyệt trên người, mà là hỏi hứa Minh Chi. Hứa mãi mãi đang muốn mở miệng nói tiếp, liền thấy hứa Minh Chi từ trong phòng đi ra. Nhạ, này không phải tới. Chỉ chỉ hứa Minh Chi phương hướng, hứa mãi mãi nói. 100 Đệ Một Trăm Trương Vừa thấy đến hứa Minh Chi ra tới Nô Tiểu Giang lập tức đi lên trước đem hứa Minh Chi trong tay khay cấp nhận lấy Vốn dĩ nên là bọn họ này đó hạ nhân làm sống Lại bị hứa Minh Chi đoạt đi Vừa mới ngô Tiểu Giang liền rất tưởng tiếp nhận cái này sống Làm hắn muội mội ngô Tiểu Mai đi làm Bất đắc dĩ hứa Minh Chi cái này Chủ tử một hai phải tự mình đem cơm sáng đưa vào phòng Nô Tiểu Giang cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Trước mắt tóm được cơ hội hắn vội vàng đem việc lại cấp đoạt trở về. Lại thế nào cũng không thể làm chủ tử bưng trà đổ nước cùng đưa cơm A. Nay cai sáng sớm, nhà mình thiếu ra lại là tự mình cấp thiếu phu nhân đoan rửa mặt thủy, lại là tự mình cấp thiếu phu nhân đưa cơm sáng, nô tiểu giang chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Thiếu ra chẳng lẽ là ghét bỏ bọn họ hầu hạ không chu toàn. Nghĩ đến đây, nô tiểu giang liều mạng hướng tới Ngô tiểu mai xử đưa mắt ra hiệu, thúc dục Ngô tiểu mai chạy nhanh vào nhà đi hầu hạ thiếu phu nhân Nô Tiểu Mai cũng là như thế này tưởng. Nhưng mà, nàng cũng không có thể thuận lợi vào nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, bị hứa Minh Chi cấp ngăn cản xuống dưới. Thiếu phu nhân đang ngủ, không cần quấy giày nàng. Hứa Minh Chi thanh âm thực thanh lãnh, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, lại cũng mang theo không thể nghi ngờ khí thế, các ngươi chỉ lo đi vội khác. Đúng vậy. Nô Tiểu Giang cùng Nô Tiểu Mai hai huynh muội lập tức ứng lời nói, ai bận việc lấy đi. Thứ ca, nhìn thấy hứa Minh Chi. Hứa Ngũ Đệ thực sự kinh hỉ, đón đi lên. Ngũ Đệ. Hứa ra Ngũ huynh đệ cảm tình vẫn luôn đều thật hảo, nhìn đến Hứa ngũ đệ, hứa Minh Chi gật gật đầu, tới liền ở nhà chủ hạ. Hào lặng. Hứa Ngũ Đệ cũng không tưởng cùng Hứa Minh Chi khách khí. Ít nhất ở hắn còn không có hoàn toàn ở Dự Châu phủ yên ổn xuống dưới phía trước, khẳng định là muốn quấy rầy cùng phiền toái hắn tư ca. Đối với Hứa Ngũ Đệ một nhà ba người ở nhà chủ tiếp theo sự, Hứa mãi Mạn không có nói ra dị Nếu Hứa Minh Chi đã mở miệng Chuyện này khẳng định liền định ra. Bất qua nói đến về sau, hứa mãi mãi liền không đơn giản như vậy bóc qua. Làm cho hứa ra ra cùng hứa Minh chi mặt, hứa mãi mãi trực tiếp hỏi, lào ngũ, các ngươi lần này tới là xác định muốn chính mình làm buôn bán. Mặt khác khai một nhà tự lầu. Tưởng lại như thế này tưởng. Bất qua dự châu phủ bên này rốt cuộc là như thế nào tình hình, còn phải nhiều hơn tìm hiểu tìm hiểu mới có thể quyết định. Hứa ngũ đệ không có che lấp tính toán của chính mình, đúng sự thật báo cho hắn ý tưởng. Nương, ngài cùng tứ tẩu ở dự châu phủ ngốc thời gian tương đối trường, ngài cùng tứ tẩu hỗ trợ ra ra chủ ý. Ngay sau đó hứa ngũ để nói, tiền hương hương lấy lòng nhìn về phía hứa mãi mãi. Ta một cái lao thái bà, có thể giúp các người ra cái gì chủ ý. Luận thời mua cửa hàng làm buôn bán, hứa mãi mãi trước nay đều không ám hiểu. Đến nỗi trình cẩm nguyệt bên kia, hứa mãi mãi là khẳng định sẽ không tự tiện giúp trình cẩm nguyệt làm chủ. Kỳ thật ấn hứa mãi mãi ý tưởng. Trình cầm nguyệt căn bản là không nên để ý tới hứa ngũ đệ hai vợ chồng. Quản ngũ phòng hai vợ chồng tưởng như thế nào lăn lột, chỉ xem chính bọn họ bản lĩnh là được. Này không phải có tứ tẩu ở sao. Tứ tẩu thật là lợi hại. Nàng cái gì đều hiểu. Thật muốn tiền hương hương chính mình tới dự châu phủ làm buôn bán, nàng xác thật không có tự tin. Chính là nhiều một cái trình cầm nguyệt, tiền hương hương cảm thụ liền lập tức không giống nhau. Trước không nói trình cầm nguyệt ở dự châu phủ khai tiệm vải cùng thức phô. Chỉ nói trình cầm nguyệt ở chấn trên giúp bọn hắn mấy phòng mua hứa nhớ tiểu lầu chính là tốt nhất xác minh cho nên đối trình cầm tiền Hương Hương rất là tín nhiệm lao Tứ T tức phụ hiểu hay không lợi hại không lợi hại đó là tứ phòng sự cùng các ngươi ngũ phòng có quan hệ gì hứa mãi mãi bị môi rất là không thích tiền Hương Hương giờ phút này một bộ Duy lợi là đồ sắc mặt Nương ta không phải ý tứ này ta chính là đơn thuần cảm thấy Tứ tẩu rất lợi hại ta muốn nhiều hướng nàng học học vừa thấy hứa mãi mãi biến sắc mặt Tiền hương hương tức khắc trở nên khẩn trưng lên, vội vàng giải thích nói. Liên ngươi, còn hướng lao tứ tức phụ học. Không phải hướng mãi mãi xem thường tiền hương hương, thật sự là tiền hương hương căn bản vô pháp cùng trình cẩm nguyệt đánh đồng, ngươi sẽ đọc sách, sẽ biết chữ, vẫn là sẽ sinh nhi tử. Cùng với hướng mãi mãi tam liên kích, tiền hương hương đầu lập tức liền lại gục xuống đi xuống. Đọc sách biết chữ, nàng khẳng định là sẽ không, cũng vô pháp cùng trình cẩm nguyệt so. Chính là nói đến sinh nhi tử Tiền hương hương không khỏi liền nghĩ tới hứa ra mặt khác tăm phòng. Mà nay cũng chỉ có nàng không có nhi tử. Cũng là cái dạng này nguyên do, tiền hương hương mới có thể nghĩa vô phản cố đi theo hứa ngũ đệ đi vào dự châu phủ, vứt bỏ hứa nhớ tiểu lầu như vậy kiếm tiền mặt tiền cửa hiệu. Nếu không, chỉ là hứa nhớ tiểu lầu mỗi tháng tiến trướng, liền cũng đủ tiền hương hương mỗi ngày đều ăn sung mặt sướng, ăn gối vô ưu quá nàng ngày lành. Tứ ca, nghe nói tứ tẩu ở dự châu phủ mặt tiền cửa hiệu sinh ý rất là rực rỡ Có thể hay không tìm cái thời gian, mang ta cùng hương hương đi xem. Hứa ngũ đệ cũng là thực xem trọng trình cầm nguyệt. Trước kia hắn chỉ cảm thấy trình cẩm nguyệt là cái ham hưởng thụ, không thiếu cấp trong nhà thêm phiên thoái. Nhưng là hiện nay trình cầm nguyệt, sớm đã trở thành hứa ngũ đệ trong mắt lợi hại nhân vật. Cứ việc so ra kém hứa minh chi cái này tứ ca ở hứa ngũ đệ cảm nhận chung địa vị, lại cũng xếp hạng đệ nhị. Không thể không nói, hứa ngũ đệ so tiền hương hương càng thêm thông minh. Hắn không có đi tìm mãi mà là tìm Hứa Minh Chi, tự nhiên cũng liền sẽ không ai mắng. Hứa Minh Chi xác thật không có mắng Hứa Ngũ Đệ. Đối với Hứa Ngũ Đệ muốn đi Hứa Nhớ tiệm vải cùng Hứa Nhớ Thực Phô nhìn xem sự tình, Hứa Minh Chi thái độ rất là minh xác, Ngũ Đệ cùng Ngũ Đệ mượn tự hành đi tìm các ngươi tứ tẩu đó là. Hứa Minh Chi cái này trả lời là rất có thâm ý làm Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương đi tìm Trình Cẩm Nguyệt, Trình Cẩm Nguyệt nếu là đáp ứng, liền dẫn bọn hắn đi. Ngược lại, Trình Cẩm Nguyệt nếu là không đáp ứng, Cung Liễn không hứa ngũ đệ cùng tiền Hương Hương chuyện gì. Lại hoặc là nói, chuyện này quyền quyết định chỉ quyết định bởi với Trình Cẩm Nguyệt ý nguyện, mà phi hắn. Hắn sẽ không đại Trình Cẩm Nguyệt làm chủ, càng thêm sẽ không giúp Trình Cẩm Nguyệt hạ quyết định. "Hảo, chúng ta đây trực tiếp cùng tứ tẩu nói." Vẫn chưa nghe ra Hứa Minh Chi lời nói tha ý, Hứa Ngũ Đệ lập tức liền gật đầu đồng ý. Như thế như vậy, chờ Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc đi ra khỏi phòng, nên đón nàng chính là Hứa Ngũ Đệ cùng tiền Hương Hương tràn ngập chờ mong ánh mắt. "Làm sao vậy?" Đột nhiên Tao Ngộ Hứa Ngũ đệ cùng Tiền Hương Hương nhiệt tình nhìn chăm chú, Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không có thụ sủng nhược kinh cảm giác, trực tiếp hỏi, toàn bộ hứa ra duy nhất có thể mang cho nàng cực đại uy hiếp cảm, cũng cũng chỉ có hứa Minh Chi. Chư bỏ hứa Minh Chi bên ngoài mặt khác hứa ra người, chút nào sẽ không ảnh hưởng đến Trình Cẩm Nguyệt sức phán đoán cùng thấy rõ lực. Nay đây, Hứa Ngũ đệ cùng Tiền Hương Hương rõ ràng là có điều đồ. Điểm này, Trình Cẩm Nguyệt thấy được rõ ràng, cũng nháy mắt sáng tỏ. Tứ Đẩu, ta rất nhớ ngươi. Một cái bước xa tiến lên, Tiền Hương Hương giơ tay liền phải đi ôm Trình Cẩm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt theo bản năng liền sau này lui hai bước. Nàng cùng Tiền Hương Hương tựa hồ còn không có hảo đến cái này tình cảm thượng. Tiền Hương Hương quá mức nhiệt tình, sẽ chỉ làm nàng cảm giác được lớn lao áp lực cùng cái nặng. Bị Trình Cẩm Nguyệt như vậy một chốn, Tiền Hương Hương cũng bình tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó, liền không khỏi có chút xấu hổ. Kia cái gì, nàng cũng chỉ là trang trang bộ dáng mà thôi. Thật muốn nói nàng cỡ nào tưởng nghiệm Trình Cẩm Nguyệt Thực sự có chút giả dối cùng khuyết đại thành phần. Hứa ngũ đệ cũng cảm thấy rất là không được tự nhiên. Nhà mình tức phụ cùng tứ tẩu là cái gì quan hệ, hứa ngũ đệ nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Liên hắn đều cảm giác rất là giả dối nhiệt tình, tưởng cũng biết tứ tẩu sẽ là như thế nào cảm thụ. Tứ tẩu. So với tiền hương hương, hứa ngũ đệ ngữ khí liền bình thường nhiều. ân Đối hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương, trình cầm nguyện không tính là cơ nào nhiệt tình. Bất quá, nên băng nội. Năng cũng sẽ không thoái thác. Nghe Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương nói muốn ở Dự Châu phủ mua mặt tiền cửa hiệu, Trình Cẩm nguyện không thể chí không gật gật đầu, mua mặt tiền cửa hiệu là có thể. Bất quá chọn lựa mặt tiền cửa hiệu liền rất khó khăn. Từ ngày mai bắt đầu, Ngũ Đệ cùng Ngũ Đệ muội liền trước tiên ở Dự Châu phủ khắp nơi nhiều đi một chút, nhiều đi dạo. Đã có thể nhìn xem Dự Châu phủ người thổ phong tình, cũng có thể hiểu biết hiểu biết Dự Châu phủ nào con phố càng thêm phôn hoa, nơi nào mặt tiền cửa hiệu càng thêm đáng giá. Tứ tẩu đã nhiều ngày có rảnh sao. Có thể hay không mang chúng ta mọi nơi đi dạo. Làm tiền hương hương cùng hứa ngũ đệ hai người ở dự châu phủ nơi nơi đi một chút nhìn xem. Tiền hương hương thực sự không cái này lá gan cùng tự tin. Theo bản năng, năng liền nhìn về phía trình cầm nguyệt. Các người hai vợ chồng lại không phải chính mình không chân dài, không trường đôi mắt. Sẽ không chính mình đi ra ngoài đi, chính mình đi ra ngoài xem. Một hai phải kéo lên lão tứ tức phụ làm cái gì. Trong nhà còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố. Lao tứ tức phụ có thể thoát được thân không đợi trình cầm nguyệt mở miệng trả lời hứa mãi mãi liền trực tiếp giúp nàng cự tuyệt tiền Hương Hương đề nghị Nương ta không phải không hề dự chịu lại tao ngộ hứa mãi mãi của trách tiền hương Hương rụt rụt cổ liền muốn vì chính mình giải thích được rồi lao Nương lười đến nghe ngươi ở chỗ này bậy bạn liền tiền Hương Hương trong lòng về điểm này tính toán hứa mãi mãi có thể nhìn không ra tới một câu đem tiền hương Hương dối trở về tiếp theo liền nhìn về phía hứa ngũ đệ lao ngũ Đổi minh làm ngô bá mang các người hai vợ chồng nơi nơi đi một chút nhìn xem. giá trong nhà xe ngựa ra cửa, mệt mỏi còn có xe ngựa ngồi, có thể mệt các ngươi Thành, đều nghe nương. Có xe ngựa ngồi, lại có ngô bá mang theo, hứa ngũ đệ là không ý kiến, lập tức liền tỏ thái độ. tiền hương hương còn muốn nói cái gì, lại bị hứa ngũ đệ cấp ngăn cản xuống dưới. Chỉ xem hứa mãi mãi thái độ liền biết, hứa ngũ đệ liền rất rõ ràng, kế tiếp hắn vẫn là cần đến chính mình trong lén lút tìm tứ ca tứ tẩu Tận khả năng tránh điểm hứa mãi mãi mới được Cũng may tuy rằng hứa mãi mãi khó mà nói lời nói Nhưng là tứ ca tứ tẩu lại sẽ không như thế mãi mãi như vậy cường thế Hoặc nhiều hoặc ít cũng cho hứa ngũ đệ một ít ra nủi cùng tin tưởng Bởi vì hứa ngũ đệ ngăn trở, tiền hương hương không có biện pháp Cũng chỉ có thể thành thành thật thật trước an tĩnh xuống dưới Cùng lắm thì nàng nhìn chuẩn thời cơ đơn độc đi cầu tứ tẩu hỗ trợ Chỉ cần không cho hứa mãi mãi thấy không phải được rồi Vì giúp hứa ngũ đệ một nhà ba người đón gió tẩy Trần Một ngày này hứa ra trên bàn cơm thái sắc rất là phong phú. Mắt nhìn một cái tiếp theo một cái hảo đồ ăn thượng bàn, Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương đều nhịn không được mở to hai mắt, kinh ngạc cảm thán không thôi. Cho nên nói, chăm nghe không bằng một thấy. Phía trước Mặc Kệ hứa đại tẩu nói cỡ nào êm hay, không chính mắt thấy phía trước, Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương kỳ thật cũng không có quá lớn cảm xúc. Thẳng đến giờ này ngày này, Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương trong lòng đồng thời liền sinh ra lớn lao mong đợi cùng động lực. Luôn có một ngày Bọn họ cũng muốn ở dự châu phủ đứng bước chân. 101, đệ 101 chương. Có ngô bá mang theo, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương thực mau liền bắt đầu ở dự châu phủ nơi nơi đi một chút nhìn xem. Nói đến mua mặt tiền cửa hiệu, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương đều càng thiên hướng phố phô, hơn nữa là lượng người lớn nhất phồn hoa phố xá xâm ớt. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, chứ không nói phồn hoa phố xá xâm ớt phô phô đều thực quý, chẳng sợ hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương sắc thật rất có bạc khu náo nhiệt cũng không phố phô ở bán. Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương nhưng thật ra rất muốn gần đây mua Hứa Nhớ tiệm vải cùng Hứa Nhớ thực phô quanh thân mặt tiền cửa hiệu. Chẳng qua thực địa khảo sát lúc sau, Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương mới chân chính ý thức được, hai người bọn họ thực sự tưởng quá đơn giản. Chán ngang thất vọng trở lại hứa Trạch, Tiền Hương Hương vội vàng liền tiến đến trình cẩm nguyện trước mặt, tứ tẩu, chúng ta cũng chưa nhìn đến thích hợp mặt tiền cửa hiệu bán ra. Tiệm mặt tiền cửa hiệu loại sự tình này cấp không được, chấm dãi tìm liền hảo. Ở hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương tìm cửa hàng việc này thượng, Trình Cẩm Nguyệt không có cắm tay, cũng không nghĩ tới muốn hỗ trợ. Mọi việc đều là mở đầu khó, này mới đầu bước đầu tiên vẫn là yêu cầu hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương chính mình bán ra đi, mới có thể trương hiển này gian mặt tiền cửa hiệu tới giữ dội chân quý. Nếu như nàng cái gì đều giúp đỡ hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương, kia chẳng phải là liền biến thành nàng tới khai mặt tiền cửa hiệu. Khi thật nói thật, nếu Trình Cẩm Nguyệt muốn giúp hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương Đơn giản nhất biện pháp không thể nghi ngờ chính là đem hứa nhớ tiệm vải hay là hứa nhớ thực phô phân một cái cấp hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương. Rốt cuộc sang năm hứa minh chi một khi thuận lợi thi đầu cử nhân, bọn họ liền phải cử ra dọn hướng đế đô hoàng thành. Đến lúc đó trình cầm nguyệt sinh ý tự nhiên cũng thuận lý thành trương sẽ đem trọng tâm cùng nhau chuyển hướng đế đô hoàng thành. Kể từ đó, dự châu phủ hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phô, trình cầm nguyệt liền không có biện pháp thời khắc chiếu cố. Bất quá trình Cẩm Nguyệt nghĩ lại tưởng tượng Lại đánh mất như vậy ý niệm. Chờ bọn họ một nhà đều đi đế đô hoàng thành, hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phô liền giao cho tiền gia tam huynh mội xử lý hảo. Chu dịch cùng chu cấp phụ tử, Trình Cẩm Nguyệt là khẳng định muốn cùng nhau mang đi đế đô hoàng thành. Có Chu dịch vị này đại trưởng quay ở, thực sự sẽ thay Trình Cẩm Nguyệt bất lo không ít. Đến nôi hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương, liền vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi tìm cửa hàng đi. Hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương đảo cũng không dám đánh hứa nhớ tiệm vài cùng hứa nhớ thực phô chủ ý bọn họ hai vợ chồng chính là thực hâm mộ trình cầm nguyệt cư nhiên có thể có như vậy hai cái ở vào phồn hoa phô xá sâm ướt phố phô lại còn có đều không nhỏ. Chỉ là nhìn, khiến cho người nhịn không được đỏ mắt. Cũng may, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương cũng chỉ là đỏ mắt, cũng không có sinh ra càng nhiều ký, du, ý tưởng. Cứ như vậy, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương liên tiếp ở dự châu phủ tìm gần 10 ngày. Mới rốt cuộc ở tới gần hứa nhớ tiệm vải hai con phố ngoại chợ khu tìm được rồi một nhà mặt tiền cửa hiệu. Bởi vì không phải ở dự châu phủ nhất phồn hoa phố xá sông ớt, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương mua mặt tiền cửa hiệu cũng không phải như vậy quý, thực nhẹ nhàng liền đem đệ nhị ra hứa nhớ tiểu lầu ở dự châu phủ cũng khai lên. Tứ tẩu, chúng ta hôm nay liền dọn ra đi. Ở chỗ này ở nửa tháng, tiền hương hương kỳ thật cũng không phải rất muốn dọn đi. Rốt cuộc ở nơi này chẳng những có ăn có uống, còn có người hầu hạ Nhưng nơi này có hứa mãi mãi ở tiền hương hương không dám làm cản cũng không dám lòng tham, cũng chỉ có thể thành thành thật thật dọn ra đi. Hảo! Đối với hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương một nhà ba người ở nơi này sự tình, trình cẩm nguyện không có ý kiến. Chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến nàng, nàng từ trước đến nay thực dễ nói chuyện, trong nhà cũng mặc cho hứa mãi mãi làm chủ. Tương đối ứng, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương một nhà ba người muốn dọn ra đi quyết định, trình cẩm nguyện cũng sẽ không tả hữu Càn Thiên sẽ không đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Tứ tẩu có rảnh đi chúng ta Tân ra nhìn xem a. Học Trình Cẩm Nguyệt mua hứa nhớ tiệm vải như vậy, Tiền Hương Hương lần này cũng cố ý chọn một chỗ mang theo sân mặt tiền cửa hiệu mua. Tuy rằng nàng mua kia chỗ sân xa xa không có hứa nhớ tiệm vải kia chỗ sân đại, khá vậy cũng đủ bọn họ tiểu tam khẩu ở. Hảo. Nhìn ra Tiền Hương Hương xác thật cố ý mời nàng đi trong nhà làm khách, Trình Cẩm Nguyệt không có cự tuyệt, nói thẳng nói, đến lúc đó ta cùng nương cùng đi. Nương á theo bản năng tiền Hương Hương liền nhếu như mày bất quá một lát sau nàng lại cuống quýt gật gật đầu tốt tốt Tứ Tẩu chỉ lo cùng nương cùng nhau tới trong nhà ngồi ngồi ta tự mình xuống bếp cấp Tứ Tẩu cùng nương nấu cơm ăn tiền Hương Hương đương nhiên không phải thật sự thích hứa mãi mãi đi trong nhà nàng làm khách đảo không phải luyến tiếc làm một bữa cơm cấp hứa mãi ngoại ăn chủ yếu là hứa mãi mãi quá lợi hại tiền Hương Hương sợ ai mắng bất quá tiền Hương Hương cũng không dám thật sự cự tuyệt hứa mãi mãi qua đi làm khách chuyện này phát sinh Nếu Trình Cẩm Nguyệt nói muốn mang lên hứa mãi mãi, kia nàng khẳng định phải đáp ứng. Nếu không, vạn nhất làm Trình Cẩm Nguyệt hiểu lầm, nàng đối hứa mãi mãi cũng không phải thật sự hiếu thuận, kia nhưng làm sao bây giờ. Đi vào dự châu phủ này nửa tháng tới nay, Tiền Hương Hương xem đến rõ ràng, Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa mãi mãi là thật sự thực thân cận. Nói đến rất buồn cười. Đã từng một lần Tiền Hương Hương còn tưởng rằng, hứa ra năm cái con dâu trùng hứa mãi mãi ghét nhất khẳng định chính là Trình Cẩm Nguyệt Mà nhất không có khả năng cùng hứa mãi mãi cái này bà bà đi thân cận người cũng thế tất chính là trình cẩ nguyệt. không ngờ hứa mãi mãi mà này thích nhất con dâu chính là trình cẩ nguyệt, mà trình cẩ nguyệt đối hứa mãi mãi cũng là hàng thật giá thật kính trọng không nghĩ làm trình cẩ nguyệt đối nàng sinh ra không cần thiết hiểu lầm tiền Hương Hương lập tức liền sửa lại khẩu hứa mãi mãi đi tới thời điểm vừa lúc liền nghe được tiền Hương Hương cuối cùng một câu nghe tiền Hương Hương nói muốn mời nàng cùng lao tư tức phủ quá môn làm khách hứa mãi mãi vẫn là vừa lòng Không phải vì nàng chính mình, mà là nàng nghe được ra tới, tiền hương hương vẫn là có vài phần thành ý. Chỉ cần tiền hương hương không phải hứa đại tẩu như vậy bạch Nhã làng, hứa mãi mãi tạm thời liền sẽ không cố ý làm khó dễ tiền hương hương. Nàng tự nhận yêu cầu không cao, chỉ hy vọng tiền hương hương đừng nhúc nhích chiếp khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Nếu không, nàng nhất định làm tiền hương hương đẹp. Nhìn đến hứa mãi mãi đi vào tới, tiền hương hương sợ tới mức trong lòng hoàng hốt, vội vàng bày ra gương mặt tươi cười, nương. Ta vừa mới còn ở cùng tứ tàu nói, muốn thỉnh ngài cùng tứ tàu đi chúng ta ngũ phòng tân ra ăn cơm đi. ân có rảnh chúng ta sẽ đi. Hứa mãi mãi gật gật đầu, đảo cũng không làm tiền hương hương không mặt ngũi. Tiền hương hương tức khắc liền cười càng thêm chân thành, một cái kính đáp lời là. Tiền đi hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương một nhà ba người, hứa mãi mãi nghẹn nửa tháng hỏa rốt cuộc tan đi, nhưng tính đi rồi. Nương, uống nước. Nhìn hứa mãi mãi rốt cuộc như chút được gánh nặng bộ ráng, trình cẩm nguyện không khỏi liền cười đem trên bàn nước đường đưa đến hứa mãi mãi trước mặt. Nương không uống, người lưu chữ chính mình uống. Cứ việc trong nhà mà nay đã không kém bạc, hứa mãi mãi lại cũng vẫn là thói quen đem sở hữu thứ tốt đều để lại cho Trình Cầm Nguyệt. Nương, ta có. Trình Cầm Nguyệt giọng nói vừa mới rơi xuống đất, liền thấy ngô tiểu mai lại tặng một chén nước đường tiến vào. Trình Cầm Nguyệt cười tiếp nhận ngô tiểu mai đoan tiến vào nước đường, không tiếng động lấy ánh mắt thúc dục hứa mãi mãi cũng cùng nhau uống. Hứa mãi, mãi rốt cuộc vẫn là bưng lên chén bất quá nàng cũng không phải đi đến miệng mình, mà là trực tiếp đưa đến Phúc Bảo hòa Lộc Bảo trong miệng. Phúc Bảo hòa Lộc Bảo một người một cái miệng nhỏ, thưởng qua một ngụm sẽ không chịu nếm, cùng nhau đem nước đường hướng hứa lạin lại bên miệng đẩy, ngải nại uống. Lần này, hướng ngải nại không lại chối tử, đầy mặt từ ái liền uống một ngụm nước ngọt. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một ngụm, lại vẫn như cũng làm nàng ngọt vào tâm cảm nhi. Thấy như vậy một màn, Trình Cẩm Nguyệt tán dương phân biệt cho Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo một ánh mắt. Nhà mình hai cái tiểu bao tử mà nay là càng ngày càng ngọn, cũng càng ngày càng biết làm việc, chỉ là nhìn liền rất làm nàng cao hứng. Hứa mãi mãi cũng nhất yêu thương Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Nguyên bản này hai đứa nhỏ chính là vẫn luôn đi theo bên người nàng lớn lên, nàng cơ hộ không như thế nào ly qua tay. Thêm chi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là thật sự thực ngon ngoãn, lại hiểu chuyện lại nghe lời, mỗi khi đều có thể hống đến hứa mãi mãi vui vẻ ra mặt. Thật giống như lúc này hai đứa nhỏ một hai phải làm nàng đi theo cùng nhau uống nước ngọt giống nhau. Khi thật uống không uống hứa mãi mãi đều khẳng định nhất cao hứng. Nhưng mà nàng uống lên, chính là bị hai đứa nhỏ hiếu tâm, chính là ngủ cũng có thể cười tỉnh. Đương vương một thủy hai chân hoàn toàn khôi phục khi, đã năm gần đây đóng. Bất quá này một năm, hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyệt người một nhà như cũ không trở về hứa ra thôn ăn tết. Nguyên nhân rất đơn giản. Hứa Minh Chi sang năm muốn tham gia thi hương, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều không muốn làm hứa Minh Chi phân tâm. nay đây... Bọn họ cũng đều tính toán bồi lưu tại dự châu phủ An Tết. Biết được hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều không trở về hứa ra thôn An Tết, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương cũng lập tức liền không quay về. Bọn họ vừa mới đi vào dự châu phủ, sở hữu sự tình đều là vừa mới bắt đầu. So với ở trấn trên rực rỡ sinh ý, bọn họ ở dự châu phủ hứa nhớ tiểu lầu kỳ thật không có như vậy được hoang nên. Rốt cuộc là dự châu phủ, cạnh tranh xa so ở trấn trên kịch liệt. Hơn nữa dự châu phủ các loại chi tiêu đều rất lớn Cũng không có hứa ra thôn như vậy phương tiện nhập hàng con đường, thứ gì đều phải đi chợ thượng mua, vô hình gian cũng tăng lên phí tổn. Cũng là đến lúc này, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương mới biết được, muốn ở dự châu phủ dừng chân, xa xa không có bọn họ tưởng như vậy dễ dàng. Đến tận đây, lại quay đầu lại đi xem hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phô ở dự châu phủ thành công, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương liền càng thêm bội phục trình cầm nguyệt. Tứ tẩu, như thế nào người liền như vậy dễ dàng ở dự châu phủ đứng vững bước chân đâu Lại một lần ngồi ở trình cẩm nguyệt trước mặt tiền Hương Hương vẻ mặt đau khổ nói là buôn bán vốn là cấp không được đều là từ từ tới thấy tiền Hương Hương vẻ mặt đổi bại chi sắc, trình cẩm Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là đi thư phòng để bút viết xuống hai trường thực đơn đưa cho tiền Hương Hương chiêu bài đồ ăn ân tiếp nhận trình cẩm nguyệt viết thực đơn tiền Hương Hương chấp trước mắt lại chấp trước mắt thực sự có chút khóc không ra nước mắt Tứ Tẩu ta không biết chữ thiếu chút nữa đã quên trình cẩmệt dừng một chút Ngay sau đó liền thần sắc nghiêm túc đem thực đơn thượng nội dung nghiệm một lần đưa tiền hương hương biết. Từ từ, từ từ, tứ tẩu, ta nhớ rõ không phải thực toàn. Ngươi từ từ, ta đây liền trở về tìm ta nam nhân, làm hắn tới nghe tứ tẩu ngươi nói. Trình cầm nguyệt ra thực đơn, lại điểm danh là chiêu bài đồ ăn, tiền hương hương không tránh được liền đặc biệt coi trọng. Cũng đúng là bởi vì quá mức coi trọng, tiền hương hương liền đặc biệt khẩn trường nghe một câu quên một câu, càng là muốn nhớ ký lại cố tình một chữ cũng không nhớ kỹ Nay không, Tiền Hương Hương liền nghĩ tới trở về Việt binh tìm hứa ngũ để tới nhớ thực đơn. 102, đệ 102 trường. Trình Cẩm Nguyệt muốn ngăn lại Tiền Hương Hương. Rốt cuộc chuyện này cũng không cấp, chỉ cần làm Tiền Hương Hương ở nhà thân thủ làm một lần, khẳng định liền nhớ kỹ bước đi. Nhưng mà Tiền Hương Hương chạy quá nhanh, một trận gió dường như liền không có thân ảnh. Đến nỗi với Trình Cẩm Nguyệt vươn đi tay cứ như vậy ngừng ở giữa không trùng, cũng không có thể đem người gọi lại. Sao lại thế này? Chạy cái gì? Mắt nhìn tiền hương hương nói chạy liền chạy, hứa mãi mãi hỏi. Về nhà tìm ngũ đệ lại đây bối thực đơn. Chỉ chỉ bị tiền hương hương đánh rơi ở trên bàn thực đơn, trình cẩm nguyện bất đắc dĩ cười, là ta không đúng, đều đã quên ngũ đệ cùng ngũ đệ mọi không biết chữ. Này như thế nào lại biến thành ngươi sai rồi? Ngươi cũng là hảo tâm, mới có thể cố ý cho bọn hắn viết trên giấy. Nếu không phải như vậy, không chừng nào ngày bọn họ lại cấp đã quên. So với hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương. Hứa mãi mãi không hề nghi ngờ khẳng định đứng ở trình cầm nguyệt bên này, giờ phút này cũng thế. Không có việc gì. Cái này thực đơn phương thuốc rất đơn giản. Chỉ cần ngũ đệ cùng ngũ đệ mội hảo hảo nhớ, liền khẳng định sẽ nhớ kỹ. Trình cầm nguyệt lắp đầu, giải thích nói. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, tiền hương hương sẽ là như vậy cái tính nôn nóng. Nếu không, nàng nhiều lời hai lần cũng là không có quan hệ. Thật muốn đơn giản như vậy, lào ngũ tức phụ có thể không nhớ được. Nàng ngày thường không phải rất cơ linh một đầu óc Tâm nhãn cùng ý tưởng so với ai khác đều nhiều. Hứa mãi mãi biểu môi, lập tức liền nói thầm nổi lên tiền hương hương không phải. Mắt thấy nàng càng là giúp tiền hương hương giải thích. Hứa mãi mãi đối tiền hương hương ý kiến liền lớn hơn nữa, trình cẩm nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là không nói. Tiền hương hương đi mau, tới càng mau. Cung nàng cùng nhau tới, còn có thần sắc hương phấn hướng ngũ đệ. Tứ tẩu, thật sự có thực đơn phương tốt sao. Mới bắt đầu nghe tiền hương hương nói như vậy thời điểm, hứa ngũ đệ còn có chút không thể tin được Bất quá Tiền Hương Hương một cái kính cùng hắn bảo đảm là thật sự, Hứa Ngũ Đệ lập tức liền đi theo chạy tới tìm Trình Cẩm Nguyệt thảo muốn phương thuốc. "Ân, có." Đem thực đơn phương thuốc đưa cho Hứa Ngũ Đệ, Trình Cẩm Nguyệt lại lần nữa lặp lại một lần mặt trên nội dung. Hứa Ngũ Đệ cả người đều kích động không thôi. Chẳng sợ hắn cũng không nhận được mặt trên rốt cuộc viết cái gì, nhưng chỉ là nhìn này phương thuốc, Hứa Ngũ Đệ liền cảm thấy rất là cao hứng. Không thể không nói, Hứa Ngũ Đệ so Tiền Hương Hương đầu góc muốn chuyển càng mau. Thời khắc mấu chốt cũng càng thêm đáng tin. Trình cầm nguyệt chỉ là báo bị một lần nội dung, hứa ngũ đệ liền lập tức chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Tứ tẩu, có thể hay không làm hương hương ở nhà ngươi phòng bếp thử làm một lần, tứ tẩu cũng hảo giúp chúng ta chấn cửa ải. Dù sao đã thừa trình cầm nguyệt nhân tình, hứa ngũ đệ ra mặt dày nói tiếp. Có thể, vừa lúc cũng làm cha cùng nương cùng nhau thử xem tứ đệ muội làm tân thái sắc. Dù sao đã lấy ra phương thuốc, trình cầm nguyệt giúp người giúp tới cùng, vui vẻ g ta có chút khẩn trương. Tiền hương hương nói liền kéo lại hứa ngũ đệ cánh tay, ngươi đến ở một bên giúp ta nhìn chằm chằm. Nếu là ta nào một bước làm sai, ngươi cũng hảo nhắc nhở ta. Hứa ngũ đệ sẽ không nấu cơm. Bất quá bởi vì phía trước ở chấn trên quản hứa nhớ tự lầu, hắn xem nhiều, cũng học như vậy điểm bản lĩnh. Giờ phút này nghe tiền hương hương muốn hắn cũng đi theo phòng bếp nhìn chằm chằm, hứa ngũ đệ do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Không có biện pháp. Tiền hương hương người này làm việc thật sự làm người không thế nào yên tâm. Giờ phút này lại là hoàn toàn mới thái sắc, hắn không nhìn chẳng chẳng sắc thật không an tâm. Này đây, hứa ngũ đệ liền đi theo tiền hương hương phía sau, cùng nhau vào phòng bếp. Hứa mãi mãi biểu môi, thiếu chút nữa liền mắng ra tiếng tới. Nào có nam nhân tiến phòng bếp. Bọn họ lao hứa ra nhiều như vậy nam nhân, cũng chỉ có hứa ngũ đệ cái này không tiền đồ vào phòng bếp. Cũng liền hứa ngũ đệ mà nay mở ra tiểu lầu, lại là vì làm tân thái sắc. Bằng không hứa mãi mãi nhất định trực tiếp tàn nhận chịu hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương một đốn. Nam không bản lĩnh, nữ lại ái làm yêu, đều không phải cái gì thứ tốt. Nương, ta cũng vào xem. Mắt thấy tiền hương hương cùng hứa ngũ đệ như thế coi trọng này chương thực đơn, trình cẩm nguyệt đi theo đứng dậy. Trong phòng bếp khói dầu nhiều, không cần người đi, ta đi. Trình cẩm nguyệt liên tiếp niệm hai lần phương thuốc thượng nội dung, hứa mãi mãi đều nhớ kỹ, cũng học xong. Nói cũng không đợi trình cẩm nguyệt nói chuyện, hứa mãi mãi thẳng đi phòng bếp Có hứa mãi mãi chân cửa ải trình cẩ nguyệt vẫn là thực yên tâm Rốt cuộc là làm cả đời đồ ăn hứa mãi mãi chủ nghệ trình cẩm nguyệt vẫn là thực xem trọng có hứa mãi mãi ở căn bản không cần trình cẩ nguyệt có bất luận cái gì lo lắng sự thật chứng minh trình cẩm nguyệt suy tính không có sai ở hứa mãi mãi tự mình đốc xúc hạ tiền Hương Hương làm được thái sắc sắc thật ăn ngon lại đẹp Tứ Tẩu cái này đồ ăn thật là tuyệt chân chính hưởng qua hương vị hứa ngũ đệ cũng lập tức có tin tưởng tinh thần gấp trăm lần Vậy các ngươi kế tiếp liền thử đẩy ra này nói chiêu bài đồ ăn, nhìn xem có thể hay không đem tiểu lầu sinh ý hoàn toàn kéo lên. Đi vào Dự Châu phủ lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt liền không ở bên ngoài tiểu lầu ăn cơm xong. Đối với Dự Châu phủ các đại tiểu lâu thái sắc, Trình Cẩm Nguyệt cũng không phải thực hiểu biết. Bất quá Dự Châu phủ không thiếu tiểu lầu này một chuyện thật, Trình Cẩm Nguyệt là biết đến. Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương nếu như muốn ở Dự Châu phủ hoàn toàn cảm dễ, không có vài đạo chiêu bài đồ ăn là tuyệt đối không được. Cho nên Trình Cẩm Nguyệt mới có thể lấy ra món này phương thuốc, trước làm hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương thử xem thủy. Hảo, ta ngày mai liền đem món này liệt vào tiểu lầu chiêu bài đồ ăn. Đầu tiên là ở thực vị hiên đương quá tiểu nhị, ngay sau đó lại ở chấn trên hứa nhớ tiểu lầu đã làm trường quài, hứa ngũ đệ biết rõ tiểu lầu cần thiết có nói chiêu bài đồ ăn tầm quan trọng. Nay đây hắn mới có thể như vậy cảm kích Trình Cẩm Nguyệt, thằng đem Trình Cẩm Nguyệt liệt vào lớn nhất ân nhân. Có Trình Cẩm Nguyệt thực đơn phương thuốc thêm vào Hứa ngũ đệ tân tiểu lầu thực mau liền có sinh ý cái này tân niên, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương nhưng tính quá kiên định. Này hai vợ chồng vội về vội, như thế nào liền nhà mình khuê nữ đều mặc kệ. Liếc liếc mắt một cái đang bị Tam Nha mang theo chơi Tam Nha, hứa mãi mãi thực không cao hứng nói. Ngũ đệ mội nói tiểu lầu bên kia người nhiều, sợ Tam Nha bị bắt góc. Bởi vì có Tam Nha ở, Tam Nha chơi thực vui vẻ, cũng không cần bọn họ này đó trưởng bối nhọc lòng, trình cầm nguyệt cũng liền không có nói thêm cái gì. Sợ bắt cóc bọn họ đương cha mẹ sẽ không càng để bụng điểm Tuy rằng tám nha chỉ là cái nha đầu Nhưng rốt cuộc là hứa ra cháu gái Hứa mãi mãi tự nhiên cũng là để ý Ngũ phòng liền như vậy cái nha đầu Thật muốn cấp bắt cóc Lão nương xem lão ngũ hai vợ chồng tìm ai khóc đi Cho nên ngũ đệ mội mới đem tám nha đưa đến nương ngày trước mặt sau Có nương ở Ngũ đệ mội khẳng định yên tâm Hướng tới hứa mãi mãi cười cười Trình cẩm nguyện nói Nàng yên tâm Lão nương náo tâm Hứa mãi mãi nhất không thích chính là hứa ra mặt khác mấy phòng chiếm tứ phòng tiện nghi. Chẳng sợ tám nha người con nhỏ, ăn không hết nhiều ít lương thực, nhưng hứa mãi mãi vẫn là không cao hứng. Nương, không có việc gì. Ngũ để muội đem tám nha đồ ăn đều đưa tới, còn có bao nhiêu đâu. Biết hứa mãi mãi chân chính để ý sự tình, trình cẩm nguyệt giúp đỡ nói lên lời hay. Lao nương thiếu nàng điểm này đồ ăn. Liền lao ngũ tức phụ cái kia keo kiệt, chỉ có nàng chiếm người khác tiện nghi phân, căn bản không có người khác chiếm nàng tiện nghi thời điểm Hứa mãi mãi mới không tin tiền hương hương là cái tốt, nhất thời liền mắt trợn trắng. Nhắc tới tiền hương hương là người, trình cẩm nguyệt nhấp môi, liền không có gì hảo thuyết. Nàng cùng tiền hương hương vốn dĩ liền không phải cỡ nào thân cận, cũng không đạo lý một hai phải giúp đỡ tiền hương hương chọc hứa mãi mãi sinh khí. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, ở tiền hương hương cùng hứa mãi mãi chi gian, trình cẩm nguyệt khẳng định đều là đứng ở hứa mãi mãi bên này. Tứ thẩm, ngươi xem cái này. Đem chính mình đã tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu khăn thêu đưa đến trình Cẩm Nguyệt trước mặt, Tam Nha thực sự có chút ngượng ngùng. "Ân, đẹp." Tiếp nhận Tam Nha khăn thêu nhìn kỹ, Trình Cẩm Nguyệt sát có chuyện lạ gật gật đầu, Tam Nha theo thừa bản lĩnh đề cao không ít. "Thật vậy chăng?" Tuy rằng giáo nàng thêu thủ tú nương cũng có khen nàng học được hảo, nhưng Tam Nha vẫn là càng nguyện ý nghe đến Trình Cẩm Nguyệt đối nàng khẳng định cùng khen, nhịn không được liền hai mắt sáng lên, kia tứ thẩm thích sao? "Thích nha." Sờ sờ Tam Nha đầu. Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí rất là ôn hòa. Hứa ra nhiều như vậy nha đầu, cũng chỉ có Tam nha là rời đi thân cha mẹ ruột bên người. Tuy rằng Dự Châu phủ còn có bọn họ này đó thân nhân ở, nhưng chỉ xem Tam nha kiên trì ở Hứa Nhớ tiệm vải hậu viện hành động, Trình Cẩm Nguyệt liên biết, Tam nha cũng không phải cái gì đều không bỏ trong lòng, Tam nha trong lòng cất giấu chuyện này đâu. Cũng là như thế, Trình Cẩm Nguyệt mỗi khi đối thượng Tam nha đều càng thêm tử ái, cũng càng thêm chú ý cùng Tam nha nói chuyện ngữ khí. Để ngươi hơi không lưu tâm, Sẽ trong lúc vô tình thương đến Tam Nha. Đây là ta đưa cho Tứ Thẩm. Nghe được Trình Cẩm Nguyệt nói thích, Tam Nha đỏ mặt tan ngay nói thật nói. Thật vậy chăng? Kia quá cảm kích Tam Nha. Trình Cẩm Nguyệt lập tức liền hướng Tam Nha nói tạ, cười đem khăn theo thu lên, Tứ Thẩm liền không khách khí nhận lấy. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt nhận lấy khăn theo, Tam Nha khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dẫu không được hưng phấn biểu tình cứ như vậy hiển lộ ra tới. Cũng chỉ có người Tứ Thẩm. Không có ta cái này nãi nãi. Liếc liếc mắt một cái trình cầm nguyệt trong tay cầm khăn theo, hứa mãi mãi kinh ngạc phát hiện, tam nha theo còn khá xinh đẹp. Hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không ngăn tam nha đem thân thủ theo khăn tay đưa cho trình cầm nguyệt. Tam nha có thể lưu tại dự châu phủ, căn bản chính là ăn lão tứ tức phụ, uống lao tứ tức phụ, ngay cả chủ cùng xuyên cũng đều toàn dựa lao tứ tức phụ. Có thể nói, nếu là không có lao tứ tức phụ, liền căn bản không có tam nha có thể lưu tại dự châu phủ học theo thùa ngày lành. Lại đối lập lưu tại hứa ra thôn động một chút bị hứa đại tẩu đánh chửi đại nha cùng ngũ nha, hứa mãi mãi tự nhiên không hy vọng tam nha cuối cùng biến thành một con bạch nhãn lang. Nay đây ở hứa mãi mãi trong mắt cùng trong lòng, tam nha cấp trình cẩm nguyệt đưa khăn theo đúng là theo lý thường hẳn là. Chẳng qua, chỉ đưa cho lão tứ tức phụ, lại không có nàng cái này thân mãi mãi. Hứa mãi mãi chính mình kỳ thật cũng không dùng như thế nào khăn theo. Nhưng là đến từ tam nha hiếu tâm, nàng vẫn là để ý. Mãi mãi ta còn không có Tam Nha cũng có cấp hứa mãi mãi chuẩn bị lễ vật, nhưng là nàng động tác không đủ mau, ban ngày lại muốn đi theo tú nương học theo thùa, cũng chỉ có ban đêm mới có thể rút ra nhàn dối chế tạo gấp gáp theo thùa, liền không có thể kịp thời theo hảo hai điều khăn theo. Nương, này trước đưa cho ngài Trinh Cẩm Nguyệt nói liền đem trong tay theo phẩm đưa cho hứa mãi mãi, quay đầu lại nhìn về phía Tam Nha, cười dặn gió nói, Tam Nha khi nào đem đệ nhị điều khăn tay theo hảo, lại đưa cho tứ thẩm A. 103ệ 103, đệ 103 Đừng, này khăn thêu lão tứ tức phụ trước cầm, chờ Tam nha khi nào đem đệ nhị điều khăn tay thêu hảo, lại cho ta chính là. Hứa mãi mãi lắc đầu, đem Trình Cẩm Nguyệt trong tay cái kia khăn thêu đẩy trở về, cũng liền ngươi cái này quý giá nhân nhi thích dùng khăn thêu, ngươi gì thời điểm thấy ta cái này lão bà tử dùng quá khăn thêu. Bị Hứa mãi mãi như vậy vừa nói, Trình cầm Nguyệt nhịn không được liền vui vẻ, nào có quy định ai có thể dùng khăn thêu, ai không thể dùng. Theo ta thấy, nương liền cầm lấy nay cái liền bắt đầu dùng. Mãi mãi, ta quá hai ngày là có thể đem khăn tay theo hảo. Tam nha không phải sẽ không xem sắc mặt hải tử. Thật sự là đưa cho trình cẩm nguyệt này khăn theo là nàng dùng thiệt tình, thực sự luyến tiếp cứ như vậy cho hứa mãi mãi. Mà nàng đưa cho hứa mãi mãi khăn theo cũng sắc thật thực mau là có thể hoàn thành, nàng quá hai ngày là có thể lấy lại đây đưa cho hứa mãi mãi. Được rồi được rồi, biết ngươi có cái này tâm liền thành. Mãi mãi cũng không phải một hai phải tìm ngươi muốn điều khăn theo, ngươi đừng tăng cường theo. Tiểu tâm đem đôi mắt cấp lộng hỏng rồi Rốt cuộc là chính mình thân cháu gái Hứa mãi mãi xua xua tay Nói Thuất, ta đã biết Cảm giác được đến từ hứa mãi mãi quan tâm Tam Nha gật gật đầu, cười Tam Nha, ngươi thật không tính toán hồi hứa ra thôn ăn Tết Khăn theo sự tình bất quá Hứa mãi mãi ngược lại hỏi Tam Nha kế tiếp tính toán Vẫn luôn làm Tam Nha lưu tại dự châu phủ học theo thừa Hứa mãi mãi là không ý kiến Bất quá dù sao cũng là thân cha mẹ ruột Hứa mãi mãi nghỉ có phải hay không làm Tam Nha hồi hứa ra thôn một chuyến. Không quay về. Ta tưởng thừa dịp ăn tiết có thời gian, hảo hảo luyện luyện chính mình theo thừa công phu. Tam Nha lắp đầu, không có chút nào trần trời liền trả lời. Thành đi. Người cũng mau 10 tuổi, chính mình làm chủ liền thành. Nhìn ra Tam Nha kiên trì, hứa mãi mãi cũng không lại ngạnh. Bức, Tam Nha cần thiết hồi hứa ra thôn, nói. Tam Nha liền không nói tiếp. Nàng rất rõ ràng. Thân là trưởng bối khẳng định đều hy vọng nàng có thể hồi hứa ra thôn cùng thân sinh cha mẹ đoàn tụ. Chính là, nàng không nghĩ trở về, một đinh điểm cũng không nghĩ trở về. Thời gian qua đến thật nhanh, chỉ chấp mắt đại nha cũng có 13 đi. Thấy tam nha cảm xúc thật là hạ xuống, trình cầm nguyệt trực tiếp đem để tài chuyển đi rồi. Nói đến đại nha tuổi tác, hứa mãi mãi lực chú ý lập tức bị rời đi đi rồi, đại nha lán nên nói hôn. Trình cầm nguyệt một người, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. 13 tuổi liền nói thân có phải hay không quá sớm điểm, cũng không biết ngươi cái kia không ngừng nghỉ đại tẩu lại nên lăn lộn ra cái gì chuyện xấu tới. Chiếu ta xem a, đại nha khổ nhật tử còn ở phía sau. Hứa mãi mãi bĩu môi, nói liền mặt trầm xuống tới. Nương, bằng không ngại cùng đại ca nói nói, xem có thể hay không chờ 2 năm lại cấp đại nha làm ai. Tả Hữu phu quân sang năm liền phải đi khảo thi hương. Nay tú tải lão gia già chất nữ, cùng cử nhân lão gia gia chất nữ, chính là hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đại nha tương lai Trình Cẩm Nguyệt nói. Bị Trình Cẩm Nguyệt như vậy vừa nói, hứa mãi mãi đầu tiên là nhữ nhữ mày, ngay sau đó liền trầm mặt xuống dưới. Liền tính nàng lại không tầm mắt, cũng không có khả năng không biết tú tài ra chất nữ so không được cử nhân ra chất nữ càng thêm quý giá này một chuyện thật. Cần phải nói đại nha việc hôn nhân, hứa mãi mãi nguyên bản là không tính toán cắm, tay. Hứa đại tẩu mà nay chính là ỷ vào hứa nguyên bảo liền phải phiên thiên, nàng người lại không ở hứa gia thôn, căn bản là ngăn không được hứa đại tẩu trong lén lút động tác nhỏ Thêm to lớn nha tính tình mềm, một không cẩn thận nàng ngược lại sẽ tốn công vô ích, không chừng còn bị đại nha hoàn trách. Thấy hứa mãi mãi lâm vào trầm mặt, biết hứa mãi mãi khẳng định đem chuyện này đặt ở trong lòng, trình cầm nguyệt liền cũng không lại nói nhiều, mặc cho hứa mãi mãi chẩm giải tưởng việc này. Năm sau, không đợi hứa mãi mãi tìm cơ hội đưa cái lời nhắn hồi hứa ra thôn, hứa nhị ca thư từ trước một bước đưa đến dự châu phủ. Tin trung, hứa nhị ca đề cập, đại nha đã đính hôn. Việc hôn nhân là hứa đại Nhà trai là hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai. Ai chấp thuận nàng làm chủ? Đại nhà chính là nàng thân khuê nữ, nàng liền như vậy dốc hết sức hại đại nhà. Trình cầm nguyệt vừa mới đem tin thượng nội dung nghiệm một nửa, hứa mãi mãi liền khí chụp nổi lên cái bàn. Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ nhưng không đơn giản chỉ là nghèo, hơn nữa kia toàn gia nam nhân các đều ham ăn biếng làm, toàn dựa nữ nhân làm việc làm việc. Nếu không có như thế, năm đó hứa đại tẩu có thể bị dưỡng thành chịu thương chịu khó mềm tính tình. Muốn nói cưới hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ chất nữ, hứa mãi mãi tạm thời còn có thể nhẫn. Nhưng muốn nói gả hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai, hứa mãi mãi kiên quyết không đáp ứng. Hồi âm cấp lão đại, làm hắn đem việc hôn nhân này cự. Hứa ra ra cũng không tán đồng việc hôn nhân này, đương trường liền trầm mặt. Đúng đúng đúng. Lao tư tức phụ ngươi chạy nhanh hồi âm, thỉnh tiểu húc nhà bọn họ quản sự hỗ trợ mang về hứa ra thôn, nhất định phải đem việc hôn nhân này cấp cự. Hứa nghi Nhưng lần này vì đại nhà việc hôn nhân, hứa mãi mãi liền vương húc quan hệ cũng dùng tới. Hảo! Bay nhanh đảo qua tin thượng phần sau bộ phận nội dung, xác định trong nhà không có mặt khác việc gấp, trình cẩm nguyệt gật gật đầu, bắt đầu để bút hồi âm. Hứa Minh Chi là ở trạm vạng về đến nhà tới, mới biết được việc này. Đối với hứa đại tẩu cấp đại nhà định ra việc hôn nhân này, hứa Minh Chi cũng không tán đồng. Biết trình cẩm nguyệt đã hồi âm báo cho hứa đại ca cự việc hôn nhân này, hứa Minh Chi tầm mắt trực tiếp nhìn về phía hứa mãi, mãi nương Chỉ là hồi âm vô dụng, đại ca quản không được đại tẩu. Đại ca ngươi chính là cái vô dụng. Hứa mãi mãi nơi nào không biết sự thật này. Chỉ cần tưởng tượng đến việc này, nàng liền giận sôi máu. Nhớ trước đây nàng chính là nhìn chúng hứa đại tẩu thành thật buồn phận, lúc này mới đáp ứng làm hứa đại tẩu quá môn. Không nghĩ tới cho đến ngày nay ngược lại là hứa đại tẩu yêu nhất lăn lộn chuyện xấu, liền chính mình thân sinh nữ nhi đều phải thai họa thiếu chút nữa không đem hứa mãi mãi cấp tức chết. Bằng không chúng ta vẫn là trở về một chuyến Đều nói gả chồng là cả đời sự tình, đại nhà rốt cuộc chỉ có 13 tuổi, trình cầm nguyệt cũng có chút không đành lòng. Hồi cái gì hồi? Đại phong sự tình, muốn các ngươi tứ phòng đi theo lao tâm lao lực. Lao tứ lại quá mấy tháng liền phải đi khảo thi hương, nơi nào chịu đến ra thời gian hồi hứa ra thôn. Lao tứ tức phụ ngươi cũng không thể trở về. Ngươi đến lưu tại dự châu phủ chiếu cố lao tứ, đồi lao tứ cùng nhau khảo thi hương, cần phải bảo đảm lao tứ không thể phân tâm. Hứa mãi mãi là đầu. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ, ta và các ngươi tra hồi hứa ra thôn đi. Tiêu trình cầm nguyệt hơi há mồm còn đãi nói cái gì, đã bị hứa mãi mãi cấp đánh gãy. Phúc bảo hòa lộc bảo cũng không mang theo hồi hứa ra thôn. Trên đường lại là ngồi thuyền lại là lên đường, mệnh hai đứa nhỏ. Nô thẩm cũng không cần đi theo, lần này liền chúng ta hai vợ chồng già trở về. Hứa mãi mãi nói nói, giọng liền ngẩng cao lên, lão nương đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc còn có thể nháo ra bao lớn trận trượt tới. ân Hứa ra ra gật gật đầu, phù hỏa hứa mãi mãi quyết định. Trinh Cẩm Nguyệt liền không nói. Đại nha việc hôn nhân, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi có thể cắm, tay hỏi đến, nàng cái này tứ thẩm sắc thật không hảo trộn lẫn trong đó. Mặc dù nàng thật sự cùng trở về hứa ra thôn, cũng tác dụng không lớn. Theo sau, Trinh Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi liền tiễn đi hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Mà hứa Minh Chi phụ lục trạng thái, cũng tiến vào mấu chốt nhất thời khắc nay một năm 8 tháng thi hương, hứa Minh Chi trí tại tất đắc. Vương Húc cũng chạy đến dự châu phủ. Năm nay có việc thí, hắn hùng tâm bừng bừng chuẩn bị lâu như vậy, lại được hứa Minh Chi lâu như vậy chỉ điểm cùng dạy dỗ, nếu là lại khảo không chúng tu tài, hắn sẽ đại chịu đà kích. nay đây Vương Húc lần thứ hai mở ra mỗi ngày đều hướng hứa ra chạy sinh hoạt tiết tấu, cả ngày đều ôm hứa Minh Chi biên soạn viện để thi sách không bông tay, cơ hội là thời thời khắc khắc đều tưởng đi theo hứa Minh Chi mông mặt sau. Trinh cầm nguyện chỉ là nhìn một màn này, liền nhịn không được muốn cười. Vương Húc đều như vậy đem hứa Minh Chi trở thành linh vật, nếu là lại khảo bất quá viên thí, thật là xin lỗi hứa Minh Chi đối Vương Húc rất nhiều chịu được. Không sai, chính là chịu được. Bởi vì gặp phải viên thí, Vương Húc thật sự quá nuôn nóng, cả người cảm xúc đều banh thực hẳn, liên quan bên người người đều thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Cố tình hứa Minh Chi năm nay 8 tháng cũng muốn tham gia thi hương, nếu không phải hứa Minh Chi bản nhân định lực cũng đủ cường đại, khẳng định đã sớm bị Vương Húc cấp lăn lộn phát điên, thậm chí nổi điên. cũng may Viện thí so thi hương sớm, ở liên tiếp khẩn trương cùng thấp phẩm lúc sau, Vương Húc rốt cuộc thuận thuận lợi lợi thi viện xong, hơn nữa thành công khảo trung tú tài. Biết do huynh, biết do huynh, ta khảo trung tú tài. Ta thật sự khảo trung tú tài. Vương Húc là thật sự không thế nào ái làm văn. Khảo trung tú tài là hắn đời này lớn nhất mộng tưởng, cũng là trong nhà đối hắn lớn nhất kỳ vọng. Đường rốt cuộc trở thành tú tài, Vương Húc liền cũng hoàn toàn giải phóng. Không bao giờ dùng buộc chính mình không biết ngày đêm nhìn chằm chằm sách vợ nghiên cứu học vấn. Từ nay về sau, hắn là có thể thanh thản ổn định về nhà cưới cái tức phụ sinh mấy cái hoa, thành thành thật thật kế thừa gia nghiệp. Chúc mừng. Biết Vương Húc rốt cuộc được như ước nguyện, Hứa Minh chi nghiêm túc chắp tay chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Vương Húc lập tức đáp lễ, ngữ khí miễn bản nhiều kích động, biết rõ huynh, tiểu đệ lần này có thể khảo trung tu tài, nhưng toàn dựa vào người kia bổn viện để thi sách. Nghĩ đến lần này viện lúc sau, Chúng ta xinh ý lại muốn nâng cao một bước. Vương Húc là không ngại lấy chính mình đương tốt nhất tuyên truyền thí dụ mẫu. Liền hắn đều có thể khảo chung tú tài, nhưng không phải đủ để chứng minh rồi hứa Minh chi viện đề thi sách là thật sự rất lợi hại. Đối hắn biết rõ huynh năng lực cùng thực lực, Vương Húc chính là từ đầu đến cuối đều một đinh điểm cũng không nghi ngờ. ân Hứa Minh chi đối chính mình biên soạn viện đề thi sách cũng đồng dạng có tuyệt đối tin tưởng. Cho nên đối với Vương Húc giờ phút này truy phủng. Hứa Minh Chi không có bất luận cái gì dị nghị liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Ta về sau nhưng rốt cuộc có cả đống thời gian hảo hảo bán chúng ta này tam chủ đề sách. Tưởng tượng đến sắp sẽ có nhiều hơn bạc tiến trướng, Vương Húc miễn bản nhiều có tính tích cực. Người khi nào thành thân? Vương Húc sớm đã đính hôn sự tình, hứa Minh Chi vẫn luôn đều biết, tội hỏi. Phòng trưng nhanh, khẳng định không ra hai tháng. Kỳ thật ta cha mẹ cũng thực sốt ruột. Nhưng chính là quá muốn thể diện, một hai phải buộc ta khảo trung tú tài mới đáp ứng làm ta thành hôn. Này không, ta rốt cuộc khảo trung tú tài, ta cha mẹ chỉ sợ đã ở nhà thu xếp đi lên. Vương Húc nói tới đây, không cấm liền lộ ra trần chờ thần sắc, trong giọng nói rất là thất vọng, biết rõ huynh mà nay đang ở phụ lục thi hương, phòng trừng không có thời gian trở về uống ta rượu mừng. 104, đệ 104 trương. Viện thí lúc sau đó là thi hương, hai tháng nổi hứa Minh Chi sắc thật không có thời gian trở về trấn đi lên uống Vương Húc rượu mừng. Này nghĩ, hứa Minh Chi lần thứ hai hướng tới Vương Húc chắp tay. Trước tiên chúc mừng đại hỷ. Tiểu đệ từ chối thì bất kính. Vương Húc cười ha hà đáp. Đêm nay lưu tại trong nhà ăn cơm, người ta thiển trước hai ly. Hứa Minh Chi nói tiếp. Hảo a hảo a. Bởi vì hứa Minh Chi không thể đi uống hắn rượu mừng, Vương Húc là đặc biệt tiếc đối. Bất quá, hắn cùng hứa Minh Chi trước tiên uống hai ly, cũng là cực kỳ lệnh người vui vẻ thoải mái chuyện tốt. Này đây không có đinh điểm trần trờ cùng do dự, Vương Húc liền muốn lưu lại. Trình cầm nguyệt liền lập tức phân phó ngô thẩm chuẩn bị tốt rượu hào đồ ăn. Biết do huynh, ngươi về sau có phải hay không liền phải lưu tại đế đô hoàng thành không trở lại. Đề cập về sau, vương húc nhịn không được liền đặt câu hỏi nói. Cần đến xem thi hương kết quả. Nếu như chúng cử nhân, hứa minh chi không hề nghi ngờ sẽ cử ra dọn hướng đế đô hoàng thành. Thứ nay về sau, nên chuẩn bị sang năm thi hội cùng thi đỉnh. Biết rõ huynh ngươi nhất định có thể chung đến cử nhân. Ở vương húc trong mắt. Hứa Minh Chi không thể nghi ngờ là hắn gặp qua người lợi hại nhất. Nếu như nói trên đời này còn có ai người có thể thi đậu cử nhân, vậy khẳng định là Hứa Minh Chi không sai. Mà nếu liền Hứa Minh Chi không thể thi đậu, chỉ có thể thuyết minh năm nay thì Hương Khoa khảo tất có làm dối kỷ cương hành vi. Mượn ngươi cắt nôn. Hướng tới Vương Húc gật gật đầu, Hứa Minh Chi trả lời. Nói như vậy lên, ta về sau cũng đến nỗ lực đem Vương ra sinh ý dọn đến đế đô hoàng thành đi. Vương Húc là thật sự thực thích Hứa Minh Chi cái này trí giao hảo hữu Một lòng liền muốn đuổi theo hứa Minh Chi lại bước. Hứa Minh Chi người ở dự châu phủ, hắn liền đặc biệt ai hướng dự châu phủ chạy. Chờ hứa Minh Chi đi đế đô hoàng thành, Vương Húc cũng không tưởng đến tận đây liền cùng hứa Minh Chi chặt đứt lui tới. ân Vương Húc tuy rằng đọc sách biết chữ không có quá lớn thiên phú, nhưng lại là ở làm vườn bán thượng lại là một phen hào thủ. Điểm này, hứa Minh Chi cũng không phủ nhận. Kêu biết rõ huynh cần phải mau chóng đem thi hương đề sách cung cấp biên soạn ra tới. Vương Húc nói liền chiều hứa Minh Chi làm mặt quỷ nói. Hứa Minh Chi hơi hơi một đốn, nói, sang năm thi đỉnh lúc sau. kia đến lúc đó biết rõ huynh có phải hay không cũng cùng nhau sẽ để thi sách cấp biên soạn. Thi đỉnh đề sách, Vương Húc là không có nghĩ tới, cũng không dám có cái này. Lá gan hiểu rõ thánh ý phổ thiên hạ học sinh đều biết, thi đình đề mục chính là thánh thượng tự mình ra. Bất quá đối với thi hương đề sách cùng thi hội đề sách, Vương Húc thực chờ mong, cũng rất là tích cực đề bụng. Thi hội đề sách không nội. Lát đầu, hứa minh chi vẫn chưa tính toán nhanh như vậy biên soạn thi hội đề sách. Không phải hắn học thức không đủ, mà là chờ đến thi đình lúc sau, hắn ngược lại không nên tên tuổi quá mức. Nay đây, cho dù là thi hương đề sách, hứa minh chi cũng sẽ kéo thượng một hai năm mới hoàn thành. ân đều nghe biết do huynh người. Trừ bỏ đọc sách làm văn bên ngoài, vương húc đầu góc từ trước đến nay đủ dùng. Đối hứa minh chi quyết định, hắn không cần đoán cũng biết khẳng định có nguyên do. Không có bất luận cái gì do dự, vương húc liền gật đầu đáp Nghĩ hứa Minh Chi còn muốn chuẩn bị chiến tranh thi hương, Vương Húc không có ở dự châu phủ lưu lại, ngày kế liền thu thập đồ vật về quê chuẩn bị thành thân công việc. Mà trình lộ giật, chính là ở Vương Húc rời khỏi sau, xám xịt tìm tới mua tới. Thì, ta lần này viện thí không quá. Đồng dạng là học thuật không tin, Vương Húc tưởng chính là khảo trung tú tài liền từ bỏ, trình lộ giật lại còn tưởng tiếp tục hướng lên chiến khảo. Cho nên hắn đối mỗi một lần khảo thí đều phá lệ đệ bụng, cũng đặc biệt thâm chịu đả kích. Người mới thi đậu đồng sinh bao lâu Nhanh như vậy liền nghĩ có thể quá viên thí. Đối trình lộ giật, trình cầm nguyện không có gì hảo ngữ khí, không có trực tiếp đem này đuổi đi đã là thực cấp trình lộ giật lưu tình mặt. Ta này không phải nghĩ không chừng ta vận khí tốt, liền may mắn khảo trung tú tài trình lộ giật vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn có thể khảo trung đồng sinh chính là bằng dựa hứa minh chi vị này tỷ phu chỉ điểm, chính là viện thí trong lúc hắn cũng không có tới đi tìm hứa minh chi vị này tỷ phu. Kết quả, vương húc liền khảo trung tú tài, hắn lại danh lạc Tôn Sơn Nghĩ đến đây, trình lộ giật gãi gãi đầu, thực sự có chút hối hận, sớm biết rằng ta cũng học kia vương húc mỗi ngày đều tới tìm tỷ phu đưa tin. Ngươi tiến độ cùng vương công tử học thức tựa hồ không lớn giống nhau. Trình cầm nguyệt biểu môi, không lưu tình trọc thủng trình lộ giật may mắn tâm lý. Ta trình lộ giật hơi há mồm lại nhắm lại, hơn nửa ngày sau mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ta trước kia so vương húc càng thông tuệ. Nhưng vương công tử so ngươi trước khảo trung đồng sinh, cũng so ngươi trước khảo tú tài Cứ việc trình lộ giật mới là trình cẩm nguyệt cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nhưng là thực xin lỗi, trình cẩm nguyệt rõ ràng cùng Vương Húc càng thêm thân cận. Đó là bởi vì Vương Húc so với ta trước được tỷ phu chỉ điểm. Nếu không có tỷ phu kéo Vương Húc một phen, Vương Húc sao có thể khảo được với đồng sinh, lại sao có thể thuận lợi trở thành tụ tài. Mỗi khi nói đến chuyện này, trình lộ giật liền nhịn không được sinh khí. Hắn cũng tưởng sớm một chút cùng hứa Minh Chi giao hảo. Nếu là hắn có thể cùng hứa Minh Chi ở một cái tư thuộc tiến học Lại nơi nào còn có vương húc chuyện gì? Nhớ năm đó hắn so vương húc chính là. Kia cũng là vương công tử thực lực cùng vật khí, không phải ngươi. Trình lộ giật cũng không như thế nào sẽ che giấu cảm xúc. Trình cầm nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra trình lộ giật trong lòng suy nghĩ, lạnh giọng nói. Bị trình cầm nguyệt như vậy một rỗi, trình lộ giật nhất thời liền héo, tỷ ta mới là ngươi đệ đệ. Trình cầm nguyệt cười cười, không chút để ý nhìn lướt qua trình lộ giật, lại là không có nói tiếp. Trình lộ giật lập tức liền nói cái gì cũng nói không được nữa. Hắn xác thật là trình cẩm nguyệt đệ đệ không sai, nhưng hắn cùng trình cẩm nguyệt quan hệ sắc thật không có hảo đến cái kia nóng nỗi. Ngắm lại hắn lúc trước là như thế nào đối đai trình cẩm nguyệt, mặc dù trình cẩm nguyệt mà nay mặc kệ hắn chết sống, hắn cũng không nói được nửa câu không phải. Thấy trình lộ giật còn có điểm tự mình hiểu lấy, trình cẩm nguyệt túi đầu, không thèm nhìn trình lộ giật. Đối mặt như vậy thình lình xảy ra cho mặc, trình lộ giật càng thêm không được tự nhiên tỷ giúp giúp ta Thành sao? Ta giúp ngươi đi khảo viện thí. Trình cầm nguyệt cũng không quay đầu lại hỏi. Này! Cái này đảo cũng không cần. Trình lộ giật liền càng thêm ngượng ngùng, lầm bầm nói, ta chính là muốn cho ngươi hỗ trợ cùng tỷ phu nói nói, thỉnh tỷ phu lại giúp ta đốc xúc đốc xúc như thế nào làm ra càng tốt văn chương Mặt khác học thức, trình lộ giật có thể dựa hậu thiên nỗ lực bổ cứu, chẳng sợ thức đêm bối thư cũng thành. Nhưng duy độc làm văn chuyện này, trình lộ giật thật sự không am hiểu, mặc kệ hắn như thế nào vắt hết bóc cũng đều là không hiểu ra sao. Nguyên bản ở khảo qua phủ thí thời điểm, trình lộ giật còn một lần kiêu ngạo cùng tự hào quá. Nghĩ hắn văn Trương rốt cuộc lấy đến ra tay, về sau khoa cử chi lộ khẳng định đặc biệt xuôi gió xôi nước. Nhưng viện thí kết quả vừa ra tới, trình lộ giật lần thứ hai bị đánh hồi nguyên hình, đã không có tự tin. Cũng là đến lúc này, trình lộ giật rốt cuộc thiết thực ý thức được, hắn văn Trương còn không có hảo đến kêu một bước. Hắn có thể khảo qua phủ thí, hoàn toàn là lấy hứa Minh chi Phúc chỉ sợ còn hôn loạn như vậy một chút vận khí thành phần. Mà nay tới rồi viện thí, liền hắn về điểm này trình độ, liền không thể nào lần thứ hai mèo mủ tử chạm vào chết lao thử thuận lợi khảo qua. Không có biện pháp, trình lộ giật có thể tưởng được đến lớn nhất chỗ dựa, cũng chỉ có hứa minh chi. Nhà ta phu quân muốn chuẩn bị thi hương, không rảnh. Trình cầm nguyệt rốt cuộc ngầm đầu, thái độ rất là lãnh đạm nói. Tỷ phu học vẫn như vậy hảo, hắn ở dự châu phủ như vậy một đoạn thời gian, trình lộ giật nghe qua quá nhiều đối hứa Minh chi khen Ở hắn trong mắt cùng trong lòng, hứa Minh Chi là khẳng định có thể thông qua thi hương, hơn nữa là nhẹ nhàng việc rất nhỏ. Trình lộ giật, không phải tất cả mọi người cần thiết vây quanh người chuyển. Người khảo thí quan trọng, nhà ta phu quân khảo thí đều không quan trọng. Người cho rằng người là ai? Sao có thể này đúng lý hợp tình ở chỗ này nói loại này lời nói? Người viện thí đều đã khảo xong rồi, không quá kia cũng đến chờ đến Minh năm sau mới có thể có tiếp theo cơ hội. Nhà ta phu quân lại là thực mau liền phải khảo năm nay thi hương. Ngươi dùng đến đuổi ở ngay lúc này tới quái dày nhà ta phu quân đọc sách. Húng chi, thi hương 3 năm mới một lần, nếu là nhà ta phu quân bỏ lỡ năm nay, phải chờ đến 3 năm về sau. Ngươi có thể gánh vác khởi như vậy nghiêm trọng hậu quả sao? Trình Cầm Nguyệt vốn đang cảm thấy, trình lộ giật có nhất định thay đổi. Bất quá hôm nay nhìn trình lộ giật làm, trình Cầm Nguyệt vừa mới đối trình lộ giật chuyển biến như vậy điểm thái độ, lập tức lại ngã đi trở về. Thì, ta không phải... Ta chính là trình lộ giật không nghĩ tới trình cẩm nguyệt sẽ như vậy sinh khí. Bị trình cẩm nguyệt như vậy vừa nói, trình lộ giật lập tức liền tiết khí, lắp bắp muốn giải thích. Được rồi, đình chỉ. Nhà ta phu quân đang ở trong phòng ôn thư, cần đến tinh tâm. Ngươi cũng đừng ở trong sân ổ nào nhôn nháo, é ngại nhà ta phu quân thanh tịnh. Đối trình lộ giật, trình cẩm nguyệt không có như vậy nhiều kiên nhẫn, trực tiếp tiến khách, ngươi đi trước đi. Về sau cũng đừng tới. Tỷ, ta còn cần tỷ phu chỉ đạo. Ta vừa nghe trình cẩm nguyệt muốn đuổi hắn đi, trình lộ giật tức khắc liền nóng nảy, vội vàng nói. Vương đại ca, tiễn khách. Không hề để ý tới trình lộ giật biện giải, trình cẩm nguyệt hô. Vương Một Sơn theo tiếng đã đi tới. Nay vẫn là trình lộ giật lần đầu tiên nhìn thấy hứa ra hộ viện. Nếu là ngô ba tới, trình lộ giật khẳng định không đi. Nhưng thay đổi Vương Một Sơn, trình lộ giật cái này văn nhược thư sinh lập tức liền có chút sợ. Cuối cùng, ở Vương Một Sơn uy hiếp tầm mắt hạ trình lộ giật lưu luyến môi bước đi rời đi Hôm nay không được, hắn lần sau lại đến. Dù sao hắn muốn khảo quá viện thí, liền khẳng định không rời đi hứa minh chi vị này tỷ phu dạy dỗ. Lại nói như thế nào, hắn cũng là hứa minh chi thế đệ. Chẳng lẽ còn so ra kém vương húc quan trọng. Hứa minh chi đều có thể giúp vương húc khảo trung tú tài, kia cũng cần thiết giúp hắn khảo quá viện thí. Ca, ngươi không phải đi hứa đại ca ra ôn thư. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Trình Nguyệt Tiểu đang ngồi ở trong viện theo hoa, vừa thấy đến trình lộ giật trở về không cấm tỏ mò hỏi. Bị đuổi ra ngoài. Trình Lộ giật vô lực xua xua tay, cả người đều tản ra mất mát hơi thở. Cái gì? Các ngươi bị đuổi ra ngoài? Bị ai đuổi? Trình Nguyệt Dung đột nhiên hô lên thanh tới. Ai dám đuổi ta nhi tử? Trình Cẩm Nguyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia. Xem ta không tìm nàng nói rõ lý lẽ đi. Nô thị đã ẩn, nhân thật lâu. Nếu không phải vì Trình Lộ giật tiên đồ, nàng căn bản không có khả năng mặc kệ Trình Cẩm Nguyệt quá như vậy tự tại. Này không, vừa nghe Trình Lộ giật bị đuổi ra tới, nàng sở hữu lửa giận đều kịch liệt bạo phát. 105, đệ 105 chương. Ngô thị nói đi là đi, thẳng ra bên ngoài hướng. Thay đổi ngày thường, Trình Lộ giật là nói cái gì cũng sẽ đem Ngô thị ngăn lại tới. Nhưng là hôm nay Trình Lộ giật chính mình cũng thực tức giận, cảm giác rất là mất mặt, cuối cùng liền trợn mắt nhìn Ngô thị bước nhanh bước qua ngoài cửa. "Nương, từ từ ta, ta cũng đi." Trình Nguyệt Dung chính là vẫn luôn đều ngóng trông có thể lại đi hứa ra trông thấy hứa Minh Chi. Nàng này đoạn thời gian suy nghĩ rất nhiều, tổng cảm thấy vẫn là muốn gả cho hứa Minh Chi. Chứ bỏ hứa Minh Chi bên ngoài mặt khác việc hôn nhân, Trình Nguyệt Dung đều trứng mắt. Trình Nguyệt Kiều cũng yên lặng theo đi ra ngoài. Nàng đã ấp ủ hồi lâu, thừa dịp lần này cơ hội nàng cũng tưởng hảo hảo cùng hứa Minh Chi nói chuyện, làm hứa Minh Chi nhìn thẳng vào nàng tồn tại. Nô thị là biết hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đã hồi hứa ra thôn chuyện này Đúng là bởi vì biết, Nô Thị mới dám can đảm đi thẳng tìm tới môn tới, muốn hung hăng giao hấn trình cẩm nguyện một đốn. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hứa ra mà nay là có hộ viện. Giống vậy hôm nay, Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy Hai huynh đệ đều ở nhà. Nô Thị đã mạnh mẽ chụp một hồi lâu môn, lại trước sau không có nhìn đến hứa gia đại môn mở ra. Nương, có phải hay không không ai ở nhà A Trì Nguyệt Dung cũng giúp đỡ chụp hai hạ môn, không cấm tò mò hỏi. Sao có thể không ở nhà? Bọn họ toàn ra già già, trẻ trẻ, liền tính hai cái lao đông tây hồi hứa ra thôn, không phải còn có hai cái tiểu nhân. Nô thị mới không tin hứa ra không ai ở, khẳng định là cố ý không cho các nàng mẹ con ba người mở cửa. Như thế nghĩ, nô thị trực tiếp dùng chân hung hăng đạp đá hứa ra đại môn, rất có hứa ra người không ra, nàng liền nháo cái không ngừng tư thế, trình cầm nguyệt. Ngươi mở cửa. Ta biết ngươi ở nhà. Có nô thị như vậy một đều, trình nguyệt dung học theo, cũng bắt đầu dùng chân mạnh mẽ đá môn. Một hai phải trình Cẩm Nguyệt ra tới không thể. Nô thị mẹ con ba người nháo ra tới động tinh quá lớn, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên cũng nghe tới rồi. Thậm chí Nô thị tiếng quát tháo đặc biệt bén nhọn trói thai, Trình Cẩm Nguyệt nhíu nhíu mày, mở cửa. Vương một Sơn đi qua đi mở cửa. Nô thị cùng Trình Nguyệt Dung chính đại lực đàm môn, căn bản không nghĩ tới vẫn luôn không có mở ra đại môn sẽ đột nhiên khai. Kết quả là, Nô thị cùng Trình Nguyệt Dung cũng chưa có thể kịp thời dừng lại chân, tài đi vào. Chợt vừa thấy đến Nô thị mẹ con tài tiến vào, Vương Một Sơn thoáng lui về phía sau nửa bước, nghiêng đi thân trốn rồi mở ra. Cứ như vậy, Nô Thị cùng Trình Nguyệt Dung rất là mất mặt ngã quỷ trên mặt đất, tiếng kêu rên thay nhau nổi lên. Ai à! Cái nào không trường đôi mắt, cư nhiên dám quăng ngã chúng ta. Trình Nguyệt Dung là thật sự bị quăng ngã đau, không chút suy nghĩ liền mở miệng mắng. Nô Thị cũng thực tức giận, đang muốn đi theo mắng chửi người, lại phát hiện đứng ở các nàng trước mặt người cũng không phải Trình Cầm Nguyệt, cũng không phải hứa Minh Tri, mà là một thân hắc ý đi hề bạo lạ Người là ai? Nô thị theo bản năng liền rời đi tầm mắt, mọi nơi tìm nổi lên trình cẩm nguyện. Hay là tìm lầm môn đi? Không có khả năng nha. Các nàng lần trước đã tới, sắc thật là này một nhà không sai. Vương Một Sơn không để ý đến nô thị mẹ con chất vấn, chỉ là trầm khuôn mặt nhìn về phía này ba vị khách không ngợi mà đến. Nương, tỷ tỷ ở trong sân ngồi đâu? So hướng mãi mãi cùng trình nguyệt dung trước một bước, trình nguyệt tiểu tìm được rồi trình cẩm nguyện nơi. Ngay sau đó, nàng liền đi đến. Nhẹ giọng nhắc nhở nói, Trình Cẩm Nguyệt, người cho ta lại đây. Vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt ở nhà, Nô Thị tức khắc an tâm, chịu đựng đau đớn trên người, chật vật hướng trên mặt đất bò lên. Nương, ta khởi không tới. Nô Thị đi lên, Trình Nguyệt Dung lại là không có thể bỏ dậy, ủy khuất không thôi hướng tới Ngô Thị vương tay. Chính mình lên. Nô Thị cũng chính đau đầu, mới lười đến rôi tay đi kéo Trình Nguyệt Dung, tức giận nói. Trình Nguyệt Dung liền càng thêm vỉ khuất, quay đầu đi xem Trình Nguyệt tỷ tỉ, kéo ta Trình Nguyệt Kiều nhấp môi, đang muốn làm bộ không thèm nhìn Trình Nguyệt Dung, thẳng từ Trình Nguyệt Dung bên người đi ngang qua, lại bị Trình Nguyệt Dung ôm lấy cẳng chân. Trình Nguyệt Dung tuy rằng đầu bóc thẳng, nhưng nàng cũng không phải chân chính đồng ốc. Trình Nguyệt Kiều này đều phải đi qua bên người nàng, nàng nơi nào nhìn không ra tới. Cơ hội là phản ứng đầu tiên, Trình Nguyệt Dung chặt chẽ ôm lấy Trình Nguyệt Kiều cẳng chân. Người làm gì đâu? Buông tay. Quá khó coi. Trình Nguyệt Kiều đẻ thấp thanh âm, quắc. Trừ phi ngươi kéo ta lên. So với Trình Nguyệt Điểu, Trình Nguyệt Dung giọng liền lớn hơn. Trình Nguyệt Dung. Trình Nguyệt Điểu nhất sĩ diện, bị Trình Nguyệt Dung như vậy lôi kéo xả, Trình Nguyệt Điểu thực sự sinh khí, cả giận nói: "Nguyệt Điểu, ngươi liền đem nàng kéo đến đây đi." Như vậy tư thái thật là quá khó coi. Một quay đầu thấy Trình Nguyệt Điểu hai tỷ muội như vậy bộ dáng, nô thị sắc mặt cũng đi theo đen xuống dưới. Trình Nguyệt Điểu khẽ cắn môi, cứ việc rất là không tình nguyện, lại cũng chỉ đến giơ tay đi kéo Trình Nguyệt Dung. Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung 2 tỷ muội so sánh với tới, Trình Nguyệt Kiều muốn càng thêm tinh tế, cũng càng thêm nhu nhược. Ngược lại là Trình Nguyệt Dung, muốn đây đã không ít. Cũng này đây, Trình Nguyệt Kiều tùy tùy tiện tiện rũa ra tay, lại muốn đem Trình Nguyệt Dung kéo tới, là căn bản không có khả năng. Trình Nguyệt Dung cũng là cái ngôn chiều tính tỉnh. Thấy Trình Nguyệt Kiều vươn tay tới, nàng căn bản là không chịu chính mình dùng sức, toàn dựa Trình Nguyệt Kiều đi kéo nàng. Kể từ đó, Trình Nguyệt Kiều không những không có thể thuận lợi đem Trình Nguyệt Dung kéo tới, Ngược lại bị Trình Nguyệt Dung một cái ra sức nhi xả đi xuống. Ai u một tiếng, Trình Nguyệt tiểu một cái không đứng vững, liền ngã ở Trình Nguyệt Dung trên người. A. Trình Nguyệt Dung kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy bụng bị áp sắp hộp máu. Cơ hội là ra ngoài bản năng, liền mạnh mẽ đem quăng ngã ở trên người nàng Trình Nguyệt Kiều cấp đẩy mở ra. Trình Nguyệt Kiều nơi nào là Trình Nguyệt Dung đối thủ? Như vậy đẩy, nàng cả người đều bay đi ra ngoài. Lại sau đó, Trình Nguyệt Kiều liền cả người ngưỡng mặt ngã xuống đất, quăng ngã Nô thị cơ hồ muốn điên rồi. Này đều nháo cái gì đâu. Bị buộc bất đắc dĩ, nô thị chỉ phải chính mình không lưng, dối tay đem Trình Nguyệt Dung cấp tú lên. Nô thị sức lực vẫn là không nhỏ, Trình Nguyệt Dung rốt cuộc đứng lên, nhưng tâm tình của nàng lại một đình điểm cũng không tốt đẹp. Đặc biệt là nàng bụng, lúc này là thật sự rất đau. Kéo xuống mặt, Trình Nguyệt Dung liền hung hăng trừng hướng về phía một bên Trình Nguyệt Tiểu. Trình Nguyệt Tiểu chỉ cảm thấy chính mình giờ này khắc này rất có gật đầu hôn hoa mắt. Sơ sơ chính mình cái s Thêm một tiếng, là thật sự rất đau. Lại vừa thấy tay, thế nhưng có huyết. Nương. Trình Nguyệt Kiều hét lên một tiếng, cả người đều phải tạc. Nô thị cũng thấy được Trình Nguyệt Kiều trên tay huyết, nhất thời sợ tới mức không nhẹ. Sao lại thế này? Nguyệt Kiều nguyên nơi nào bị thương? Như thế nào còn đổ máu đâu? Nương, cứu ta, ta đổ máu, ta Trình Nguyệt Kiều ngày thường liền nhất kiểu khí. Đừng nói cái hốt khái suất với tới, chính là ngày thường hơi chút phá điểm ra cũng là cực kỳ nghiêm trọng tình huống. Hôm nay như vậy tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Trình Nguyệt Tiêu cả người đều cảm giác không hảo, chỉ kém không hoàn toàn ngất xỉu đi. Nô thị cũng là cấp không được, hoàn toàn hoảng sợ. Muốn rối tay đi đem Trình Nguyệt Tiêu kéo tới, rồi lại sợ một cái không cẩn thận, đem Trình Nguyệt Kiều thương ác hơn. Đương nhiên nhớ tới Trình Cẩm Nguyệt tồn tại, Nô thị quay đầu, quát lớn, "Trình Cẩm Nguyệt, ngươi còn đứng bất động? Chạy nhanh, đem người lại muội muội đỡ vào nhà nằm, lại sai người thỉnh đại phu a." Trình Cẩm Nguyệt sắc thật chính nhìn bên này, Từ vừa mới ngô thị cùng Trình Nguyệt dunga xuống, lại đến Trình Nguyệt kiểu thém ngã, Trình Cẩm Nguyệt cũng là hoàn toàn hết trô nói rồi, quyền đường đang xem diễn. Giờ phút này bị ngô thị như vậy một đều, Trình Cẩm Nguyệt cười cười, thong thả ung Dung đứng dậy, trong nhà địa phương tiểu, Dung không giới đại muội mội này tôn đại phận. Mẫu thân vẫn là lập tức đem đại mội mội lênh trở về, lại mặt khác thỉnh đại phu quá môn vì đại mội mội trần trị đi. Trình Cẩm Nguyệt ngươi như thế nào như vậy tâm tư ác độc? Đây chính là muội Nàng ở nhà ngươi bị thương, đổ máu, ngươi không giúp đỡ thỉnh đại phu không nói, còn muốn đem chúng ta đều cấp đuổi ra đi. Trách không được lộ giật cũng bị ngươi đuổi đi ra ngoài, ngươi người này căn bản chính là vô tâm không phổi, vô tình lại máu lạnh. Nô thị vốn dĩ liền không thích Trình Cẩm Nguyệt. Giờ phút này thấy Trình Cẩm Nguyệt căn bản không lo lắng Trình Nguyệt hiểu, nàng lập tức liền không đáp ứng, hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt một hồi không lưu tình chỉ trích. Cho nên đâu, Trình Cẩm Nguyệt cũng không để ý bị Nô thị chỉ trích Nàng đối ngô thị vốn dĩ liền không có cái gì tình ý, quyền đương ngô thị là cái không liên quan người xa lạ Chẳng sợ ngô thị chỉ vào nàng cái môi mắng, cũng chút nào dao động không được nàng Ngươi, ngươi Trình cầm nguyệt nếu là cùng nàng chửi, ngô thị khẳng định sẽ càng thêm hung ác mắng trở về Nhưng trình cầm nguyệt cư nhiên đối nàng hở hững, hơn nữa căn bản không tiếp chiều, ngô thị liền có chút không có cách Nương, đừng cùng nàng lãng phí môi lưỡi, mau cho ta thỉnh đại phu đi Thay đổi mặt khác thời điểm Trình Nguyệt Kiều ước gì Ngô Thị đem Trình Cẩm Nguyệt mắng cái máu chó phun đầu. Chính là trước mắt không giống nhau, nàng cái hốt thật sự rất đau, đầu hóc cũng đi theo trở nên hôn mê. Mắt thấy Trình Nguyệt Kiều là thật sự rất thống khổ, Trình Nguyệt Dung nhó miệng, đã đi tới, ta đỡ ngươi lên. Ta mới không cần ngươi đỡ. Nếu không phải ngươi đẩy ta, ta có thể quăng ngã. con đồ máu. Một phen chụp bay Trình Nguyệt Dung tay, Trình Nguyệt Kiều nhìn về phía Trình Nguyệt Dung ánh mắt miễn bản nhiều kiểu thị, đều là ngươi làm hại ta Ta lại không phải cố ý, rõ ràng là ngươi trước đè nặng ta bụng, ta mới không có biện pháp đẩy ngươi." Trình Nguyệt Kiều lực đạo rất lớn, trực tiếp liền đem Trình Nguyệt Dung tay cấp đánh đau. Tức khắc, Trình Nguyệt Dung cũng là một bụng hỏa, không hề đồng tình Trình Nguyệt Kiều, trả lời: "Ta đè nặng ngươi bụng, ta là muốn kéo ngươi lên, là chính ngươi túm ta ném tới trên người của ngươi." Bị Trình Nguyệt Dung lật ngược phải trái hắc bạch hành động tức giận đến không nhẹ, Trình Nguyệt Kiều lạnh giọng lên ăn nói: "Đó là ngươi cố ý không nghĩ kéo ta lên." Ngươi chính là muốn nhìn ta ngã trên mặt đất chật vật bộ dáng. Ngươi muốn thật sự có tâm kéo ta lên, sao có thể sẽ quăng ngã ở ta trên người? Nhìn nhìn ngươi vừa mới đem ta đánh đến, tay đều sưng đỏ. Trình Nguyệt Dung nói liền đem chính mình vừa mới bị Trình Nguyệt tiểu chủt bay tay đưa cho Trình Nguyệt tiểu xem, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Ngươi đem ta đẩy ngã trên mặt đất, lại trái lại ác nhân trước cáo trạng. Trình Nguyệt Dung ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta chính là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi lộng bị thương ta lại không biết hối cải. Cũng không chịu xin lỗi, lại không biết xấu hổ đứng ở chỗ này hướng ta lớn nhỏ thanh. Trình Nguyệt Kiều từ trước đến nay hảo mặt mũi rất ít sẽ trước mặt ngoại nhân lớn nhỏ thanh. Giờ phút này nếu không phải bị cái hốt thượng huyết làm sợ, nàng sẽ không kinh thất thố, càng sẽ không trước mặt mọi người cùng Trình Nguyệt dung khởi tranh chấp, sinh ra xung đột. 106, đệ 106 chương. Trình Cẩm Nguyệt cảm thấy rất thú vị. Từ nguyên chủ trong trí nhớ không khó coi ra. Trình Nguyệt Tiều cùng Trình Nguyệt Dung 2 tỷ muội từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không thiếu liên thủ khi dễ Nguyên chủ. Lúc đó ở Nguyên chủ trong mắt, Trình Nguyệt Tiều 2 tỷ muội cảm tình miễn bàn thật tốt. Chính là giờ phút này ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra, Trình Nguyệt Tiều cùng Trình Nguyệt Dung 2 tỷ muội quan hệ chỉ sợ không có Nguyên chủ nhận định như vậy thân mật khăng khít. Như thế nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm không tính toán tiến lên chỗ lẫn, chỉ còn chờ xem Trình Nguyệt Tiều cùng Trình Nguyệt Dung 2 tỷ muội tự hành trước giải quyết bên trong mâu thuẫn lại nói. Bất quá thực rõ ràng Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung đều không phải như vậy dễ đối phó tỉ muội Trận này bên trong mâu thuẫn còn ở tiếp tục, hơn nữa là càng thiêu càng vượng. Ngay cả Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tâm mắt, cũng đều ngắm nhìn ở trong viện ba cái người xa lạ trên người. Nương, hào chơi. Vô vô tay, Phúc Bảo cười tủm tìm nói. Lộc Bảo lại là không có ra tiếng, hát bạch phân minh trong mắt toàn là bình tĩnh, còn tuổi nhỏ liền có cùng hứa minh chi giống nhau trầm ổn tư thái. Cái này nhưng không hào chơi. Sơ sơ Phúc bảo đầu Thấy phúc bảo sát thật không có bị làm sợ, trình cầm nguyệt dơ lên khoẻ miệng, sửa đúng nói. Frank, ké ngã, Frank, bay. Phúc bảo tò mò chỉ vào trình nguyệt dung cùng trình nguyệt tiểu nại thanh mãi khí hình dung hắn vừa mới nhìn đến sự thật. Bị phúc bảo như vậy vừa nói, trình cầm nguyệt thiếu chút nữa không banh trụ, trực tiếp cười ra tiếng tới. Nhà nàng hai cái tiểu tử mà nay cũng là dần dần bắt đầu hiểu biết thế giới này, tiếp xúc thế giới này tuổi tác. Tuy rằng con nhỏ, nàng lại sẽ không đưa bọn họ bảo hộ quá phận Tựa như trước mắt hình ảnh, chỉ cần Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sắc thật không có bị làm sợ, Trình Cẩm Nguyệt liền sẽ không cố ý đưa bọn họ hai đứa vào phòng đi. Ngược lại, nếu là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là khê nữ, Trình Cẩm Nguyệt đã sớm đem hai cái tiểu bảo bối đưa vào phòng đi. "Ta hướng ngươi lớn nhỏ thanh." "Trình Nguyệt tiểu ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Ta vừa mới là hảo tâm mới kéo ngươi, ngươi nhìn nhìn chính ngươi mới vừa rồi đó là cái gì hành động? Băng một chút đánh lại đây, ngươi nhìn xem ngươi đem ta đánh thành bộ dáng gì." Lại không phải chỉ có Trình Nguyệt tiểu một người tiểu khí, Trình Nguyệt Dung cũng là cái kiểu khí chủ, hơn nữa đồng dạng là cái không chịu có hại chủ. Nương, chạy nhanh cho tà thỉnh đại phu A. Căn bản không nghĩ để ý tới Trình Nguyệt Dung không thuận theo không buông tha ấm ý, Trình Nguyệt Kiều thẳng quay đầu, nhìn về phía nô thị. Nô thị giờ phút này cũng thực sốt ruột. Nhưng nơi này không phải chính ra, nàng căn bản sai xử bất động hứa ra hạ nhân. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể lần thứ hai tìm tới Trình Cầm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt ngươi còn thất thần làm gì? Ước gì ngươi đại muội muội ở nhà ngươi xảy ra chuyện có phải hay không? Ngươi đại muội muội thật muốn có bất chấp gì, ta không tha cho ngươi. Cho nên ta mới nói, mỗ thân ngươi nhanh lên đem đại muội muội mang về nhà Thỉnh đại phu a. Thật sự không được, mỗ thân chỉ lo lập tức đem đại muội muội đưa đi y quán, đỡ phải một không cẩn thận chậm chế đại muội muội trở trị, kia đã có thể không hảo. Đối mặt Ngô thị hô to gọi nhỏ, Trình cầm Nguyệt bĩu môi, cấp ra nàng thái độ cùng lập trường. Nô thị quả thực muốn điên rồi, nàng đã bị thương, ta như thế nào mang nàng đi? Đỡ đi, hoặc là con đi, đều có thể. Trình cầm nguyệt đún đún bay, ngữ khí rất là bình tĩnh cấp ra nàng kiến nghị. Ai đỡ? Ai bối? Ta! Vẫn là ngươi nhị muội muội Chỉ chỉ nàng chính mình, lại chỉ chỉ trình nguyệt dung, nô thị ngữ khí miễn bản nhiều phẫn nộ rồi, trình cầm nguyệt ngươi nói chuyện có thể hay không có điểm phổ. Nhà các ngươi nhiều như vậy hạ nhân. Tùy tiện sai xử một cái đi thỉnh đại phu qua phủ, liền thật sự như vậy khó. Ngươi liền ước gì nhìn đến Nguyệt tiểu xảy ra chuyện có phải hay không? Ngươi có phải hay không còn cùng trước kia như vậy, chính là quá ghen ghét Nguyệt Kiều, cho nên mới sẽ hại Nguyệt Kiều. Ta ghen ghét Trình Nguyệt Kiều. Nay vẫn là Trình Cẩm Nguyệt lần đầu tiên bị người ta nói ghen ghét hai chữ, không cấm có chút mới mẹ cùng tò mò. Xin hỏi Trình Nguyệt Kiều trên người có chỗ nào là đáng giá ta ghen ghét? Nàng so với ta tìm một môn càng tốt việc hôn nhân. Vẫn là so với ta nhiều sinh hai cái nhi tử. Ngươi ngươi ngươi, ngươi sao lại có thể này bôi nhỏ ngươi đại muội mội trong sạch. Nàng chính là chưa xuất các nữ tử, khuê danh cùng danh dự đều đặc biệt quan trọng. Chính ngươi không biết xấu hổ, thế nhưng cũng tưởng đem ta nguyệt kiểu kéo xuống nước. Lúc trước trình cẩm nguyệt khuê danh cùng danh dự, nô thị là chút nào không thèm để ý ngược lại. Nàng ước gì trình cẩm nguyệt thanh danh có thể lại hư chút, tốt nhất liền gả cái rất kém cỏi nhà chồng, nàng mới cảm thấy mỹ mãn. Chẳng qua lúc ấy Ngô thị cũng không dám có quá lớn động tác, e sợ cho một cái vô ý, liền liên lụy tới rồi Trình Nguyệt Tiểu cùng Trình Nguyệt Dung. Kể từ đó, nàng liền hại chính mình thân quen nữ. Nhưng mà chưa từng tưởng, Trình Cẩm Nguyệt hiện giờ sẽ như thế ác độc muốn thai họa Trình Nguyệt Tiểu, Nô thị lập tức liền không làm. "Ta nói mẫu thân, ngươi xác định muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này cùng ta vô nghĩa. Ta như thế nào nhìn, ngươi một đinh điểm cũng không quan tâm đại muội muội chịu thương." Hướng tới như cũ nằm trên mặt đất Trình Nguyệt Tiểu chu chu môi, Trình Cẩm Nguyệt thực nghiêm túc nhắc nhở nói: "Nương Trình Nguyệt Kiều thật sự cảm giác chính mình đã thực hư nhiều rồi. Nếu là Nô thị lại mặc kệ nàng, nàng thật sự sẽ đổ máu mà chết. Nô thị rốt cuộc vẫn là nhận thua. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Trình Nguyệt Kiều thật sự xảy ra chuyện, hai cái nữ nhi giữa nàng càng thiên vị, càng để ý cũng là Trình Nguyệt Kiều. Nguyệt Kiều, nương đi cho ngươi tìm lại phu. Nguyệt Dung, ngươi lưu lại chiếu cố tỷ tỷ ngươi." Nô thị nói liền phải ra bên ngoài chạy. "Ai Nương nàng không cần bị lưu lại. Trình Nguyệt Dung rậm chân một cái, vội vàng liền muốn đuổi theo ra đi. Nhị muội muội vẫn là từ từ. Kịp thời đem Trình Nguyệt Dung gọi lại, Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí rất là chắc chắn, đại muội muội bên này yêu cầu nhị muội muội chiếu cố. Chính là ta chỉ chỉ Ngô thị rời đi phương hướng, nhìn nhìn lại trên mặt đất Trình Nguyệt tiểu, Trình Nguyệt Dung không cấm liền khó khăn. Nói đến cùng, Trình Nguyệt Dung cũng không phải thật sự như vậy tâm tán nhẫn. So với Trình Nguyệt tiểu, Trình Nguyệt Dung tâm tư muốn càng thêm đơn thuần. Liên giống như giờ phút này, chẳng sợ tái sinh Trình Nguyệt Tiểu Khí, nàng cũng làm không đến thật sự đem Trình Nguyệt Kiều đặt ở trên mặt đất buông tay mặc kệ. Nhị muội muội vẫn là lưu lại đi. Đại muội muội cũng yên tâm chút. Trình Cẩm Nguyệt nhưng không tính toán từ nàng hay là trong nhà những người khác chiếu cố Trình Nguyệt Tiểu. Như vậy đương nhiên, liên càng hẳn là Trình Nguyệt Dung chiếu cố Trình Nguyệt Tiểu. Trình Nguyệt Dung không cam lòng rậm chân một cái, vẫn là đi trở về tới rồi Trình Nguyệt Kiều bên người, lại một lần hướng tới Trình Nguyệt Kiều vươn tay. Ngươi rốt cuộc muốn hay không ta đỡ ngươi lên. Lúc này đây, Trình Nguyệt Tiểu không có cự tuyệt. Nô thị đã rời đi, nàng nếu là lại không tiếp thu Trình Nguyệt Dung chiếu cố, chẳng lẽ trông cậy vào Trình Cẩm Nguyệt tới chiếu cố nàng? Đừng nói Trình Cẩm Nguyệt không cái này tâm tư, chính là Trình Cẩm Nguyệt thật sự tính toán chiếu cố nàng, Trình Nguyệt Tiểu cũng không dám tiếp thu Trình Cẩm Nguyệt chiếu cố. Ai biết Trình Cẩm Nguyệt có thể hay không ngầm hại nàng. Nếu là liền Trình Nguyệt Dung cũng không ở bên người nhìn, nàng chỉ sợ bị Trình Cẩm Nguyệt hoàn toàn hủy hoại. Cũng chưa người lý nàng chết sống Như thế nghĩ Trình Nguyệt Kiều đỡ Trình Nguyệt Dung tay E sợ cho Trình Nguyệt Dung một cái không cao hứng lại đem nàng cấp đẩy ngã Trình Nguyệt Kiều cũng không dám đem chính mình sở hữu trọng lượng đều đặt ở Trình Nguyệt Dung trên người Mà là chính mình đi theo cùng nhau sử lực đạo Lúc này mới rốt cuộc thuận lợi đứng lên Cầm Nguyệt tỷ tỷ Không biết muội mội có không ở nhà ngươi mượn một gian phòng chống thoáng nghỉ tạm một chút Mội mội lúc này choáng vắng đầu Thật sự đi không xa Hơn nữa Nương đã đi thỉnh đại phu thực mô liền sẽ trở về. Trình Nguyệt tiểu ngữ khí rất là mảnh mai, đáng thương hề hề đứng ở trong viện, cả người đều tùy thời sẽ thế xịu bộ dáng. Thành A. Tiểu Mai, hỗ trợ đằng ra một gian phong trống, cấp vị này trình cô nương nghỉ một lát. Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, thực dễ nói chuyện trả lời. Nô Tiểu Mai lập tức theo tiếng, đã đi tới, trình cô nương bên này thỉnh. Rõ ràng Ngô Tiểu Mai thái độ không có vấn đề, Trình Cẩm Nguyệt cũng đáp ứng rồi làm nàng lưu lại. Nhưng Trình Nguyệt Kiều chính là cảm thấy nàng bị Trình Cẩm Nguyệt xem thường. Rất là chịu không nổi ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt người lùn một đầu cảm giác, Trình Nguyệt Kiều yên lặng nắm chặt nắm tay, cắn cánh môi nhỏ giọng nói, "Cảm ơn tỷ tỷ." Đại muội mội nói quá lời. Trình Cẩm Nguyệt hơi hơi ngâng lên cằm, không lạnh không đạm trả lời. Lớn lao khuất nhục cảm lại một lần ập vào trong lòng, Trình Nguyệt Kiều cả người đều cảm giác đặc biệt khó chịu, cực kỳ áp lực. Nhưng là này trong nháy mắt, nàng không thể biểu hiện ra ngoài cũng không từ cùng người khác kể ra nàng ủy khuất cùng khổ sở. Căn chặt hàm giang quan, Trinh Nguyệt Kiều chậm rãi một bước lại một bước, ở Trinh Nguyệt Dung Nâng Hạ đi vào ngô Tiểu Mai vừa mới thu thập ra tới kia gian phòng trống. Nô Thị tốc độ là thiệt tình thức mau Cơ hội là không tốn bao nhiêu thời gian, liền đem lão Đại Phu mời tới hứa ra. Trinh Nguyệt Kiều tình huống so Nô Thị dự đoán muốn rất nhỏ rất nhiều. Láo Đại Phu ở nghiêm túc trần bệnh lúc sau, lại cấp khai dược, liền rời đi. Rốt cuộc không có việc gì Xác định Trình Nguyệt Kiều tình huống không nghiêm trọng lắm, Nô Thị yên tâm lại. Nếu không có việc gì, ta có phải hay không có thể đi ra ngoài. Nếu Trình Nguyệt Kiều không có việc gì, Trình Nguyệt Dung tự nhiên không tình nguyện vẫn luôn ngốc tại trong phòng thủ Trình Nguyệt Kiều. Nàng hôm nay tới hứa ra, cũng không phải là tới hầu hạ Trình Nguyệt Kiều, nàng là vì hứa Minh chi tới. Đi đi đi, chúng ta cũng đều đi. Nghe Trình Nguyệt Dung nói muốn đi ra ngoài, Nô Thị gật gật đầu, liền phải đi đỡ Trình Nguyệt Kiều xuống đất. Nương, ta liền trước không đi rồi. Mang theo mềm nhẹ tươi cười, Trình Nguyệt Kiều lắc lắc đầu, ngươi cùng muội mội đi về trước đi. Có ý tứ gì? Ngươi không quay về. Ngươi phải ở lại chỗ này. Hoàn toàn không có lộng minh bạch Trình Nguyệt Kiều ý tứ trong lời nói, nô thị không dám tin tưởng hỏi. Trình Nguyệt Dung đã xoay người bước chân dừng lại, không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía Trình Nguyệt Kiều, ngươi muốn ăn vạ nơi này. Nương, ta chỉ là ở tỉ tỉ trong nhà ở tạ mấy ngày, dưỡng dưỡng thương thôi. Trình Nguyệt Cười Duyên rất là đẹp, cũng rất có thâm ý. Rốt cuộc ta là ở tỉ tỉ ra chịu thương. Ta đây cũng muốn lưu lại. Trình Nguyệt dung đầu góc khó được linh quang một hồi, lập tức liền gật gật đầu, hạ quyết tâm muốn cùng Trình Nguyệt kiểu giống nhau, an vạ hứa ra. Hồ nháo. Hai người các ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Các ngươi cho rằng Trình Cẩm Nguyệt vẫn là trước kia cái kia mặc cho các ngươi hai tỉ mội tùy ý khi dễ lại không dám phản kháng nha đầu thúi. Nàng mà nay đã gả cho người, có chỗ dựa. Nàng sẽ không lại mềm như bông bị hai người các ngươi khi dễ. Trái lại. Nàng ước gì hảo hảo khi dễ khi dễ các người, trả thù trả thù các ngươi lúc trước những cái đó làm. Nô thị là thật sự bị trình nguyệt tiểu cùng trình nguyệt dung 2 tỷ mỗi cấp lộng đốc. Như thế nào em đẹp 1-2 phải lưu tại hứa ra. Chẳng lẽ các nàng vừa mới không có nhìn đến trình cầm nguyệt sắc mặt. Trình cầm nguyệt đối với các nàng nói rõ là thấy chết mà không cứu. 107, đệ 107 trương. Nương, tỷ tỷ hiện tại thân phận không giống nhau, chúng ta là nên nhường điểm nàng. Tránh mà không đáp Nô Thị chỉ trích cùng tức giận mắng, chỉ Nguyệt Kiều Ý có điều chỉ nói. Dựa vào cái gì muốn chúng ta nhường nàng? Nàng có gì đặc biệt hơn người? Ta mới không xem nàng sắc mặt, quá nàng. Tức giận trừng hướng ngoài cửa, Nô Thị lửa giận liền càng thêm tràn đầy. Nương, lời nói cũng không thể nói như vậy. Tuy nói cha là tú tài lao ra, nhưng hứa Minh Chi cũng là. Hơn nữa hứa Minh Chi lập tức liền phải tham gia năm nay thi hương, đến lúc đó nhưng chính là cử nhân lao ra. Nhắc tới hứa Trình Nguyệt tiểu ngự khí rất là kiểu mềm, trên mặt mang theo vài phần thẹn thùng. Đúng vậy, không sai. Hứa Minh Chi so cha lợi hại. Trình Nguyệt Dung cũng không nghĩ xưng hô hứa Minh Chi vì tỷ phu. Học Trình Nguyệt tiểu xưng hô, nàng cũng bắt đầu đối hứa Minh Chi thẳng hô kỳ danh. kia lại như thế nào? Lại lợi hại cũng là trình cẩm nguyệt phong cảnh, cùng chúng ta có quan hệ gì. Phạm là có thể dính vào hứa Minh Chi quang, nô thị cũng không nghĩ từ bỏ. Nhưng này không phải bọn họ ra cùng Trình Cẩm Nguyệt quan hệ vẫn luôn không tốt, liên quan hứa ra cũng theo chân bọn họ rất là không thân cận, cơ hội cũng không lui tới sao. Như thế nào liền không quan hệ? Trình Cẩm Nguyệt chính là họ Trình. Trình Nguyệt dung tuy rằng tính tình đơn giản trực tiếp, lại cũng rất rõ ràng không thể tùy tùy tiện tiện nói ra nàng đối hứa minh chi tâm ý cùng tính toán. Nếu không một khi bị người ngoài biết, nàng khẳng định sẽ bị chê cười. Nương, ngài chính là Trình Cẩm Nguyệt mẫu thân. Trình Nguyệt kiều gật gật đầu, đi theo nói Tăng Nô Thị hơi há mổm, lại nhắm lại, sắc mặt rất là phức tạp. Nàng dĩ vãng là nhất không tình nguyện thừa nhận Trình Cẩm Nguyệt là nàng nữ nhìn này một chuyện thật. Dù sao nàng bất quá là mẹ kế, cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng không có gì huyết thống quan hệ, căn bản không sợ bị Trình Cẩm Nguyệt ghi hận. Chính là hiện nay không giống nhau. Băng vào hứa Minh Chi từng bước thăng trước khoa cử lộ, Trình Cẩm Nguyệt ngày sau chỉ biết đi càng cao, bò càng cao. Nghĩ đến đây, Nô Thị khẽ cắn môi, không thể không thừa nhận. Bọn họ mà nay xác thật là cần đến hướng về trình cầm nguyệt túi đầu. Nương, nếu có thể nhân cơ hội này cùng trình cầm nguyệt bắt tay thân thiện, đối chúng ta không phải chuyện xấu. Nhìn ra ngô thị bưng lỏng, trình nguyệt tiểu theo sát nói. Chính là nói a Nương, không phải nói ca ca kế tiếp viện thì còn cần đến hứa minh chi tự mình chỉ điểm. Nếu là chúng ta có thể lưu lại nơi này, ca ca không phải có tiếp tục tới cửa lý do cùng lấy cớ. Vì có thể lưu tại hứa ra, trình nguyệt dung cũng là vắt hết bóc. Cấp ra nàng có thể nghĩ đến tốt nhất lý do thoái thác. Nô thị rốt cuộc vẫn là bị thuyết phục. Không sai, trình lộ giật xác thật cần đến rửa vào hứa Minh chi dạy vô cùng chỉ điểm. Nếu trình nguyệt tiều cùng trình nguyệt dung 2 tỷ muội đều có thể lưu lại nơi này, mặc dù là nàng đều có thể tìm cơ hội tới cửa, hướng chi là trình lộ giật. Hai người các ngươi lưu lại, ta là khẳng định phải đi về. Nô thị có thể mặc kệ trình nguyệt tiều 2 tỷ mội lưu lại, nàng chính mình lại không nghĩ ăn nhờ ở đâu, càng đừng nói là xem trình cẩm sắc mặt Nương cứ việc yên tâm rời đi, ta sẽ trợ ca ca giúp một tay. Trình Nguyệt Kiều không mất thời cơ bắt đầu hướng Nô Thị tỏ lòng trung thành. ân liền giữa ngươi. Nhẹ nhàng vô vô Trình Nguyệt tiểu tay, Nô Thị trong lòng cảm thấy vui mừng. Đồng thời, nhìn về phía Trình Nguyệt Dung ánh mắt liền nhiều vài phần giận này không tranh. Trình Nguyệt Dung không cao hứng cổ của mặt. Nàng còn không phải là ăn nói vụ về, so ra kém Trình Nguyệt Kiều có thể nói sao. Nương thật sự quá bất công, mỗi lần đều như vậy. Ừ. Cho nàng chờ xem. Nàng sớm muộn gì sẽ làm nương biết, nàng một đinh điểm cũng không thể so trình nguyệt kiểu kém. Lão đại phu đối trình nguyệt kiểu chuẩn bệnh kết quả, trình cầm nguyệt thực mau sẽ biết. Bất quá đối với chỉ có nô thị một người từ trong phòng đi ra, trình cầm nguyệt rơ rơ lên mi, hai vị mội mội người đâu. Nguyệt kiểu cùng nguyệt dung sẽ lưu lại tiểu trụ mấy ngày, người hảo sinh chiếu cố. Ngữ khí đông cứng ném xuống như vậy một câu, nô thị liền phải đi nhanh rời đi. Tiểu trụ mấy ngày. Cười nhạo một tiếng. Trình cầm nguyệt nhìn về phía ngô thị ánh mắt liền mang lên vài phần nghiêng ấm, mẫu thân chẳng lẽ là ăn vạ hứa ra. Chê cười. Ta chỉnh ra kiểu gì ra phong như thế nào ăn vạ ngươi hứa ra. Bất quá là lưu hai cái muội muội ở nhà tiểu trụ mấy ngày thôi, ngươi cái này đương tỷ tỉ, tỉ thế nhưng cũng không làm chủ được. Cứ việc ngô thị trong lòng rất rõ ràng, nàng hẳn là hảo hảo cùng trình cầm nguyệt nói chuyện, tốt nhất ngữ khi cùng thái độ đều càng thêm ôn hòa huyện chuyển mới được. Nhưng mà không có biện pháp. Nô thị sớm đã thành thói quen đối trình Cẩm Nguyệt lời nói là nhạc, trong lúc nhất thời tự nhiên lấy không ra mềm mại mỏi ngữ khí cùng từ ái thái độ. "Ân, không làm chủ được." Cũng không để ý bị Nô thị ác ngôn tương hướng, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, trả lời rất là sảng khoái. Kể từ đó, ngược lại là Nô thị bị đổ cái á khẩu không trả lời được. Nàng bất quá là muốn kích Trình Cẩm Nguyệt đáp ứng lưu lại Trình Nguyệt tiểu cùng Trình Nguyệt Dung, nào từng nghĩ đến Trình Cẩm Nguyệt cư nhiên không ấn lẽ thường ra bài, căn bản không giống dị vãng như vậy một chút liền trầm. Phải biết rằng trình Cẩm Nguyệt địa phương khác đều chẳng ra gì, duy độc tính tình nhất cao ngạo, cũng nhất muốn thể diện. Phạm La lọt vào trâm trọng, Trình Cẩm Nguyệt liền cũng không chịu nhận thua, khẳng định muốn tranh cái cao thấp. Cũng ngày đây, nô thị lấy ra ngày xưa đối đai Trình Cẩm Nguyệt biện pháp, liền muốn lại châm ngòi châm ngòi Trình Cẩm Nguyệt cao ngạo tính tình. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, mà nay Trình Cẩm Nguyệt cũng không chịu ấn nàng đoán kỳ như vậy làm. Hai vị muội muội đều còn ở tại Thâm Quê, khuê, khuê danh cùng danh dự đều cực kỳ quan trọng. Mẫu thân vẫn là trực tiếp đem hai vị mội mội mang về cho thỏa đáng. Thấy nô thị không nói tiếp, Trình Cẩm Nguyệt tiếp tục nói rõ nàng minh sát thái độ. Muốn nổi các nàng hai tỷ mội đi, chính ngươi cùng các nàng nói đi. Nô thị thật sự không tình nguyện cùng Trình Cẩm Nguyệt túi đầu, xua mặt vội vàng rời đi. Bị nô thị cường mua cường bán hành động khí cười, Trình Cẩm Nguyệt liền tự hành vào nhà đi tìm Trình Nguyệt kiểu cùng Trình Nguyệt Dung. Các ngươi hai tỷ mội xác định phải ở lại chỗ này. Không có bất luận cái gì vòng đi vòng đi lại Trình Cẩm Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Đã nhiều ngày liền quấy rầy tỷ tỷ?" Trình Nguyệt Kiều thần sắc nhu nhược dựa vào trên giường, hướng tới Trình Cẩm Nguyệt cười rất là đẹp. "Ân, chúng ta đã quyết định lưu lại nơi này." Trình Nguyệt dung đi theo gật gật đầu, không khách khí trả lời. "Xác định không đi?" Trình Cẩm Nguyệt cũng không tức giận, lại một lần hỏi. "Cấp tỷ tỷ thêm phiền thoái. Trình Nguyệt Kiều nhu nhu nói. Trình Nguyệt nhử môi, liền lời nói đều không nghĩ cùng Trình Cẩ Nguyệt nhiều lời chỉ là ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích một chút. Trình cầm Nguyệt liền không nói, xoay người ra nhà ở. Hừ, hướng ai phô chương đầu. Trong phòng đã không có trình cầm Nguyệt thân ảnh, trình Nguyệt dung tức giận hừ lệnh nói. Mỗi mỗi người bất tranh cãi, chúng ta mà nay rốt cuộc là ăn nhờ ở đầu. Trình Nguyệt kiểu chầm gì gì nói. Ai ăn nhờ ở đầu? Ai ăn nhờ ở đầu? Chỉ cảm thấy đã chịu lớn lao khuất nụ, trình Nguyệt dung một nhảy bà thức cao, giọng một tiếng cao hơn một tiếng. người thanh điểm nhỏ Trình Nguyệt Tiều hơi hơi như như mày, đảo không phải cô ý muốn giữ gìn Trình Nguyệt Dung thanh danh cùng mặt ngũi, nhưng tiếp tục mặc kệ Trình Nguyệt Dung kêu la đi xuống, khó bảo toàn sẽ không chọc giận Trình Cẩm Nguyệt. Vạn nhất Trình Cẩm Nguyệt thật quyết tâm đem các nàng hai chị em đều cấp đuổi ra đi, nàng liền thực sự bị Trình Nguyệt Dung cấp liên lụy. Trình Nguyệt Tiều ngươi có ý tứ gì? Hợp lại vẫn là ta sai rồi. Chính ngươi không có khí, còn muốn liên quan ta cũng cùng nhau đương xúc, đầu ô, uy. Trình Nguyệt Dung nhất thời liền nổi giận Cung Trình Nguyệt Kiều lớn tiếng gieo lên. Đều nói là ngươi thanh âm điểm nhỏ, ngươi còn ồn ào. Trình Nguyệt Kiều lại không phải thật sự tính tình mềm mại. Ngay thường có Ngô thị ở, nàng hơi chút khuyến khích vài câu, Ngô thị khẳng định sẽ hướng về nàng. Căn bản không cần nàng ra mặt, là có thể nhẹ nhàng bắt lấy Trình Nguyệt Dung. Chính là giờ phút này, Ngô thị không ở Trình Nguyệt Kiều cũng chỉ có thể chính mình giang thượng Trình Nguyệt Dung, liên quan ngữ khí liền mang lên tức giận. Ngươi rựa vào cái gì không chuẩn ta ồn ào? Ta liền ai ồn ào, e ngại ngươi. Trình Nguyệt Kiều ngươi liền ái khi dễ ta. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, ngươi vẫn luôn đều ở khi dễ ta. Trình Nguyệt Dung nói liền ủy khuất thượng, vành mắt cũng đi theo đỏ lên. Ai khi dễ ngươi? Ta khi nào khi dễ quá ngươi? Trình Nguyệt Dung ngươi thiếu ác nhân trước cáo trạng, tùy ý bản lộng thị phi. Trình Nguyệt Kiều như cũng ngồi ở trên giường, không hề có giống Trình Nguyệt Dung như vậy dậm chân tức giận mắng tư thế, ngữ khí ngược lại lãnh đạm xuống dưới. Ngươi, ngươi, ngươi còn nói ngươi không khi dễ ta? Ngươi chính là khi dễ ta, ngươi luận khởi múa mép khua môi công phu, Trình Nguyệt Dung hiển nhiên không phải Trình Nguyệt Kiều đối thủ. Hảo, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Trình Nguyệt Kiều cũng không thật sự tính toán cùng Trình Nguyệt Dung xé rách mặt. Rốt cuộc nàng muốn tiếp tục lưu tại hứa ra, Trình Nguyệt Dung không thể nghi ngờ là tốt nhất lợi dụng điểm ngắm. Cho nên chắc hẳn phải vậy, Trình Nguyệt Kiều thẳng đánh gây Trình Nguyệt Dung lên án, xoay người nằm xuống ngủ, không nghĩ lại để ý tới Trình Nguyệt Dung. Trình khóc Lại cứ, Trình Nguyệt Kiều không bao giờ lý nàng, chỉ dư nàng chạm nơi này một cái kính dầm chân. Thiếu phu nhân, thật sự làm các nàng lưu lại a Nô Tiểu Mai cũng không phải thực thích Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung, nghe nói này hai người muốn lưu lại, nhịn không được liền để sắt vào Trình Cẩm Nguyệt bên người hỏi. Tùy các nàng, Trình Cẩm Nguyệt sắt thật không chuẩn bị trực tiếp đuổi Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung đi. Không phải nàng tính toán cùng này 2 tỷ mỗi bắt tay thân thiện, mà là nàng rất rõ ràng này 2 tỷ mỗi tính tình cùng bản tính Mặc dù hôm nay nàng xác thật đổi trình Nguyệt tiểu 2 tỷ mỗi đi lấy này 2 tỷ mỗi ngày xưa xử sự tắc phong khẳng định còn sẽ lại đến lần thứ hai cùng với lưu lại càng nhiều phiên thoái nàng còn không bằng dùng một lần hoàn toàn giải quyết rất trình Nguyệt tiểu cùng trình Nguyệt dung 2 tỷ muội bước cho các nàng cũng không dám nữa đem chủ ý đánh tới hứa ra người trên đầu con nữa nói hứa Minh chi mà nay đang ở chuẩn bị chiến tranh thi Hương thi Hương là cỡ nào quan trọng chẳng sợ trình cẩm Nguyệt không phải chính thức cổ đại người cũng đặc biệt rõ ràng So với hứa minh chi có thể thuận lợi tham gia thi hương khoa cử, trình nguyệt tiểu cùng trình nguyệt dung 2 tỷ mội điểm này tiểu đánh tiểu nháo căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mà trình cầm nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không chấp thuận bất luận cái gì không cần thiết người cùng sự, tới quay dày đến hứa minh chi chính rơi vào cảnh đẹp trạng thái. Kia! Yeah. Ta làm ta nương cũng chuẩn bị các nàng đồ ăn tuy rằng không phải thực lý giải nhà mình thiếu phu nhân vì cái gì muốn lưu lại trình nguyệt kiểu 2 tỷ muội nô tiểu mai vẫn là nghiêm túc gật gật đầu, xoay người liền phải đi phòng bếp lời Không cần. Trình cầm nguyệt sắc thật không chuẩn bị đổi trình nguyệt kiểu cùng trình nguyệt dung 2 tỷ mỗi đi, nhưng này cũng không đại biểu nàng sẽ cao cao đem trình nguyệt kiểu 2 tỷ mỗi cung lên. Muốn lưu tại hứa ra, hành. Nhưng muốn bọn họ cùng nhau hầu hạ trình nguyệt kiểu cùng trình nguyệt dung. Căn bản không có khả năng. 108, đệ 108 trương. Ấn. Không cho các nàng ngô tiểu mai chớp trước mắt, tức khắc liền phản ứng lại đây. Hảo, ta đây liền cùng mẹ ta nói đi. Đồng dạng là đi tìm ngô thẩm truyền cáo. Một khắc trước còn hể vải Ngô Tiểu Mai ngay sau đó lập tức liền trở nên phá lệ tinh thần phân chấn, chỉ kém không ngảy nhót. Nghe Ngô Tiểu Mai nói không cần cấp kia hai vị trình cô nương chuẩn bị cơm chiều, nô Thẩm không nói hai lời liền gật đầu. So với Ngô Tiểu Mai cái này cái gì cũng không hiểu đơn thuần tiểu nha đầu, Ngô Thẩm mới là chân chính trạch đấu cao thủ. Liên trình Nguyệt Tiểu cùng trình Nguyệt Dung về điểm này đoạn ngắn ở Ngô Thẩm trong mắt, căn bản là không đủ xem. Đừng nói trình cầm Nguyệt nói không cần cấp trình Nguyệt Tiểu hai chuẩn bị cơm chiều Chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt thật sự làm nàng chuẩn bị Trình Nguyệt kiểu 2 tỷ mội đồ ăn, nô thẩm cũng định có thể làm Trình Nguyệt kiểu 2 tỷ mội hối hận ăn vạ hứa ra quyết định. Hoàn toàn không có nhìn ra nô thẩm tính toán, nô tiểu mai nói xong liền xoay người đi chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo hai vị này tiểu thiếu ra. Hứa ra trong viện ẩm ý vẫn luôn đều ở liên tục, hứa minh chi không có khả năng hoàn toàn không có nghe được. Nhưng là, hứa minh chi căn bản không có để ở trong lòng, cũng không tính toán ra thư phòng môn đối trình to Hứa Minh Chi là đủ hiểu biết, cũng tuyệt đối tín nhiệm. Có trình cẩm nguyện ở, nô thị mẹ con ba người căn bản nháo không ra đại nhiễu loạn. Mà nếu như hắn ra tay, hứa Minh Chi chỉ cần vô cùng đơn giản một câu, trực tiếp phân phó nô tiểu giang đi thông chi trình lộ giật tới trong nhà lãnh người là được. Bất quá, rõ ràng trình cẩm nguyện đều có tính toán, hứa Minh Chi đương nhiên sẽ không làm, thiệp trong đó, cũng sẽ không tùy tiện cắm, tay hỏi đến. Một ngày này hứa ra cơm chiều trên bàn đồ ăn như cũ rất là phong phú. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo mà nay cũng bắt đầu học chính mình lấy chiếc đua ăn cơm, tuy rằng động tác có chút vụ về, hơn nữa thường xuyên đều không thể đem đồ ăn thuận lợi uy tiến miệng mình, nhưng hứa minh chi cùng chỉnh cẩm nguyệt đều sẽ không ngăn bọn họ. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo chính mình cũng chơi rất là tận hứng, vui vẻ vô cùng. Thật muốn muốn ăn cơm, hoàn toàn có thể dùng tay chảo. Nhưng hai người bọn họ đều không cần tay, một hai phải kiên trì học cha mẹ giống nhau, dùng chiếc đua ăn cơm. Bên này trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt. Trình Nguyệt tiểu cùng Trình Nguyệt Dung nơi trong phòng lại là một mảnh áp lực. Sao lại thế này? Còn không đem đồ ăn cấp chúng ta đưa vào tới. Ta đều đói bụng. Trình Nguyệt Dung đã ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, cố tình chính là không có chờ đến hứa ra người đem đồ ăn cho các nàng đưa vào tới. nhịn không được, Trình Nguyệt Dung liền tức giận. Người đi ra ngoài nhìn xem. Trình Nguyệt tiểu cũng đói bụng. Cho nên nàng không hề do dự, liền phân phó nổi lên Trình Nguyệt Dung. Dựa vào cái gì muốn ta đi ra ngoài xem nha. Chí Nguyệt như thế nào không ra đi xem? Trình Nguyệt Dung bĩu môi, lập tức liền không đáp ứng. Ta thân mình không khỏe, choáng váng đầu đỡ đầu, Trình Nguyệt Kiều rất là mảnh mai đệ thấp thanh âm, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Gật ngươi. Trình Nguyệt Dung đã không phải lần đầu tiên ở Trình Nguyệt Kiều trong tay có hại. Vừa thấy Trình Nguyệt Kiều như vậy dáng vẻ cậy cơm tư thái, nàng nhất thời liền trở nên đặc biệt đề phòng. Muội muội, ta không có gật người, thật sự. Trình Nguyệt Kiều nói liền lắc lắc đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt muội muội, ta thật sự đầu hảo vượng, cảm giác sắp chết mất. Trình Nguyệt Tiểu biểu tình nhìn rất là thống khổ, Trình Nguyệt Dung không cấm liền trần trở, ngươi thật sự khó chịu. Ân. Nhẹ nhàng lên tiếng, Trình Nguyệt Tiểu ngẩng đầu lên, tràn đầy thống khổ nhìn Trình Nguyệt Dung, ta khả năng thật sự muốn chết mất đi. Nói bừa cái gì mê sảng đâu? Ngươi sao có thể sẽ chết? Đại phu không phải nói, ngươi không có trở ngại. Ngươi Trình Nguyệt Dung tố chất tâm lý xa xa không có Trình Nguyệt Tiều lợi hại. Chỉ xem Trình Nguyệt Tiều như vậy tư thái Trình Nguyệt Dung liền hoảng hốt không thôi, liền lời nói cũng nói không được nữa, xoay người liền ra bên ngoài chạy, ta đi tìm Trình Cầm Nguyệt. Nhìn Trình Nguyệt Dung xoay người liền chạy kinh hoàng thân ảnh, Trình Nguyệt tiểu thông thả bông tay, khinh thường gợi lên khỏe miệng. Chỉ bằng Trình Nguyệt Dung tại đây điểm đầu góc cũng tưởng cùng nàng đấu. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Trình Cầm Nguyệt đang ở ăn cơm, liền thấy Trình Nguyệt Dung hoảng hoàng loạn loạn chạy tiến bảo. Trình Cầm Nguyệt, tỷ tỷ của ta muốn chết. Ngươi mau đi tìm đại phu, ngươi quá mức dưới tình thế cấp bách. Trình Nguyệt Dung đã quên ở Trình Cẩm nguyện trước mặt làm bộ thân cận, trực tiếp lấy ra nàng đã từng nhất chân thật thái độ. Cùng với Trình Nguyệt Dung như vậy một e, trong phòng một mảnh an tĩnh. Ngay cả Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng nhìn lại đây. Hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thái độ không tốt, Trình Nguyệt Dung trên mặt hiện lên thất thố, ngay sau đó lại ngạnh cổ ngẩng lên đầu, ta mặc kệ. Dù sao ngươi lập tức cho ta tỷ tỷ Thỉnh Đại Phu đi. Nếu là tỷ tỷ của ta ở nhà ngươi ra sơ suất, ta cùng ngươi không để yên. Nếu như vậy lo lắng làm đại muội muội lưu tại nhà ta sẽ ra sơ suất, vậy chạy nhanh đem đại muội muội tiếp trở về. Vẫn chưa bị Trình Nguyệt dung dọa sợ, Trình Cẩm Nguyệt trả lời: "Ngươi chính là cố ý không nghĩ làm ta cùng tỷ tỷ của ta lưu lại, cho nên mới cố ý chơi xấu, muốn tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện có phải hay không?" Trình Cẩm Nguyệt ngươi như thế nào như vậy áp độc. "Tỷ tỷ của ta cũng là muội muội của ngươi." Ngươi ngoài miệng một ngụm một cái đại muội muội kêu như vậy thân cận. Kỳ thật ngươi căn bản là không có đem tỷ tỷ của ta coi như chính mình thân muội muội. Nếu không ngươi sao có thể như vậy nhẫn tâm trơ mắt nhìn tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện? Trình Nguyệt Dung trước nay đều là cái táo bạo tính tình, có cái gì thì nói cái đó, căn bản không muốn động não. Nàng đầu góc cũng thường xuyên chuyện bất quá con tới. Giờ phút này lại là như vậy. Nàng một lòng nghĩ Trình Nguyệt tiểu là thật sự không được, nhu cầu cấp bách muốn đại phu trị liệu, cho nên Trình Nguyệt Dung giờ phút này đặc biệt hùng hổ. Dương cung bạt kiếm một hai phải trình cầm nguyệt cấp cái cách nói. Đại phu đã nói qua, đại mội mội cũng không lo ngại. So sánh với trình nguyệt dung la to, trình cầm nguyệt ngữ khí rất là bình tĩnh. Đó là phía trước nói không quá đáng ngại, tỷ tỷ của ta lúc này đau đầu lợi hại, nàng chẳng lẽ còn sẽ gạt ta không thành. Trình cầm nguyệt, ngươi nhanh lên đi cho ta tỷ tỉ, tỉ thỉnh đại phu, nếu không ta cùng ngươi không để yên. Mắt thấy trình cầm nguyệt vẫn luôn ôn ôn thôn thôn, trình nguyệt dung gấp đến độ không được, không có kiên nhẫn lên Đại môn liền ở nơi đó, chính ngươi đi ra ngoài thỉnh. Buồn cười nhìn đứng ở chỗ này hướng nàng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải Trình Nguyệt Dung, Trình Cẩm Nguyệt nói. Ta không đi. Ngươi đi. Trình Nguyệt Dung lắp đầu, khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nói. Ta cũng không đi. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, cấp phúc bảo hòa lộc bảo các múc một nguồn canh trứng đặt ở bọn họ trong chén, mau ăn. Thác buổi chiều ở trong sân làm ầm ý như vậy vừa ra, phúc bảo hòa lộc bảo lá gan lớn không ít. Giờ phút này cũng không cảm thấy đại xảo đại nháo Trình Nguyệt Dung rất là đáng sợ, chỉ là mở to mắt tò mò nhìn Trình Nguyệt Dung. Bị Trình Cẩm Nguyệt như vậy một e, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lập tức quay đầu, hết sức chuyên chú ăn cơm. Trình Cẩm Nguyệt, mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt căn bản không có đem Trình Nguyệt Kiều chết sống để ở trong lòng, ngược lại còn quay đầu đi chiếu cố chính mình hai cái nhi tử ăn cơm, Trình Nguyệt Dung khí thẳng dậm chân, ngươi rốt cuộc có đi hay không thỉnh đại phu? Ngươi chính là chàng cho ngươi hai cái nhi tử xem. Ít nhất cũng đến lương thiện chút nha. Ta vốn dĩ chính là cái lương thiện người, vì cái gì muốn trang lương thiện. Nghiêng đầu nhìn về phía Trình Nguyệt Dung, Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt rất là vô tội. Trình Nguyệt Dung cơ hồ muốn điên rồi. Nàng như thế nào cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt đột nhiên liền trở nên rất là khó chơi. Rõ ràng trước kia Trình Cẩm Nguyệt không phải như thế a Nghĩ này xưa chặng đường Cẩm Nguyệt động bất động liền cùng nàng cãi nhau cảnh tượng, Trình Nguyệt Dung tổng cảm thấy trước mắt Trình Cẩm Nguyệt quá mức xa lạ Nàng tình nguyện giống như trước như vậy cùng Trình Cẩm Nguyệt xảo cái long trời lở đất, cũng không muốn đối mặt giờ này khắc này cái này quá mức bình tĩnh cùng lý trí Trình Cẩm Nguyệt. Quá làm giận. Ta đây chính mình đi ra ngoài tìm đại phu, này tổng có thể đi. Rốt cuộc không có biện pháp đối trong phòng Trình Nguyệt tiểu thấy chết mà không cứu, Trình Nguyệt dung thở phì phì ra bên ngoài chạy đi ra ngoài. Trình Cẩm Nguyệt nút nút bay, đối với Trình Nguyệt dung hành tung căn bản không có để ở trong lòng. Đến nỗi trong phòng vị kia Trình Nguyệt tiểu cô nương Trình cầm Nguyệt liền càng thêm sẽ không để ý tới. Như thế như vậy gần nhất, Trình Nguyệt Kiều ở trong phòng chờ tới chờ đi, như cũ chờ tới công giã tràng. Liên ở Trình Nguyệt Kiều đói choáng váng đầu na hoa, sắc sắc thật thật cảm giác chính mình sắp chết rồi thời điểm, Trình Nguyệt Dung rốt cuộc đã trở lại. Nghe cửa phòng bị đẩy ra thanh âm, Trình Nguyệt Kiều kích động không thôi, hai mắt mạo quăng nhìn về phía cửa. Lại sau đó, Trình Nguyệt Dung đi đến. Đáng tiếc, không có Trình Nguyệt Kiều chờ mong đã lâu thức ăn. Trình Nguyệt Dung chỉ là đôi tay chống chân bước nhanh đi tới mép giường Cùng lúc đó, đi theo Trình Nguyệt Dung phía sau Lão Đại Phu cũng xuất hiện ở Trình Nguyệt Kiều trong tầm mắt. Nhìn thấy Lão Đại Phu này trong nháy mắt, Trình Nguyệt Kiều trên mặt vừa mới treo lên tươi cười trong khoảnh khắc cứng đờ. Trình Nguyệt Dung cái này xuẩn, sẽ không thật đi cho nàng thỉnh Đại Phu đi. Nàng kia đều là làm bộ đau đầu, không phải thật sự. Đã không biết là bao nhiêu lần âm thầm ở trong lòng mắng Trình Nguyệt Dung là cỡ nào ngu xuẩn, Trình Nguy Thật sự không dám lại đối trình Nguyệt Dung ôm có nhiều hơn kỳ vọng. Trình Nguyệt Kiều đương nhiên không có việc gì. Lão đại phu rất là nghiêm túc thả cẩn thận luôn mãi chẩn đoán chính xác, chỉ có thể cấp ra như vậy một cái đơn giản lại trắng ra cách nói. Ngay từ đầu Trình Nguyệt Dung còn cảm thấy không có khả năng, Trình Nguyệt Kiều đều nói đầu rất đau, sao có thể không có việc gì? Mà khi chính thai nghe thấy lão đại phu luôn mãi khẳng định trẩn bệnh kết quả, Trình Nguyệt Dung không dám tin tưởng nhìn nhìn lão đại phu, lại xem xét Trình Nguyệt Kiều, Đúng nhiên liền minh bạch lại đây. Trình Nguyệt Kiều. Ngươi lại gắt ta. Ta khi nào lừa ngươi? Mội mội ngươi nói nhỏ chút, trước đem đại phu đưa ra đi. Vừa thấy Trình Nguyệt Dung lại muốn ẩm ý, Trình Nguyệt Kiều thực sự có chút không kiên nhẫn, bất quá trên mặt lại muốn làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh, đặc biệt ôn nhu rộng lượng. Ngươi còn nói ngươi không có gắt ta. Chính ngươi nói, ngươi đau đầu, cảm giác chính mình sắp chết rồi. Ngươi lúc này lại sửa miệng. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Cố ý chơi ta hảo chơi sao? Trình Nguyệt Dung lại không phải cỡ nào thức đại thể tính tình. Nàng bị ủy khuất liền khẳng định muốn phát tiết, mới sẽ không quản đưa không tiến đại phu ra cửa sự tình. Ngay cả cần đến phó cấp đại phu tiền khám bệnh, Trình Nguyệt Dung đều không có nghĩ tới phải cho. Mắt thấy Trình Nguyệt Tiểu cùng Trình Nguyệt Dung nổi lên tranh chấp cùng xung đột, lao đại phu than nhẹ một tiếng, tự hành ra nhà ở. Buổi chiều hắn liền tới quá nơi này một chuyến, đối vị này Trình cô nương thương thế rất là rõ ràng. Bất quá chính là té ngã một cái, đập vỡ cái hốt thôi, lau rược tỉnh dưỡng một hai ngày liền thực mau liền sẽ khôi phục. Nào từng nghĩ tới cơm chiều thời gian, hắn lại bị mạnh mẽ kéo tới nơi này, thật thật là làm hắn không lời nào để nói. 109, đệ 109 trương. Thấy Lao Đại Phu ra tới, Nô Tiểu Giang lập tức đón đi lên, xin hỏi Đại Phu nhưng đầy hứa hẹn trong phòng vị kia trình cô nương khai dược. Chưa từng. Vị kia cô nương phương thuốc, Lao Phu buổi chiều liền đã khai qua. Chỉ cần vị kia cô nương chịu đúng hạn dùng Lao Phu sở khai dược, Không ra hai ngày nhất định có thể mạnh khỏe không việc gì. Lão đại phu rất có ý hiếu đức, cũng không có tùy tiện loạn khai mặt khác phương thuốc, chỉ là như thế trả lời. Kêu liền Hảo. Đối trình Nguyệt Kiều, nô tiểu Giang là không lo chủ tử đối đãi. Chắc hẳn phải vậy, hắn cũng sẽ không đuổi theo lão đại phu tế hỏi đến to cùng. Xác định trình Nguyệt Kiều chẳng qua là cố ý trang bệnh lăn lộn mù quáng, nô tiểu Giang đối trình Nguyệt Kiều liền càng thêm coi thường. Bất quá cấp lão đại phu tiền khám bệnh, có thiếu phu nhân công đạo. Nô Tiểu Giang cũng không sẽ quên. Thu tiền khám bệnh, lão đại phu không có ở hứa ra lưu lại, thẳng rời đi. Nô Tiểu Giang một đường đem lão đại phu đưa ra môn, ngay sau đó cũng không xoay người về phòng, chỉ là đi thẳng quải hướng về phía một con đường khác. Thiếu phu nhân công đạo tiền khám bệnh, hắn đã cho. Kế tiếp, nên là nhà hắn thiếu ra phân phó. Trình lộ giật đang ở trong nhà nổi trận lôi đình. Nương, người sao lại có thể đem hai vị mội mội lưu tại hứa ra. Các nàng cùng cầm nguyệt tỷ tỷ quan hệ lại không thân cận Liêu lại sẽ chỉ làm Cẩm Nguyệt tỷ tỷ càng thêm chán ghét chúng ta. Trình Lộ giật là thật sự không nghĩ ra, nô thị mẹ con ba người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu đúng như Ngô thị lời nói như vậy, nàng là vì giúp hắn đi hòa hoãn cùng Trình Cẩm Nguyệt quan hệ, lúc này mới tìm tới Hứa ra. Như vậy Ngô thị nên dụng tâm cùng Trình Cẩm Nguyệt đánh hảo quan hệ, mà không phải cố tình cùng Trình Cẩm Nguyệt gia tăng xung đột cùng mâu thuẫn. Ai nói? Nương làm như vậy, hoàn toàn là vì ngươi hảo. Nếu không có ngươi hai cái muội muội lưu tại Hứa gia, Ngươi kế tiếp muốn bắt cái gì lấy cớ đi tìm kia hứa Minh chi con ta an tâm chỉ cần có nước ở khẳng định sẽ kiệt lực giúp đỡ con ta nô Thị nói liền lộ ra tự đắc thần sắc nương người trình lộ giật còn đãi nhiều lời liền nghe môn nhân tiến vào thông báo hứa Tú tải thư đồng đưa tới một trường phương thuốc phương thuốc cái gì phương thuốc hứa Tú tải trình lộ giật đương nhiên biết nói chính là hứa Minh chi nhưng hứa Minh chi thư đồng cho hắn đưa tới phương thuốc chẳng lẽ là hứa Minh chi làm thư đồng đưa lại đây Chính là này trương phương thuốc. Môn nhân cũng không biết chữ, cũng không tử trả lời trình lộ giật vấn đề này. Không có bất luận cái gì trần chờ cùng do dự, liền đem ngô tiểu giang lưu lại phương thuốc đưa cho trình lộ giật. Tận mắt nhìn thấy quá phương thuốc, trình lộ giật liền càng thêm kinh ngạc, đây là phương thuốc. Cái gì? Phương thuốc? Nô thị theo bản năng liền đem phương thuốc đoạt lại đây, chẳng qua ở nhìn đến phương thuốc nội dung sau, nàng không cấm lại mắt chóng váng. Kêu cái gì? Nàng cùng môn nhân giống nhau, cũng là không biết chữ Trên mặt nóng rất yêu nô thị vội vàng lại đem phương thuốc trả lại cho trình lộ giật, thúc giục nói, con ta mau mau nhìn kỹ, này rốt cuộc là cái gì phương thuốc? Ta lại không tinh thông ý dề thuật, nào biết đâu rằng đây là cái gì phương thuốc? Đứa môi, trình lộ giật chỉ cảm thấy nô thị vấn đề này quá mức hoang đường. kia kia bị trình lộ giật như vậy một rối, nô thị sắc mặt đổi đổi, đảo cũng không có cùng trình lộ giật chí khí, chỉ là ôn tồn hương nói, ta đây như có không đem phương thuốc thượng nội dung nghiệm cấp vì nương nghe một chút. Trình lộ giật không hiểu phương thuốc nhưng Ngô thị là biết được một ít tầm thương phương thuốc khẳng định không làm khó được ngô thị Trình lộ giật là không tưởng nghiệm hắn đường đường một giới người đọc sách lại không phải hiểu thuốc bốc thuốc thuốcếm tiểu nhị làm hán niệm phương thuốc bất quá bởi vì là Ngô thị yêu cầu Tuy là trình lộ giật lại không tình nguyện lại cũng vẫn là đem phương thuốc thượng nội dung nghiệm cho Ngô thị nghe không thể không nói này nói phương thuốc nội dung đối Ngô thị tới nói rất là quen hay Rốt cuộc nàng hôm nay buổi chiều vừa mới nghe qua một lần Này không phải đại phu khai cấp nguyệt tiểu phương thuốc? Kinh hô một tiếng, nô thị hỏi: Cái gì? Đại muội muội phương thuốc? Trình Lộ giật nhíu nhíu mày, thực sự có chút khó hiểu, đại muội muội phương thuốc như thế nào bắt được trong nhà tới? Chẳng lẽ hứa ra không có cấp nguyệt tiểu ngao dược? Nô thị trong lòng một cái giật mình, suy đoán nói: Nay Trình Lộ giật lắc đầu, giúp đỡ Trình Cẩm Nguyệt biện giải nói, không có khả năng đi. Rốt cuộc là nhà mình tỉ muội, Cẩm Nguyệt tỉ nơi nào sẽ như thế nhân tâm? Chúng ta đều là người một nhà, trình cẩm nguyệt nơi nào có thật sự đem chúng ta coi như người một nhà. Nô thị cười nhạo một tiếng, đối trình cẩm nguyệt đặc biệt trước mắt, người khác còn chưa tính, đơn liền trình cẩm nguyệt mà nói, chỉ sợ nàng chưa bao giờ đem nguyệt kiểu cùng nguyệt dung coi là chân chính muội mội. Mặc dù là ngươi cái này duy nhất đệ đệ, nàng khẳng định cũng không thật sự để ở trong lòng. Nương, cẩm nguyệt tỷ tỷ không phải loại người này. Nô thị nói, trình lộ giật cũng không muốn nghe. Hoặc là nói. Hắn trong lòng rất rõ ràng sự thật này, lại không tình nguyện thừa nhận. Nàng không phải loại người này, lại là loại người như vậy. Mặc kệ khi nào, nô thị đối trình Cẩm Nguyệt đều là đặc biệt trước mắt, ngữ khí cũng rất là ghét bỏ cùng khinh bỉ một sớm tiểu nhân đắc trí, liền lập tức đắc ý vinh báo. Ta đảo muốn nhìn, nàng có thể càn rỡ đến năm nào tháng nào. Chỉ cần tỷ phu năm nay thi hương chúng tuyển cử nhân, Cẩm Nguyệt tỷ tỷ liền có thể vẫn luôn vừa lòng đẹp ý đi xuống. Đối với nô thị như vậy nói hồ nói tả đắc ý ngôn ngữ Trình Lộ giật không có ngăn trở. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng cấp ra rất là sắc bén trả lời. Nô thị hơi há mồm, lại nhắm lại, trong mắt hiện lên nồng đậm không cam lòng. Sớm biết rằng Trình Cẩm Nguyệt mà nay có thể có như vậy tạo hóa, nàng lúc trước nói cái gì cũng nên ngăn đón Trình Cẩm Nguyệt gả cho Hứa Minh Chi. Nương, dĩ vãng sự tình liền không nói, nhưng là hiện tại Cẩm Nguyệt tỷ tỷ, quyết định không phải chúng ta có thể dễ dàng đắc tội cùng trêu chọc. Cho nên nếu nương là thiệt tình vì nhi tử hảo Vậy cần phải quản hảo Nguyệt Kiều cùng Nguyệt Dung hai vị này muội muội. Đặc biệt là Nguyệt Dung muội muội, nàng tinh tình quá thẳng thắn, lại rất là xúc động, cực dễ gặp rắc rối. Nếu như đắc tội cả Nguyệt tỷ tỷ, đó là với nhi tử cực đại bất lợi. Trình Lộ giật đương nhiên biết, trong nhà mẫu thân cùng hai vị muội muội đều thực không thích Trình Cẩm Nguyệt. Sự tình trước kia đã phát sinh, hắn vô tình sửa đúng, cũng truy cứu không tới. Nhưng là từ nay về sau, hắn yêu cầu Ngô thị mẹ con ba người phối hợp, mà không phải kéo chân sau. Còn ta yên tâm, Nương biết, Nương đều biết. Đề cập đến trình lộ giật tiên đồ, Nô Thị không dám thiếu cảnh giác, vội vàng ứng thừa nói. Nương không biết. Trình lộ giật lại là sắc mặt rét run, quay đầu nhìn về phía Ngô Thị, Nương nếu như thật sự biết, liền không nên mang theo hai cái mỗi mỗi đi hứa ra ở Mỹ, càng không nên mặc kệ hai cái mỗi mỗi ăn và hứa ra không chịu trở về. Ta Ngô Thị cảm thấy chính mình thực quỷ khuất. Nàng là thiệt tình vì trình lộ giật suy nghĩ lúc này mới sẽ mang theo Trình Nguyệt tiểu cùng Trình Nguyệt Dung 2 tỷ mội đi hứa ra. Đến nỗi Trình Nguyệt tiểu cùng Trình Nguyệt Dung sẽ lưu tại hứa ra, một là bởi vì Trình Nguyệt Kiều ngoại ý muốn bị thương, thứ hai là nàng bị Trình Nguyệt tiểu 2 tỷ mội thuyết phục. hào nương, bên nói không cần nhiều lời, chúng ta này liền đi đem hai vị mội mội tiếp trở về. Chưa từng có nhiều trí hoãn, Trình Lộ giật đi nhanh ra cửa. Nô thị nhấp môi, cũng theo đi ra ngoài. Hứa Minh chi vốn dĩ sắc thật không tính toán cắm, tay việc này. bất quá Trình Nguyệt Dung quá không an phận, thế nhưng trực tiếp chạy đến trước mặt hắn hướng về phía hắn phu nhân hô to gọi nhỏ. Như vậy hành vi, Hứa Minh Chi liền sẽ không chịu đựng. Nếu Trình Nguyệt Dung một hai phải làm ầm ĩ, trong phòng cái kia Trình Nguyệt Kiều cũng là cái co tâm nhãn, kia hắn liền nhiều tìm hai người tới bồi này đối tỉ muội chơi hảo. Trình Lộ giật đã đến thời điểm, Hứa Minh Chi không có hiện thân. Trình Cẩm Nguyệt cũng bởi vì muốn chiếu cố Phúc Bảo Hòa lộ Bảo, chưa từng ra tới để ý tới. Nay đây, tiếp đãi Trình Lộ Dật cùng nô thị người liền biến thành Nô Tiểu Giang vị này thư đồng. Nô Tiểu Giang vẫn là thực cơ linh, cũng là cái lung lay tính tình. Muốn hắn ứng đối trình lộ giật cùng Nô Thị, không thể nghi ngờ là việc rất nhỏ. Nô Thị thực tức giận, cũng thực nghẹn hỏa. Nàng đang muốn ra tiếng chất vấn trình cẩm nguyệt người ở nơi nào, lại bị trình lộ giật cấp ngăn cản. Nương, đi tiếp hai vị mội mội ra tới. Không có thẳng xông vào trình nguyệt kiểu cùng trình nguyệt dung nơi nhà ở, trình lộ giật cùng Nô Thị nói. Nô Thị khẽ cắn môi. Nhớ tới ra cửa tiền đồ lộ giật dặn dò, chỉ phải kiềm chế hạ đầy ngập lửa giận, tìm đi Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung nhà ở. Trình Nguyệt Kiều 2 tỷ mội đang ở cho nhau giận dối. Nếu không phải hai người đều lói bụng, chỉ sợ hai người thật sự sẽ động thủ. Vừa thấy đến mô thị tiến bào, Trình Nguyệt Dung tức khắc liền ủy khuất nào tới, nương, tỷ tỷ quá khi dễ người. Nàng cố ý lửa gạt ta đi ra cửa cho nàng tìm đại phu, kết quả nàng căn bản là một đinh điểm sự cũng không có. Nàng ý chọc ta Chính là muốn nhìn ta chạy trước chạy sau Mệt cái chết khiếp Tìm đại phu Em đẹp như thế nào lại tìm đại phu Nguyệt Kiều ngươi chính là nơi nào không thoải mái Nô thị hiển nhiên không có bắt lấy Trình Nguyệt Dung cáo trạng trọng điểm Lập tức liền mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Trình Nguyệt Kiều Nương, ta không có việc gì Trình Nguyệt Kiều lắc lắc đầu Rất là mảnh mai rửa vào giường Trụ, thượng, trên mặt không hề huyết sắc Nương, ngươi xem đi Ta liền nói nàng cố ý gạt ta Nàng chính mình đều chính miệng thừa nhận. Trình Nguyệt Dung khí không được, dậm chân tiếp tục cùng Lô thị cáo trạng. Nguyệt Dung ngươi bất tranh cãi, tỷ tỷ ngươi không phải loại người này. Căn bản không có đem Trình Nguyệt Dung tức giận để ở trong lòng, Nô thị vài bước đi đến Trình Nguyệt Kiều trước mặt, không phải không có lo lắng quan tâm nói, Nguyệt Kiều, ngươi này sắc mặt như thế nào trắng bệnh trắng bệnh? Có phải hay không thân mình nơi nào không khỏe? Đầu còn đau? Không hề nghi ngờ, Trình Nguyệt Kiều càng là nói không có việc gì, Lô thị liền càng là đau lòng Trình Nguyệt Kiều. Nàng cái này nữ nhi à, chính là nói cái gì đều hái hướng trong lòng tàng, lại nhiều ủy khuất cùng khó chịu cũng đều không mừng nói ra. Nơi nào giống Nguyệt Dung nha đầu như vậy lô mãng tâm đại, đinh điểm sự liền ái đại xảo đại nháo, lại cứ lại mỗi khi thị phi bất phân. Pham là Nguyệt Dung có thể có Nguyệt Tiểu 5 phần ngoan ngoan cùng hiểu chuyện, nô thị liền đặc biệt tan tâm. Nương, ta còn hảo, chính là có chút nói bụng. Ngượng ngùng sơ sơ chính mình bụng, Trình Nguyệt Tiểu nói liền nhìn về phía Trình Nguyệt Dung, mội mội cũng đến bây giờ còn nói bụng thứ gì đều không có ăn. Trình Nguyệt Dung đang muốn tiếp tục cùng nô thị ấm ý, vừa nghe Trình Nguyệt Kiều nói đến đói bụng, nàng lực chú ý lập tức liền rời đi, liên tục khẳng định gật đầu, chính là chính là. Nương ngươi cũng không biết Trình Cẩm Nguyệt có bao nhiêu quá mức, nàng cố ý bị đói ta cùng tỷ tỷ liền một ngụm thủy đều không có bưng cho ta cùng tỷ tỷ Cái gì? Nàng Trình Cẩm Nguyệt thật to gan. Xem ta không tìm nàng nói rõ lý lẽ đi. Sao lại có thể như vậy đối đái các ngươi tỷ Các ngươi nhưng đều là nàng thân muội muội Quả thực là vô pháp vô thiền, khi dễ ai đâu. Nô thị vốn dĩ chính là dốc hết sức gáp lực đối trình cầm nguyệt lửa giận. Giờ phút này bị trình nguyệt dung lời nói kích thích, đến, nô thị tức khắc liền bạo phát. 110, đệ 110 chương. Trình cầm nguyệt, ngươi đi ra cho ta. Nô thị là thật sự tức giận đến không được, lúc này mới sẽ trực tiếp đứng ở hứa ra trong viện báo nổi. Mà trình lộ giật sắc mặt, đã hoàn toàn không thể nhìn. Nương. Ngươi đây là đang làm gì? Trình lộ giật tự nhận hắn đã cùng ngô thị đem rốt cuộc nói quá mức minh bạch. Hắn lời tốt lời xấu đều cùng ngô thị bẻ nát, xoa khai nói, như thế nào cố tình ngô thị lại làm ẩm ý đi lên. Nghĩ ngô thị là từ trình nguyệt kiểu cùng trình nguyệt dung 2 tỷ mội nơi nhà ở ra tới sau mới lại bắt đầu làm ẩm ý, trình lộ giật đối trình nguyệt kiểu 2 tỷ mội cũng sinh ra rất nhiều bất mãn. Nghe được trong viện ngô thị tiếng gạo, trình cầm nguyệt sắc mặt trầm xuống dưới. Vô vô thiếu ch xác định hai đứa nhỏ lại lần nữa ngủ say, Trình Cẩm Nguyệt đứng lên, đi ra. Trình Cẩm Nguyệt, ngươi cư nhiên dám bị đói ngươi hai cái muội muội. Nguyệt Kiêu cùng Nguyệt Dung chính là ngươi thân muội muội. Các ngươi là một cái cha, có huyết thống quan hệ thân muội muội. Ngươi cư nhiên liền chén nước đều không cho các nàng hai uống, ngươi là cố ý tưởng đói hư các nàng sao? Tưởng tượng đến Trình Nguyệt Tiểu còn chịu thương, nô thị tiếng gầm gừ không khỏi liền lại vang dội vài phần. Nương, ngươi căm mồm. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt không đúng, Trình lộ giật vài bước đi đến Ngô thị bên người, túng chặt Ngô thị cánh tay, thâm giọng quát bảo ngưng lại nói: "Nhi tử, ngươi là không nhìn thấy, ngươi hai cái muội muội đều đói thành bộ dáng gì? Các nàng chính là ngươi thân muội muội, một cái thân cha một cái mẹ ruột thân muội muội. Lại là phen nói chuyện này, Nô thị nói phá lệ trôi chảy, so với vừa mới cùng Trình Cẩm Nguyệt kêu gọi thời điểm, còn nhiều hơn một cái mẹ ruột, cũng chính là nàng chính mình." Ngô thị lời nói đương nhiên không có sai. Nhưng này cũng không đại biểu Trình lộ giật liền sẽ nghe nàng Nương, bất quá là một bữa cơm Đại mội mội cùng nhị mội mội Ngày thường cũng thường xuyên không ăn cơm chiều Như như mày, trình lộ giật nhắc nhở nói Không hề dự chiều bị trình lộ giật như vậy một rôi Nô thị sắc mặt đổi đổi Có như vậy trong ngáy mắt Nàng lại là không lời gì để nói Ngay thường chặng đường Nguyệt Tiểu cùng trình Nguyệt Dung Vì bảo trì thon thả dáng người Sắc thật thường thường sẽ đói một đốn Đây là trình ra trên giới tất cả mọi người biết đến sự thật Trình lộ giật biết Nô Thị cũng là không thể nào phản bác. Bất quá thức mau, Nô Thị lại tìm về chính mình thanh âm, đồng thời liền hung hăng trừng hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt, nàng chính là cô ý muốn khi dễ ngươi đại mội mội cùng nhị muội muội Nàng chính là cô ý muốn ngược đái ngươi hai cái muội muội Trình Cẩm Nguyệt cười nhạo một tiếng, vẫn chưa lập tức phản bác Nô Thị, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Trình Lộ Giật. Nương! Trình Lộ Giật cũng không có làm Trình Cẩm Nguyệt thất vọng, bị nàng như vậy vừa thấy, Trình Lộ Giật lập tức liền kéo lại Nô Thị cánh tay mệnh lệnh nói Chúng ta đi trước. Ta không đi. Ta muốn cùng Trình Cẩm Nguyệt nói rõ lý lẽ. Ném ra Trình Lộ giật tay, Nô Thị hung tận trường hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt. Ngươi sao lại có thể như vậy ngoan độc? Chính mình thân muội mội cũng không quan tâm. Ngươi. Đủ rồi. Trình Lộ giật là thật sự đối Ngô Thị như vậy không đau không ngứa ẩm ý cảm giác được đặc biệt phiền chán. Nếu như Nô Thị thật là có bản lĩnh đem Trình Cẩm Nguyệt chân áp trụ, Trình Lộ giật tạm thời không nói cái gì. Nhưng Nô Thị không có Ngô thị không những không có bổn sự này, ngược lại rõ ràng bị Trình Cẩm Nguyệt cấp làm lơ. Như thế nghĩ, Trình Lộ giật thực sự có chút bực bội, đầy ngập lửa giận đều hướng tới Ngô thị mà đến, đem đại muội muội cùng nhị muội muội đều kêu ra tới, "Chúng ta lập tức trở về." "Trở về?" "Này sao lại có thể?" Nhi tử ngươi nghe nương nói, nương Ngô thị là có chính mình tính toán. Bất đắc dĩ nàng tính toán cũng không thích hợp làm trò Trình Cẩm Nguyệt mặt nói ra, chính là Trình Lộ giật cũng không nghĩ lại nghe nàng nói tiếp. "Trình Nguyệt tiểu" Trình Nguyệt Dung. Hai người các ngươi ra tới. Không nghĩ lại nghe ngô thị biện giải, Trình Lộ Giật thẳng quay đầu hướng tới Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung ở nhà ở hô. Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Trình Nguyệt Kiều phản ứng còn hơi chút bình tĩnh chút. Nhìn thoáng qua ngoài cửa lúc sau, Trình Nguyệt Kiều liền thu hồi tâm mắt, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Nàng biết, Trình Lộ Giật là khẳng định tưởng nàng rời đi hứa ra. Rốt cuộc nếu như nàng lưu tại hứa ra. Hơi có vô ý liền sẽ cùng hứa ra quan hệ trở nên càng thêm ác liệt. Mà Trình lộ giật trước mắt, nhu cầu cấp bách muốn hứa Minh chi giúp đỡ cùng chỉ điểm, tự nhiên liền cần đến mau chóng cùng hứa ra đánh hảo quan hệ. Nhưng mà, Trình Nguyệt tiểu cũng có nàng chính mình tính toán. Chính như hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt theo như lời, nàng đã không nhỏ, đã sớm nên định ra việc hôn nhân. Trước kia nàng vẫn luôn kéo không muốn đáp ứng ngô thị vì nàng chọn lựa việc hôn nhân, chính là trướng mắt ngô thị nói cho nàng những người đó ra. Chẳng qua cùng với nàng tuổi một năm lớn hơn một năm, chỉ sợ nàng rốt cuộc kéo không nổi nữa. Trước kia nàng còn có thể lấy trình lộ giật đương lấy cớ, một mà lại ở ngô thị bên thai nói chút chờ ca ca khảo trung đồng sinh, ta tái giá người linh tinh lời nói. Nhưng mà nay trình lộ giật đã khảo chúng đồng sinh, nàng lý do liền rốt cuộc lập không được chân. Chẳng lẽ nàng muốn tiếp theo nói chờ ca ca khảo chung tu tài, ta tái giá người lời nói. Chẳng sợ nàng nói được xuất khẩu, cũng chờ không nổi A Không thể không nói. Hiện nay Trình Nguyệt Tiểu đã không dám lại đối Trình Lộ Giật cái này ca ca ôm có quá lớn kỳ vọng. Đã từng nàng là thật sự tin tưởng, Trình Lộ Giật có thể thuận lợi khảo trung tú tài. Nhưng trên thực tế đâu? Trình Lộ Giật liền khảo đồng sinh đều cơ hồ muốn hao hết sở hữu tinh lực cùng công phu, thậm chí còn luôn mãi cầu tới rồi hứa minh chi trước mặt. Chờ Trình Lộ Giật khảo trung tú tài, nàng tái giá người, kia chẳng phải là phải chờ tới ngày tháng năm nào. Thật muốn tới rồi lúc ấy, nàng lại như thế nào chờ nổi? Trình Nguyệt Kiều trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không dám lại tiếp tục sau này kéo dài, cũng chỉ đến mau chóng vì chính mình trung thân đại sự tính toán. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nàng nhất định phải thuận lợi lưu tại hứa ra. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tìm đúng cơ hội cùng hứa Minh Chi ở chung cùng tiếp cận. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể tìm được xuống tay cơ hội hoàn toàn đem Trình Cẩm Nguyệt trừ bỏ. So với Trình Nguyệt Kiều, Trình Nguyệt Dung liền rất có chút thiếu kiên nhẫn. Bởi vì Trình lộ giật tiếng la. Nàng chạy chậm vài bước đi vào cửa, không tự giác liền mở ra cửa phòng, dò ra đầu. "Ra tới." Nhìn đến Trình Nguyệt Dung, Trình Lộ Giật ngữ khí lạnh hơn, "Quắc." Trình Nguyệt Dung nhưng thật ra không có Trình Nguyệt tiểu như vậy nhiều tiểu tâm tư. Đừng nói Trình Lộ Giật, chính là Ngô thị quá lớn, nàng cũng có thể bị dọa sợ. Nay không, bị Trình Lộ Giật một ép, Trình Nguyệt Dung gục xuống phía dưới, tuy rằng rất là không tình nguyện, lại cũng vẫn là thành thành thật thật đi ra. "Đại muội muội đâu?" Chỉ nhìn đến Trình Nguyệt Dung, Lại không có nhìn đến Trình Nguyệt Yêu, Trình lộ giật tâm tình cũng không phải thực hảo. Ở trong phòng, chỉ chỉ nàng vừa mới đi ra căn nhà kia, Trình Nguyệt dung tiểu tiểu thanh trả lời. Trình Nguyệt Yêu, Trình lộ giật lần thứ hai dương cao giọng hô. Gọi người liền vào nhà đi tê, ở nhà ta trong viện loạn ồn ảo cái gì. Đánh thức nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo, người gánh nổi cái này trách nhiệm sao. Trình lộ giật rộng quá mức vang dội Trình cầm Nguyệt không cao hưng nói. Người ở ngô thị trong lòng. Quan trọng nhất người chính là Trình Lộ giật. Nàng sao có thể mặc kệ Trình Cẩm Nguyệt ở nàng trước mặt châm trọc Trình Lộ Dật? Trình Cẩm Nguyệt quả thực là tim chết. Kịp thời kéo lại lại muốn làm khó dễ Ngô thị, Trình Lộ giật dành trước hướng Trình Cẩm Nguyệt xin lỗi, "Cẩm Nguyệt tỷ, xin lỗi, xạo phúc bảo hòa lỗ bảo." Ta đây liền vào nhà đi đem Trình Nguyệt tiểu mang ra tới, sẽ không lại làm nàng lưu lại nơi này cấp Cẩm Nguyệt tỷ thêm phiền thoái. Trình cầm Nguyệt nhún nhún vai, vẫn chưa lập tức nói tiếp, chỉ là mắt lạnh nhìn Trình Lộ Dật bước tiếp theo hành động. Thật muốn lại nói tiếp, Trình Cẩm Nguyệt cũng không tin tưởng Trình Lộ Giật có thể đem Trình Nguyệt Kiều mang đi. Trình ra mấy cái hải tử bên trong, Trình Nguyệt Kiều là trang nhất đu nhược, đồng thời cũng là nhất có tâm cơ. Liên Trình Lộ Giật, muốn cùng Trình Nguyệt Kiều gọi nhịp. Chỉ sợ không đơn giản như vậy cũng dễ dàng. Vẫn chưa nhìn ra Trình Cẩm Nguyệt trong mắt thâm ý, Trình Lộ Giật bước đi vào Trình Nguyệt Kiều ở nhà ở đồng thời, cũng đem Nô Thị cung cấp xả đi vào. Nô Thị trầm khuôn mặt bị Trình Lộ Giật túm vào nhà. Hơn nửa ngày cũng không đem đầy ngập lửa giận bình ổn xuống dưới. Từ khi nào bắt đầu, nàng cần thiết ở trình cầm nguyệt trước mặt nẻ xa ba thước. Trình cầm nguyệt dựa vào cái gì ở nàng trước mặt riêu võ dương ai? Mặc dù nàng chỉ là mẹ kế, lại cũng giống nhau là trình cầm nguyệt trường bối, là trình cầm nguyệt mẫu thân. Trình cầm nguyệt căn bản chính là không lớn không nhỏ, nàng muốn tìm hứa minh chi nói rõ lý lẽ đi. Nàng liền không tin hứa minh chi một cái người đọc sách, sẽ chút nào không chú trọng chính mình thanh danh Sẽ mặc kệ trình cẩm Nguyệt đối trưởng bối bất kính cùng vô lễ. Nguyệt tiêu, lên, về nhà. Tiến phòng liền nhìn đến trình Nguyệt tiêu như cũ ngồi ở giường, thượng không có xuống đất, trình lộ giật lạnh giọng quát lớn nói. Cá ca, ca, ta choáng vắng đầu, đi không được lộ. Một tay đỡ đầu, trình Nguyệt tiêu sắc mặt tái nhật nói. Đi không được khiến cho nương cùng nhị mội mội đỡ ngươi đi. Không dung trình Nguyệt tiêu có bất luận cái gì lý do cự tuyệt cùng làng tránh, trình lộ giật nói. Đại phu nói ta không nên hoạt động. Nói như thế nào cũng đến ở trên giường tỉnh dưỡng 2 ngày. Trình Nguyệt Kiều ngữ khí liền càng thêm nu nhược, nhìn về phía Trình Lộ giật ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng vô tội. Vậy trở về lại tỉnh dưỡng. Chờ đi trở về, đừng nói tỉnh dưỡng hai ngày, ngươi chính là ở trên giường tỉnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, cũng không ai sẽ nói ngươi nửa cầu không phải. Trình Lộ giật quyết tâm muốn tiếp Trình Nguyệt Kiều chạy lấy người, tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của chính mình. Cá ca, ta Trình Nguyệt Kiều hơi há m Lời nói còn chưa nói xong liền bỗng nhiên thân mình một oai, ngã xuống giường, thở. Nguyệt Tiêu. Thấy Trình Nguyệt Tiêu đột nhiên té xỉu, Ngô thị sợ tới mức không nhẹ, vội vàng liền vọt qua đi. Trình Nguyệt Tiêu gắt gao nhắm mắt lại, mặc cho Ngô thị như thế nào kêu, nàng chính là thờ ơ. Trình Lộ giật nhấc môi, đi qua. Hắn không phải thực xác định Trình Nguyệt Tiêu rốt cuộc có phải hay không thật vượng, nhưng hắn phía trước liền từ Ngô thị trong miệng biết được, Trình Nguyệt Tiêu cũng không có chịu thực trọng thương, chỉ là khái cái hốc. Này đây giờ phút này Trình Nguyệt Kiều nói vựng liền vựng, khó tránh khỏi khiến cho Trình lộ giật sinh ra nghi hoặc. Nương, ngươi đừng lý nàng. Nàng khẳng định lại ở trang bệnh gạt người. Lúc trước nàng chính là như vậy gạt ta, một hai phải nói nàng choáng vắng đầu, làm ta đi ra ngoài cho nàng tìm đại phu. Kết quả đại phu tới lúc sau, luôn Mai trần bệnh vẫn là không có việc gì, liền phương thuốc cũng chưa khai, quay đầu liền chạy lấy người. Liền ở ngay lúc này, Trình Nguyệt Dung đã mở miệng, không khách khí vạch trần Trình Nguyệt Kiều giả bộ bất mục Cư nhiên còn có việc này. Trình lộ giật là tin tưởng Trình Nguyệt Dung. Trình Nguyệt Dung tuy rằng đầu góc đơn giản, khá vậy đơn thuần thẳng thắn rất ít nói dối gạt người. Hùng chi vẫn là đề cập đến Trình Nguyệt tiểu trên người, Trình Nguyệt Dung căn bản không cần thiết lừa gạt bọn họ. 111, đệ 111 chương. Trình lộ giật là thật sự không biết Trình Nguyệt Kiều lại nháo đi tìm lần thứ hai đại phu sự tình. Ở ngô thị cùng hắn giảng thuật chung, cũng không có như vậy một đoạn nội dung. Trình Nguyệt Kiều cũng rốt cuộc vẫn là không có thể tiếp tục giả bộ bất tỉnh đi xuống Nếu là không có Trình Nguyệt Dung ẩm ý cùng làm dối Trình Nguyệt Kiều rất có tự tin nàng có thể thu phục nô thị Nhưng mà thực đáng tiếc chính là Nàng toàn bộ kế hoạch đều bị Trình Nguyệt Dung tên ngốc này cấp phá hủy Ưm một tiếng, Trình Nguyệt Kiều chậm rãi mở mắt Theo sau, vẻ mặt mở mịt nhìn về phía nô thị Nương, ta làm sao vậy? Nguyệt Kiều ngươi nô thị vừa mới là thật sự bị sợ hãi Nước mắt đang muốn rơi xuống lại bị Trình Nguyệt Kiều tỉnh lại sự thật cấp đánh gãy. Cứ như vậy, nô thị nước mắt muốn rất không xong hàm ở hốc mắt, giờ khác này nàng cảm giác đặc biệt phức tạp. "Xem đi, ta liền nói nàng là chăng đi." Cố Tình liền ở ngay lúc này, Trình Nguyệt Dung không cam lòng yếu thế bổ sung nói. Trình Nguyệt Dung giọng không nhỏ, chẳng những Trình Lộ giật cùng nô thị nghe thấy được, Trình Nguyệt Kiều cũng là nghe được rành mạch. Trong lòng một cổ bực bội thổi quét mà đến, Trình Nguyệt Kiều nhếch môi, trên mặt liền hiện lên vài phần thương tâm muội muội ta đã cùng ngươi giải thích quá rất nhiều lần, ta không có lừa ngươi. Buổi chiều lúc ấy ta là thật sự choáng vắng đầu, cho nên mới làm phiền ngươi hỗ trợ chạy tới thỉnh Đại Phu. Ta cùng ngươi nói lời cảm tạ, cũng cùng ngươi xin lỗi.